chương 471, cùng hư chủ giao dịch. chương cùng chủ dịch. hư hư giao giao 471, 471, Lại diệt lại Lại diệt lại dết, 471, cùng hư chủ giao dịch. Lại diệt lại dết. mặc dù vạn thần tộc nội tình tự mạnh nhiều thủ đoạn nhưng không có cổ tổ trực tiếp nhất lực lượng bọn hắn kết cục đã định tại thương hồn tộc cao viễn là theo bên ngoài rét tới bên trong mà tại vạn thần tộc thì là từ trong rét tới bên ngoài càng rét ngược lại là càng nhẹ nhõm nhất là trước đó l ý lì t r â n đạo s ư ớ c hai người còn đi theo đại bộ đội trở lại trong tộc nghỉ ngơi một chút đối khắp cả vạn thần tộc cách cục bố trí thậm chí nội tình đều rõ như lòng bàn tay bọn hắn đều là cao viễn tốt nhất ánh mắt cho nên khi thần chủ vất lạc toàn bộ vạn thần tộc liền như núi đổ giống như bại trận sụp đổ một cái văn minh cự đầu sụp đổ nhanh đến mức vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng thậm chí làm cao v i ệ n theo vạn thần tộc thánh địa r ế t ra đến r ế t đi ra bên ngoài sau phát hiện bên ngoài vạn thần tộc võ thần ít đến thương cảm dù sao cũng phải thêm lên đến còn không đến hai mươi vị liền xem như có võ thần đội ngũ tại thần chủ dẫn đầu hạ bên ngoài đội bắt chính mình binh lực cũng không nên như thế chống dông mới đúng chẳng lẽ lại là cảm ấy cao viễn khẽ nhữ mày cảm thấy khả năng không lớn nếu là cổ thật có gần như toàn chí toàn năng năng lực chính mình không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền tính toán tới bọn hắn bất quá đây không phải vấn đề gì cao viễn tại nở rộ đỏ tươi giết chóc bên trong đem một gã s o n g v õ thần đầu trực tiếp trộm trong tay thâu bạo rút ra hắn biết đến tất cả tin tức trước đây không lâu vạn thần tộc bên ngoài các lớn trụ sở l ọ t vào không biết nguyên hư sinh vật tập kích thậm chí là tại tổ địa phụ cận cũng có trong tộc cường giả cùng người trẻ tuổi bị chặn giết vạn thần tộc không thể không đối ngoại thường xuyên phái ra vị i ệ quân cao viễn lập tức liền làm rõ ràng tình trạng mà đầu này tin tức nhường cao viễn nhớ tới một người một nguyên hư sinh vật bọn hắn là thời không vũ thần nhất mạch kia tộc đàn bị vạn thần tộc tiêu diệt. chỉ là cao viễn đến bây giờ còn là không làm rõ ràng được t i a nguyên hư sinh vật mong muốn chính mình tinh thần lực t r ù n g tử làm gì thoạt nhìn như là đang tìm cái gì đồ vật xác nhận cái gì d ù xì nạ thật đối vạn thần tộc độc thủ cao viễn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn lấy tốc độ của bọn hắn cũng sớm nên đến siêu phàm h ả i tâm mà tại vạn thần tộc cường thịnh không có chút nào nhược điểm mà theo thời điểm nàng tự nhiên sẽ điệu thấp làm việc điệu thấp làm người chỉ khi nào vạn thần tộc lộ ra m ệ t m ỏ i ứng phó thậm chí có khả năng bị người phá vỡ trạng thái kia nàng cũng tất nhiên sẽ kịp thời ra tay bỏ đá xuống giếng nàng chính là một loại kia một có cơ hội liền sẽ không t i ế c cùng vạn thần tộc địch nhân như vậy đồng quy v u tận tồn tại chờ gặp được rồi nói sau hiện tại có lẽ có thể liếc thấy xuyên đầu kia không lớn bình thường nguyên hư sinh vật đến cùng có mục đích gì cao viễn vừa dứt tiếng một tay đưa trong tay sòng v õ thần bóp nát n g n g đầu nhìn lại toàn bộ vạn thần tộc tổ địa khắp nơi là la n g y ê n tiêu tán quy tắc cùng các loại năng lượng bạo tạc dư ba nơi này đã là một vùng phế tích tiếp theo liền tiến về c h ấ n đán thiên tộc a ngay tại cao viễn g à n h giật đ ư n g dây chuẩn bị đi tiêu diệt kế tiếp cự đầu văn minh thánh địa lúc nơi xa một đầu thần chủ cấp nguyên hư sinh vật cùng một đạo nổi bậu th cao viễn đại nhân dồ xí nạ cung kính mà thành kính nhân cần thăm hỏi nói nếu như không phải cao viễn đại nhân hấp dẫn vạn thần tộc toàn bộ hỏa lực vạn thần tộc không ngừng ra bên ngoài phái ra cờ giả lực lượng yếu bớt lại tại nhiều phương diện đều lộ ra sơ hở nàng cũng sẽ không như vậy hành sự lỗ mãng nhưng dưới mắt nàng đã tính chết tại loại này nghiêm trọng tình hình hạ liền xem như chính mình ám giết bọn hắn võ thần bọn hắn tối đa cũng chính là có thể phái ra một gã thần chủ theo đuổi giết chính mình mà một gã thần chủ là giết không được chính mình thật đúng là ngươi làm được ngươi còn ngồi xổm ở vạn thần tộc tổ địa phụ cận lá gan cũng là thật lớn cao viễn không khỏi nhiều nhìn nàng một cái có loại này dứt khoát cùng lực chấp hành cũng không có nhiều người thấy đây hết thệ đều là nhờ vào cao viễn đại nhân đứng tại phía trước nhất là ta hấp dẫn bọn hắn hỏa lực hơn nữa cùng ngài làm so sánh ta làm tất cả quá tầm thường d ô x í nạ nhìn xem hủy diệt vạn thần tộc trong lòng chấn động không gì sánh nổi nếu không phải nhìn thấy vạn thần tộc hủy diệt người tiêu diệt lại là cao viễn lời nói nàng là không thể nào chủ động đứng ra các ngươi thời không vũ thần không có chết d ô x í nạ nà nao nao sau đó mở miệng nói ra nhưng chúng ta văn minh hủy diệt cao viễn cũng không nói thêm cái gì hắn không nói thời không vũ thần mặc dù còn sống lại là sống không bằng chết cũng không nói gì sự t ì n h rộ si na nên làm cái gì không nên làm ngược lại chỉ phải giải quyết ngũ đại cổ tổ tất cả vấn đề liền không còn là vấn đề ánh mắt của cao viễn rơi vào kia trên nguyên hư sinh vật ngươi mong muốn dựa dẫm vào ta chứng thực cái gì được cái gì hư chủ nói thần đã không cần đã chứng minh hành động của ngài ngài nhiều lần đối kháng chuyện của cổ tổ dấu vết đã đủ để chứng minh ngài chính là hư chủ cho rằng người kia hư chủ hy vọng ngài về sau c h u y ề n lại đến nơi đây do si na b ỗ n nhiên dừng lại hai người bọn họ người ở giữa giường như có đặc thù giao lưu ban tần thế nào cao viễn không hiểu bây giờ còn có cái gì không thể nói sao hy vọng ngài về sau không cần thanh lý đệ tứ duy độ nguyên khư thế giới các thần bên trong tương đối một bộ phận có thể coi đây là điều kiện thay ngài t r i n h phạt ngũ đại cự đầu văn minh ách cao viễn không nghĩ tới thần chỗ khát vọng vẹn vẹn như thế cái này giống như một cái bị đánh sợ động vật làm ra thỏa hiệp tiến hành thậm chí là có bóng ma tâm lý lại sợ lại kiên kỵ nhưng có lẽ còn mang theo một chút không cam lòng cùng phẫn nộ chỉ là hiện tại thực lực của cao viễn đã lại đã cường đại đến nhường chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ dô xị nạ vừa rồi hiển nhiên cũng không nghĩ tới tại trong mắt của nàng gần như không gì làm không được h ư chủ tại xác định cao v i ệ n thân phận chân thật sau nói lên giao dịch nội dung vậy mà lại là cái này cùng loại với thần phục thỏa hiệp chẳng lẽ ngươi là theo hỗn độn thế giới s ô n g đến bây giờ tại thời đại kia bị phân tầng tới đệ tứ duy độ cao v i ệ n hiếu kỳ đánh giá nó nếu thực như thế vậy nó sống được thật là đủ lâu hư chủ phát ra một đạo khẳng định tinh thần ba đậu cũng là có chút ý tứ bất quá các ngươi nguyên hư sinh vật ngoại trừ giống ngươi như thế đặc thủ lại nắm giữ gần như đến gần vô hạn ngụy thần vương cảnh tồn tại cái khác rất khó theo đệ tứ duy độ ra đi a bất quá ngươi đã nhập tâm như vậy, vậy thì mượn các ngươi một đạo lực lượng a để các ngươi có thể lại càng dễ mở đệ tứ duy độ thông đạo cao viễn hiện tại s ắ c thực không có thời gian đi giải quyết bên ngoài những cái kia văn minh cự đầu cường giả hiện tại có người bằng lòng ra sức lời nói cao viễn tất nhiên là vui lòng bọn chúng thật là thành thật lời nói cao viễn đối đệ tứ duy độ lại không có cái gì nhất định phải phá hủy lý do ngược lại dưới tình huống bình thường bọn chúng cũng rất khó ảnh hưởng giới hại nếu là bọn chúng không thành thật kia cũng có thể mượn trước cây đao này sử dụng chờ tự mình giải quyết ngũ đại cổ tổ lại đem đao này cũng cùng một chỗ hủy cao viễn nói ngưng tụ ra một đạo mang theo hỗn độn vĩ lực thuộc tính lực lượng bắn đến trên người hư chủ rất s ớ m trước lần thứ nhất phá vỡ đệ tứ duy độ lúc hắn cũng cảm giác chính mình phá vỡ chiều không gian cũng không phải là rất khó khăn nhưng này chút nguyên hư sinh vật muốn phá vỡ độ khó lại nếu lại hơn mấy bậc thang bây giờ suy nghĩ một chút kia chiều không gian nếu như là chính mình cho phân tầng lời nói đó là đương nhiên đối với mình không có khả năng có quá lớn kháng cự lực dù sao tầng kia tầng không gian mít lũy chính là dùng cùng chính mình như thế năng lượng dựng m à t h à n h cao viễn lại nhìn bọn hắn một cái phát hiện hư chủ cùng rộ xì nạ cả hai tại trên t h ờ không nhất đạo kỳ thật có vô cùng cao độ phù hợp cùng cộng l a n lộn cùng một chỗ nguyên nhân các người muốn làm cái gì liền đi làm đi ta phải đi diệt nhà tiếp theo cao viễn nói xong sẽ phá không gian rời đi chương 472, h ỏ a lực vĩnh không l ố i thời người một nhà chỉnh chỉnh tề tề chương 472, h ỏ a lực vĩnh không l ố i thời người một nhà chỉnh chỉnh tề tề dô xì nạ kinh ngạc nhìn qua cao viễn rời đi phương hướng nhà tiếp theo thế nào nghe hắn tựa như là muốn đem ngũ đại văn minh đều diệt như thế chẳng lẽ nói vạn thần tộc không phải hắn tiêu diệt nhà thứ nhất nghĩ đến đây khả năng dô xì nạ cũng nhịn không được hít thở không thông vừa rồi vạn thần tộc tổ địa bị một mình hắn hủy diệt l nên nguyên kinh hai thế h tục. c ế n đi b hư sinh vật vô cùng to lớn có thể tùy tiện nuốt thực tinh thần mà siêu phàm tuyến khẩu cũng là nhất tộc thánh địa tọa lạc tại cái này to lớn cự vật phía dưới cái này một đầu nguyên hư sinh vật bị cải tạo qua nhiều lần đã là khôi lỗi tồn tại nguyên hư sinh vật trên thân thể có một đầu theo phần lưng thẳng tới phần bụng thẳng tới thánh địa khe hở làm cao viễn nát bấy không gian bích lũy lúc trực tiếp xuất hiện tại cái này trong cái khe nói là khe hở nhưng cũng như thiên n g u y ê n đồng dạng bao la khe hở kia là nhằm vào đầu này nguyên hư sinh vật hình thể mà nói cao viễn vừa đến l i ề n phát hiện rất nhiều chấn đán tiên h tộc tộc người đã đều ẩn thân tại khe hở dưới đáy tầng tầng phát sáng tường phòng hộ lũy hạ khe hở bên ngoài còn có liên tục không ngừng chấn đán tiên tộc người hướng phía dưới bay đi hiển nhiên có vạn thần tộc như thế một cái giảm sóc chấn đán tiên tộc đã có thể làm ra kịp thời hữu hiệu hành động đ làm cao viễn nát bấy không gian xuất hiện ở chỗ này lúc mấy tên theo bên cạnh cao viễn cấp tốc s ẹ t qua cường giả đầu tại chỗ liền đ ứ n g máy có một cái võ thần thậm chí k e m chút đụng đầu vào trên người cao viễn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền cao giọng hô to tinh thần khuấy động mà ra nhắc nhở lấy cả một tộc nhóm hai hại d á n g lâm ba đi đường đều không có mắt sao ba cao viễn nhấc vung tay lên đem tên này võ thần đập mũi như thế đập đến náo nhuẹt a theo bên người cao viễn xẹt qua mấy người lúc này phát ra trói t a i hoảng sợ r í lên tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ đây không phải tốt để cho ta tới bắt rùa trong vụ a vẫn là nói các người đối với mình thánh địa phòng ngự có trăm phần trăm tự tin cao viễn nhìn phía dưới nơi đó có một gã thần chủ ở nơi đó chủ trì đại cục rất nhiều võ thần đều tại Trừ cái đó ra chính là rất nhiều bị triệu hoán đi ra nguyên hư sinh vật xem ra tình huống khẩn cấp ra ngoài đội ngũ đều không thể kịp thời trợ giúp cao viễn trong tay bắt đầu hiện ra một quả trọc thanh l h ậ t dương ta còn tưởng rằng các ngươi cùng nguyên hư sinh vật là thân mật vô gian đồng bạn cao viễn nhìn xem đầu này nguyên hư sinh vật có chút ngoài ý muốn lúc đầu coi là tại trấn đán thiên tộc cùng nguyên hư sinh vật ở giữa là cán quan hệ thân mật nhưng bây giờ thấy được tất cả nói là chấn đán thiên tộc ghé vào đầu này trên người nguyên hư sinh vật hút máu cũng không quá đáng chút nào đầu này nguyên hư sinh vật đã coi như là bị luyện hóa hơn nữa toàn thịnh thời kỳ nên cũng là bước vào ngụy thần vương cảnh nhưng lại xem như chấn đán thiên tộc tổ địa một mực bị hấp thu cùng đệ tứ duy độ tương tự quy tắc năng lượng chờ một chút cái này hiển nhiên không phải thần chủ có thể làm được chuyện là bộ tộc này cổ tổ gây nên xem ra cái này chấn đán thiên tộc cổ tổ muốn so phía trước hai cái cổ tổ càng thêm coi trọng mình tộc đàn bất quá đối với cao viễn mà nói bọn hắn bộ tộc này càng đáng chết hơn nếu như nói thương hồn tộc là đưa ra rất nhiều nhằm vào nhân tộc biện pháp chủ y ư u kia c h ấ n đán thiên tộc chính là đem đủ loại này nhằm vào nhân tộc phương pháp xử lý chứng thực đúng chỗ đ ờ y tay chớ nói chi là bọn hắn trước đó còn một mực truy sát sư nguyện trong mắt cao viễn hàn quan g loại lên còn chưa kịp trốn về phía dưới bên trong phòng ngự trấn đán thiên tộc người cũng không cần lại trở về đáng chết ta làm thích hắn tự giác chạy trốn vô vọng c h ấ n đán thiên tộc cũng rất có huyết tính nhao nhao hướng cao viễn vỗ dễ tới kết quả chính là biến thành từng đám từng đám huyết vụ cao viễn trọc thanh liệt dương chiếu sáng cái này hẻm núi như thế khe hở hướng phía phía dưới có đầu rút cổ phòng ngự ẩm vang đện hạ xuống cái này phòng ngự xác thực không tầm thường vô cùng nồng đậm siêu phạm năng lượng dân trào trong cơ thể nguyên hư sinh vật khắc h ỏ a từng đạo màu đen đường vân cũng đang phát sáng hấp thu thể nội mỗi một giọt lực lượng tụ hợp vào phòng ngự càng có nhiều đầu võ thần cấp nguyên hư sinh vật bị huyết tế còn có cổ tổ lúc trước ban cho bọn hắn lực lượng thế là làm cao v i ệ n thứ nhất phát chọc thanh liệt dương hạ xuống s o n g mặc dù lực lượng kinh khủng đem vạn vật đều t r o vùi nhưng n à y từ trấn đán tiên tộc thần chủ chủ trì phòng n g kết giới chỉ là đột nhiên lung lay cũng không có vỡ vụt bọn hắn thấy thế trên mặt bỗng nhiên vui mừ chỉ muốn ở chỗ này mặt chính là an toàn cái này phòng ngự tập hợp tộc ta toàn bộ nội t ì n h lại từ cổ tổ khổ tâm kinh doanh nguyên hư sinh vật ổ quay pháp tạo thành phòng đến chính là có một ngày vị kia cổ tổ không nói võ đức đối với chúng ta bỗng nhiên ra tay hắn không phá được cái này phòng ngự kết giới chấn đán thiên tộc thần chủ cổ vũ lấy bọn hắn không sai nhân tộc đại ma lại như thế nào chỉ cần tránh đi cái này ngoài ý muốn kỳ chờ ta tộc cổ tổ giành tay chết được nhất định là hắn chờ chết ta nhân tộc chấn đán tiên tộc vốn là bá đạo bây giờ bị người bước đến mức này cho nên tại sơ bộ xác nhận sau khi an toàn lúc này liền có không ít cường giả cũng nhịn không được khiêu khích lên bọn h ắ n đến xem ra các ngươi cổ tổ sát thực rất để ý các ngươi đoán chừng đây cũng là các ngươi bình thường làm việc bá đạo lực lượng c h ỗ a vậy nhưng thật sự là quá tốt cao viễn lạnh lùng cười một tiếng sau đó một khỏa lại một khỏa chọc thanh liệt dương q u a n h xuống dưới một phát m ư ờ i phát hai mươi phát ngay từ đầu đầu mấy phát không có hiệu quả c h ấ n đán thiên tộc cường giả cùng võ thần đều càng phát ra không chút k i ê n kỵ thậm chí trực tiếp mở miệm trào phúng nhân tộc đại ma không gì hơn cái này loại này cấp bậc công kích ngươi lại có thể duy trì liên tục tới khi nào đi thật là làm vượt qua mười phát chọc thanh liệt dương rơi xuống bọn hắn liền theo c h ả o phúng biến trầm mặc biến hoảng sợ đã liên tục lần thứ mười một loại này kinh khủng công kích hắn đến cùng còn có thể duy trì liên tục tới khi nào đi p h o n g ngự đã nứt ra xuất hiện cái khe không đây không có khả năng đến không thiết bất cứ giá nào xông phá phong ấn nhìn xem ta đánh giá ngươi tối đa cũng là trọng thương sắp chết sẽ không chết đi cao viễn nhìn xuống phía dưới thông hướng chân vào giới kia đã được cho thêm phong ấn thông đạo nói rằng nhưng chấn đán thiên tộc cổ trầm mặc xem ra cũng không quan trọng bao nhiêu đợi h ư n g công chờ đợi cao viễn có chút đáng tiếc nói cao viễn d ừ n g tay ngươi như dám can đảm d i ệ t tộc ta nhóm ta trấn đán thiên tộc cổ tổ dường như ý thức được cái gì lời còn chưa nói hết cao viễn k h o á t tay trong nháy mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn khỏa cỡ nhỏ chọc thanh liệt dương t h ư ợ n h ư giày đặc hạt mưa vãi xuống đi dầm dầm dầm ba chọc thanh liệt dương nổ nát tất cả phá hủy tất cả không tất cả người của trấn đán thiên tộc tất cả đều tuyệt vọng kêu thảm p h o n g ngự vừa vỡ bị tụ tập cùng một chỗ bọn hắn liền ra bên ngoài cơ hội chạy trốn đều không có mỗi người đều nên đón m ư ơ i phần tuyệt vọng kiểu chết rất nhiều người đều trốn ở chỗ này mặt cũng coi là các ngươi người một nhà c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề chương 473, phục kích ngũ đại cổ tổ không vững vàng xông vào chân võ giới chương 473, phục kích ngũ đại cổ tổ không vững vàng xông vào chân võ giới chấn đán thiên t ộ c cổ tổ cách phong ấn tại gà thét khuấy động kinh khủng sắc khí nhường hắn vị trí hoàn cảnh phong vân quần quận hiện tại bọn hắn đã ổn định hỗn độn vĩ lực đã tại tan ra cái này mua dây buộc mình đồng dạng phong ấn kế tiếp đối với cái này cao viễn lại chỉ là nhàn nhạt liên q u a sau đó hướng kế tiếp văn minh cự đầu tổ địa tiến đến vừa đến thái hư cổ tộc thánh địa cao viễn n m u mày bởi vì nơi đây không có bất kỳ a i chạy nhanh như vậy sao cao viễn có chút ngoài ý muốn như thế lớn một tộc đàn nói chạy liền chạy tích lũy nhiều năm nội tình cùng đ ị a lợi c h i ưu những này cũng không cần sao cao viễn lấy thời không pháp tắc bao phủ nơi đây chiếu dọi ra người của thái hư cổ tộc rời đi là rời đi lại không phải hối loạn không mục đích gì thoát đi mà là lợi dụng cổ tổ bàn cho bọn hắn lực lượng mở ra một đầu thông hướng vĩnh hằng tộc thánh địa con đường lại là tiến về một cái khắc văn minh cự đầu tổ đ i ệ cái này nhường cao viễn rất là không hiểu Các đại v ă nhưng sự thật ngay tại bày ở trước mắt mặc dù không biết do nguyên nhân nhưng thật tập hợp một chỗ lại như thế nào cùng một chỗ bưng chính là nghĩ đến cao viễn liền đưa tay đối với cái này không gian bích lui vùng một quyền nhưng một quyền này nát bấy không gian bích lui sau lại không có trông thấy thông hướng lĩnh hằng tộc thánh địa mà là năm cố ẩn núp ở trong đường hầm lực lượng những lực lượng này ẩn giấu rất bí ẩn không giống như là mới giáng lâm càng giống là đã sớm chuẩn bị mỗi lần bị phát động bài sơn đảo hải lực lượng điên cuồng cọ giữa cao viễn năm đạo lực lượng tựa như xúc tu như thế lan tràn cuốn lấy cao viễn cao viễn chỉ là vận khởi hỗn độn vĩ lực đột nhiên chấn động năm đạo lực lượng bị toàn bộ chấn vỡ nhưng lại cấp tốc phục hồi như cũ nhưng lúc này chân võ giới phong ấn bị phá ra năm lỗ lớn ngũ đại cổ tổ lực lượng tựa như năm đạo trụ trời ẩm vang rơi xuống đính tại lối đi này cũng đính tại toàn bộ thái hư cổ tộc trên thánh địa toàn bộ thánh địa tất cả lực lượng bắt đầu bị năm đạo trụ trời hấp thu trụ trời lúc này tuân ra như b i ể n cầm triều tịch đồng dạng liên miên không dứt lực lượng cao viễn nát bấy một đợt n h ữ n g lực lượng này liền phân hóa ra càng nhiều rất có muốn đem cao viễn tươi sống mài chết xu thế thật sự cho rằng ngươi có thể một mực không kiêng nghệ gì cả xuống dưới sao c h ấ n đ á n t i ê n tộc cổ tổ dận không kìm được gầm thét lên hắn tộc đàn tồn thất quá lớn cho dù có một số người có thể phục sinh nhưng hắn hiện tại cần tập trung tất cả lực lượng tới đối phó cao viễn cái này địch tới đánh ngươi đã tới trước mắt không cần lại mượn người khắc tay tại loại thời khắc mấu chốt này Hắn cao ũ n không thích hợp lại đem lực lượng phân g thích hợp lực lại đi đem r Lúc này cũng là làm chút cũng kích. c này nên kịp phản ứng, làm ra chút giống dạng phản kịp ra a viễn không có thật bất ngờ hắn hiện tại thời điểm đều ở vào tối cao tình trạng báo động bên trong dự phòng lấy lúc nào cũng có thể đến công kích cùng phục kích loại hình cái này phong ấ n tất nhiên cường đại nhưng ngũ đại cổ tổ cũng không phải kẻ yếu là nên có chút độc tính bất quá các ngươi lực lượng giáng lâm cũng mang ý nghĩa có lỗ hổng cao viễn không ngừng đánh nát trước mắt ngũ đại cổ tổ liên thủ thả ra năng lượng triều tịch tại liên miên không ngừng không ngừng phân liệt năng lượng triều tịch bên trong cao viễn đang tìm kiếm đột phá vào chân vo giới chỗ đột phá không cách nào mà diệt hắn một g ã cổ tổ nhìn xem cao viễn như cũ kháng trụ siêu phảm triều tịch liên miên xung kích nội tâm không khỏi trầm xuống cái này một cái phục kích cặp ấy chỉ cần cao viễn có một lần công kích không t i ế p nổi lập tức liền sẽ bị cái này mưa to gió lớn năng lượng thôn vệ trôn vùi mặc kệ cao viễn mạnh cỡ nào đều sẽ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm sạch sẽ nhưng cao viễn lại là một chiêu cơ hội đều không có bị bọn hắn tìm tới quả thực là một chút sơ hở đều không có song cực kỳ xinh đẹp ta cho các ngươi tái tranh thủ một chút thời gian lúc chi hẹp ở giữa một đạo vĩnh hằng chi quang vờn quanh năm đạo trụ trời theo thời gian trôi qua bọn hắn điệp ra lực lượng sẽ càng ngày càng cường đại bọn hắn cũng không tin bắt không được cao viễn lấy cả một tộc nhóm thánh địa ta nền tảng cùng nhiều năm tích lũy lực lượng hơn nữa phong ấn bọn hắn cũng phá giải không sai bịt lắm tại cái này suối miệng lẫn nhau tương liên trong thông đạo bọn hắn có thể phát huy lực lượng cùng tại chân võ giới không có quá k h á c nhiều hiện tại đã quấn lấy hắn bắt lấy hắn cũng gần ngay trước mắt Dầm dầm dầm ba. n a m đạo trụ trời lực lượng là càng ngày càng mạnh nhưng toàn bộ thái hư cổ tộc thánh địa biến thành rách nát khắp trốn màu cho tàn cái này một cái suối miệng phun tuân ra năng lượng đều bị hấp thu sạch sẽ bởi vì chân võ giới bị phong ấn lại dòng năng lượng không đến cái này suối miệng đến hơn nữa cổ tổ nhóm vận dụng lực lượng quá nhiều quá kinh khủng tiếp tục nữa lời nói có lẽ quả thật có chút nguy hiểm bất quá bị động đối chiến từ trước đến nay không phải phong cách của cao viễn lần này ngũ đại cổ tổ vận dụng lực lượng s á t thực rất mạnh nhường hắn lâm vào không thể không đối phó mỗi một lần triều tịch s u n g kích hoàn cảnh nhìn bọn hắn là muốn như vậy đem chính mình lấy xuống cũng là xem ra là diệt tộc diệt những n à y cổ tổ cũng đau lòng nếu như không ngăn cản chính mình phía ngoài những cái kia giải rác người sống sót cũng biết bị tự nghĩ biện pháp giết đến không còn một ngống lực lượng của các ngươi cũng không hòa vào nhau chỉ có điều dựa vào cái này nam đạo trụ trời cưỡng ép đưa đến một cái hoàn mỹ dính liền dung hợp trình độ dùng cái này kích phát loại này liên tục không ngừng không ngừng có thể hấp thu công kích của ta lại phân loại thành mạnh hơn siêu phàm triều tịch vi diệu cân bằng Thường thường chỉ cần phá hư yếu đớt nhất chỉ phá hư cần cái yếu i ể một kia là đủ rồi. ba. là Vành đủ Con m của cao viên tiếp r nối h một viên bản đầy đủ chọc thanh liệt dương bị cao viễn toàn bộ hòa vào nằm đấm bên trong vũ trụ bạo tạc giống như lực lượng tại quyền bên trong oanh minh giờ phút này cao viễn môi đánh một ngón tay đều có thể tùy tiện phóng xuất ra t r ô n vùi một mảnh tinh hệ lực lượng k i n h khủng làm một quyền này bị cao viễn doanh ra trời nghiên tre vanh ba một quyền tinh chuẩn rơi vào duy trì cân bằng thiết điểm bên trên nếu như chỉ làm a n lực lời nói cao viễn như cũ có thể phá đi nhưng hắn không chỉ có là muốn phá vỡ phòng ngự của bọn hắn mà là còn muốn định vị tới bọn hắn một bước xông vào chân võ giới b à n h bốn quyền rơi siêu phàm triều tịch vỡ vụn không gian trực tiếp chôn vùi chân võ giới còn sót lại phong ấn cụ ứng thanh vỡ vụn cao viễn bước ra một bước chân chính bước vào chân võ giới hiện tại ta tới Năm nhận đầu Đi cầu. láo lấy cái c ra h ế trước t lúc này cao viễn chỉ là cách không xuyên thấu chân võ giới cùng hôn đ ộ n vĩ lực cộng minh lúc ấy khoảng cách chân võ giới còn có không ít không gian bích lũy cùng khoảng cách nhưng bây giờ cao viễn lại lần thứ nhất chân chính đặt chân chân võ giới oanh ba cao viễn một b ư ớ c b ư ớ c vào lời tiên đoán này bên trong sẽ đòi mạng hắn thế giới lúc toàn bộ tỏa ra ánh sáng lung linh khắp nơi gắn đầy quy tắc áo nghĩa thế giới lại ngăn không được a n h minh lên giống như là một loại hoan nen một loại nhạy cẫng bởi vì cao viễn nắm giữ siêu phàm nguyên lực trọng yếu nhất kia một phần lực lượng giờ phút này liền giống như là quy vị như thế toàn bộ thế giới đều tại hoan nen chính mình cái này khiến cao viễn có loại cực kỳ cảm giác phức tạp một cái muốn chính mình mệnh thế giới tại hoan nen chính mình đồng thời cao viễn các phương diện cảm giác cũng càng phát ra xuất sắc nhạy cảm thì ra là thế các ngươi đã k h á t nhìn các ngươi mồi nhử có thể có tác dụng hấp dẫn ta ra tay nhưng trên thực tế các ngươi kỳ thật cũng rất lo lắng ta đi vào thế giới này ở chỗ này các ngươi tất nhiên có thể thỏa thích phát huy thực lực của mình nhưng ta cũng giống nhau ở chỗ này có thể không nhỏ chiến lược tăng lên nói đến đây lúc cao viễn bỗng nhiên nhịn không được bật cười các ngươi quả nhiên là một đám không dám bung tay đánh cược một lần đồ hành nhát trước đó ta bắt được hỗn độn vĩ l ự c lúc các ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị đập thủ có lẽ ta còn chưa kịp thích tiếng thế giới này liền sẽ bị các ngươi đẩy vào một cái cực kém hoàn cảnh nhưng các ngươi xác thực như thương hồn tộc cái kia thằng xui xẻo nói không dám cùng người chính diện một trận chiến ầm ầm ầm ầm ầm nam đạo tắm rửa tại vô tận thần huy bên trong quang ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào cao viễn bôn phía hiện ra vây quanh dáng vẻ t u y ngươi nói thế nào a chúng ta chỉ là dùng nhất vững vàng sách lược mà thôi vĩnh hằng cổ tổ nhàn nhạt mở miệng nói ta thật là đã sớm đồng ý đưa ngươi bỏ vào đến dù sao thời gian của chúng ta cũng không nhiều lại không đột phá sợ là chúng ta bên trong cũng có ít người cũng muốn nổi điên nổi điên a thái hư cổ tổ quang ảnh ba đầu sáu trăm tốt nhất nhận tiếp theo là thương hồn tộc cổ tổ một đoàn gương mặt khổng lồ hồng quang vĩnh hằng tộc cổ tổ quang ảnh phía trên còn có một đoàn đại biểu cho vĩnh hằng bạch quang vạn thần tộc cổ tổ quang ảnh bên trong đều là lít nha lít nhít chạy sôi phủ văn áo nghĩa trấn đán thiên tộc cổ tổ Quang ảnh nhìn rất bình thường nhưng một đôi phun lửa giống như đôi mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cao viễn cao viễn ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại lần trước hắn cùng hỗn độn vĩ lực liên hệ với sau mặc dù không có thể đem mang đi nhưng lưu lại một đạo định vị khí tức vì chính là bước vào thế giới này sau có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch kia một đạo hỗn độn vĩ lực cao viễn không nhìn thẳng ngũ đại cổ tổ bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian khoảng cách xúc điệu thành thốn cũng không thể dùng để hình dung cao viễn giờ phút này tốc độ một phần ngàn vạn ngay tận thế của người đến ngoan, ngoan thành toàn chúng t a ở chỗ này chúng ta so ngươi càng thêm như cá g ậ p nước đừng quên ngươi chỉ là bảo lưu lại một bộ phận siêu phàm nguyên lực cái khác đều là bị chúng ta phá điểm c h ấ n đ á n tiên tộc cổ tổ lạnh lùng cười nói tiếp theo một cái chớp mắt liền ngăn ở trước mặt cao viễn hắn đấm ra một quyền mang theo đệ tứ duy độ đồng hóa chi lực lập tức đều muốn đem trên người cao viễn s ô i trào lực lượng dập tắt bất quá trong cơ thể cao viễn oanh minh năng lượng thời điểm phong thích trong thời gian ngắn đối cao viễn không tạo được quá lớn ảnh hưởng tứ lại cổ tổ cũng đồng loạt ra tay bốn mạnh tinh hà lôi quân lấy hạo đáng vũ trụy thế quân quận nghiên ép mà đến vĩnh hằng chi quang tinh hà linh hồn chi lực tinh hà phù văn triều tịch tinh hà lấy thân thể đầu lâu tự hóa thành tinh hà cự quái thái hư cổ tổ mỗi một vùng ngân hà điều động đều bao hàm toàn bộ siêu phàm hạch t ầ m vô số quy tắc chi nhánh thần lộ sớm đã nhiều đến mấy vạn thậm chí mười vạn đầu cái này đã không giống như là c h é m g i ế t càng giống là trong vũ trụ biến động lớn đ ầ u truyền tinh di chỉ là một vùng ngân hà bên trong một chỗ hơi không đáng chú ý bụi bằng kích cỡ tương đương biến hóa hạo đã ngụi thần vương lực lượng h vang nợ rộ á c thực rất mạnh thật muốn bằng thực lực bây giờ chỉ sợ thật đúng là không làm gì được ngươi nhóm bất quá các ngư ngân ngàn vạn lần không nên. không nên để cho ta lại tới đây cao viễn ầm ầm mấy q u y ề n đem này từng mảng tinh hà đánh lui lại không thể một kích trực tiếp quanh bạo cao viễn đem lực lượng toàn thân tăng lên tới cực hạn thân thể mỗi một k h ỏ a lỗ chân lông đều đang phun trào lấy hắc bạch h ỏ a diễm làm tất cả lực lượng ngưng tụ ở thể n ộ i cao viễn trực tiếp lấy tự thân làm mặt trời ầm ầm một tiếng lực lượng kinh khủng n ở rộ ra sau tất cả tinh hà đều bị kháng cự tại bạo tạc sóng x u n g kích bên ngoài cao viễn bắt lấy cái này hai cỗ lực lượng đối kháng trong n h y mắt lần nữa dẫn ra kia một đạo hỗn độn vĩ lực lần này bởi vì khoảng cách thêm gần lại sức mạnh của chân võ giới nhưng thật ra là tại hoan n g h ê n chính mình lần này cộng minh cường độ cực lớn v ă n g một tiếng vang thật lớn tiêu năm đạo trật tự thần liên đầu thứ nhất cứ như vậy trực tiếp vỡ nát cơ hồ không hề dừng lại một chút nào ngay sau đó là đầu thứ hai đất đoạn ngũ đại cổ tổ lập tức giật mình nhao nhao đem chính mình dung nhập toàn bộ tinh hà biến hóa ra đủ loại sinh vật hình thái một nháy mắt liền dường như hóa thành năm tôn cổ lão nguyên thủy cự linh bọn hắn nâng lên cự trường tác động tinh hà hướng cao viễn che xuống muốn đem hoàn toàn phong tỏa tại nguyên chỗ năm ả n h tinh hà hóa thành cự trường khép、lại. hợp h t ông bốn bị vây hỗn độn vĩ lực đột nhiên phun ra một đạo bao hàm toàn diện sáng chói thần quang bắn về phía bị vây quanh cao viễn theo cái này một vệ thần quang bắn ra mà ra nó cũng sẽ đạo thứ ba phong tỏa trật tự thần liên đ ứ t đoạn năm mảnh tinh hà tạo thành thế giới từng tầng từng tầng hàng rào bị đột phá xuyên qua r a cao viễn đưa tay chụp vào đạo này phóng tới t h ầ n quang làm sao lại mặc dù chúng ta cũng biết đây là hạch trong lòng h ạ c tâm nhưng dù sao không có bị chiếm được chỉ là cách không lại còn có uy lực như thế kiên một cảnh giới so với chúng ta nghĩ đến càng thêm không thể tưởng tượng nổi ngũ đại cổ tổ đều là cả kinh thất sắc vốn cho rằng chỉ cần dự phòng cao viễn đạt được cái này một phần lực lượng là đ ư rồi không nghĩ tới không được đến lúc lực lượng này vậy mà cũng có loại uy lực này nhưng cùng lúc bọn hắn cũng càng điên cuồng lên thần vương cảnh càng là cường đại càng là làm bọn hắn hướng tới bọn hắn đều muốn trở thành thế gian này duy nhất chúa tể h đừng có lại che giấu lại lẫn nhau đề phòng số dưới hôm nay nuốt hận sẽ phải là chúng ta thương hồn cổ tổ nhìn xem kia một vệ thần quan g s ắ p cùng cao v i ệ n dung hợp không khỏi khẩn trương h ế t lớn nói đến ta là thật không muốn cùng ngươi nhóm liên thủ đều đã nhiều năm như vậy hắn chỉ là một cái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể tàn p h ế chúng ta lại còn là muốn liên thủ khả năng bắt lấy hắn thật sự là mất mặt a thái hư cổ tổ thở dài bất mã nói lại cũng vẫn là xuất thủ sinh tử luân chuyển â m dương luân hồi ngũ tổ cùng tôn ngũ đại cổ tổ nhao n h a u b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng toàn bộ chân võ giới năng lượng sôi trào vô số quy tắc như bị bọn hắn một lần nữa bệnh sinh cùng tử tháo nghĩa đều bị mơ hồ biên giới tuyến đây là một bộ năm người cộng đồng nghiên cứu ra được vô địch phương pháp năm ả n h tinh hà dung hợp tạo thành một cái luân hồi vũ trụ trong vũ trụ sinh lão bệnh tử văn minh sinh tử tất cả đều có duy chỉ có vị trí trung tâm chống giống g i ờ phút này chống giống vị trí đang từ trên xuống dưới hướng trên người cao viễn bộ số dưới lúc trước bọn hắn chính là dựa vào cái này đánh lấy ngươi Phải cẩn thận. cẩn âm thanh của sư nguyệt từ bên ngoài bay tới bất quá nghe được không phải rất rõ ràng năng lượng quá mức hỗn loạn khoảng cách quá mức xa xôi b à n h ba t i ê một đạo phong tới lúc đầu muốn cùng cao viễn tụ hợp thần quang cũng bị cái này một cái từ phía trên rơi xuống luân hồi vũ trụ nghiền nát chương bốn trăm bảy mươi lăm bị phản xáo lộ ai cùng hoan ai đang cười chương bốn trăm bảy mươi lăm bị phản xáo lộ ai cùng hoan ai đang cười cao viễn cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có huyết nục tại hòa tan lực lượng cũng tại bị đồng hóa đây là cao viễn tự a 3 9 c ơ địa xuất đạo đến nay lần thứ nhất gặp phải hiểm ác như vậy tình cảnh mênh mông thế giới vĩ lực tại hòa tan hắn tất cả bất quá liền xem như nhìn xem huyết n ụ c của mình linh hồn tại một chút xíu hòa tan cao viễn vẫn không có bất kỳ kinh hoàng nào chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía mảnh này sắp đem chính mình bao lại luân hồi vũ trụ lạnh nhạt mở miệng nói ra cái này chính là các ngươi toàn bộ sao cầm xuống ngươi đầy đủ năm đạo thanh âm giống như là hôn tạc ở cùng nhau một thanh âm lại mang theo năm đạo ý chí đa dạng này cao viễn cũng dự định tăng thêm một bước thực lực của mình văn minh tri hỏa ma c h ủ n g tất cả đều t h ấ y ra bốn đám hôn độn vĩ lực vờn quanh cái này hắc bạch lực lượng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh muốn đem mọi thứ đều dung hợp lại cùng nhau cùng một thời gian toàn giới h ả i các nơi tín ngưỡng cao viễn tín đồ đang toàn lực thúc giục văn minh c h i hỏa lực lượng hạ dường như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía siêu p h ả n hạch tâm phương hướng mặc kệ là thân ở nhiều xa xôi tín đồ cho dù là tại trên làm tinh tín đồ cũng là như thế mà siêu p h ả n hạch tâm vô số gặp áp bách thí nghiệm dân tộc văn minh quyện bỗng nhiên có từng khoả ma trùng phiêu phủ ở bầu trời bắt đầu điên cùng hấp thu những n à y nền văn minh hắc á m điên cùng một mặt đây đều là từng bị cao viễn cảm giác được thấy qua nhân tộc văn minh quyển bọn hắn bị tra tấn quá lâu bọn hắn hắc cám lực lượng đã hùng hậu tới cao viễn đều không cách nào trăm phần trăm hoàn toàn khống chế trình độ nhưng là cao viễn có một loại trực giác coi như mình khống chế không được những này điên cuồng mất khống chế lực lượng cũng lại trợ giúp chính mình bởi vì chính mình là nhân tộc trong đó là khê lý lý chân đạo xước những này từng bị cao viễn buông tham ộ t mạng người cũng thành rất tốt ma chủng mang theo người chỉ cần bọn hắn từng tới nhân tộc văn minh quyển đều sẽ lưu bọn hắn lại chính mình cũng không biết ma chủng giới hại vô số nền văn minh đều có hát bạch lực lượng đang xôi t r o lấy cao viễn từng tàn tinh thần lực chủng tử là đường lấy một loại tốc độ khủng khiếp tại chiều cao viễn hội tụ trước k i a cao viễn vô dụng tinh thần lực chủng tử dựng lên thuộc về mình một đầu siêu cao nhanh thông đạo hiện tại đi qua sau liền có hơn nữa thuần năng lượng vận chuyển càng nhanh nhất là trong lòng lấy cao viễn là tín ngưỡng đám người lực lượng thậm chí có thể trực tiếp chiếu dọi tại trên người cao viễn dầm dầm dầm theo tự thân tràn đầy văn minh tri hỏa ma chủng lực lượng d â n r à o cao viễn khí tức điên cùng tăng vọt lực lượng càng ngày càng cương đại hắn thế nào còn thắng được lực lượng của hắn tại tăng cường chuyện gì xảy ra hắn ở bên ngoài còn có cái khác bố trí tốc độ bắt lấy hắn còn có thủ đoạn khác sao hắn biến xảo trá trước kia hắn chỉ có thể thẳng tới thẳng lui ở bên ngoài sẽ không có nhiều như vậy bố trí ngũ đại cổ tổ thấy liên hợp công kích đã đem cao viễn bộ ở bên trong lại không thể cấp tốc ma diệt hắn không khỏi khẩn trương lên mà cảm thụ được thực lực của cao viễn càng ngày càng mạnh bọn hắn không khỏi có chút luôn cuống vậy các ngươi thật là phế vật đối mặt trước kia thẳng tới thẳng lui ta đều không cách nào hoàn toàn cầm xuống không có cách nào đột phá tới cảnh giới kia kia các ngươi bây giờ lại muốn bắt cái gì đến được đâu ngũ đại cổ tổ bỗng nhiên trầm mặc bọn hắn thực sự không nghĩ tới cái này đều có thể chịu một t r ậ n mắng cũng là biến càng biết nói chuyện bất quá lấy trước như vậy nhiều lần đều thất bại lần này ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng có thể thành công lần này chúng ta có thể là chuẩn bị để ngươi không cách nào tự bạo thủ đoạn giờ này phút này chính là công đức viên mãn thời điểm ngũ đại cổ tổ thấy thành công đang ở trước mắt cũng dần dần không còn bình tĩnh trước kia lần này cao v i ệ n nhữ mày lại không thời gian suy nghĩ sâu xa song phương điều động lực lượng đều đã đến phun trào giới hạn đã hiện tại vẫn là không dỏ ra ai là dấu sâu nhất cái kia cổ、tổ. vậy thì cùng một chỗ thu thập lại nói hiện tại hắn còn giấu được nhịn được loại kia hạ đâu ngay tại cao viễn kích phát văn minh c h i hỏa ma chủng mạnh nhất dáng vẻ vừa chuẩn chuẩn bị thu hồi làm tinh hỗn độn vĩ lực lúc d i biến lại đã xảy ra ngay tại lúc này chư vị tự cao viễn trước đây không lâu có sức mạnh thấu không mà đến sau thời không thương lan đàm y ê n ba tên thần chủ liền thời điểm chú ý hỗn độn vĩ lực biến hóa qua nhiều năm như vậy cổ tổ nhóm đều cho là chúng ta chỉ là vật thí nghiệm không có thu hoạch gì thậm chí đều không thế nào lại chú ý chúng ta tự thân biến hóa chỉ là đem chúng ta lần lượt xem như mồi nhử nhưng là đã nhiều năm như vậy chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì chúng ta là không cách nào thoát cách nơi này không cách nào chỉ dựa vào chúng ta đi giải phong hỗn độn vĩ lực nhưng ít ra chúng ta có thể nhường cái này một đoàn hỗn độn vĩ lực thiêu đến vợ ư n g hơn một chút lực lượng này một mực tại cho chúng ta một chút xíu tư thần cùng tự do ta muốn vì chính là giờ này phút này thời không thần chủ tự trên cầu thang chậm dại đứng lên ở đây tất cả võ ý chí của thần đều lấy h ắ n làm chủ đều bị hắn dẫn ra giờ phút này tất cả ngay tại kinh nghiệm khổ ngục luân hồi người đều thu được ngắn ngủi tự do bởi vì giờ phút này huyết mục của bọn hắn linh hồn đều bớt lên đều đang t i ê u đốt tộc ta vương a mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng ta tin tưởng ngài có thể cải biến nhân tộc vận mệnh chính là nghe tiếng đã lâu chưa bao giờ thấy qua chân dung thật sự là đời người việt đáng tiếc đàm lên ngắm nhìn phương xa nhưng cách khoảng cách vô tận cách cái này lồng giam cách toàn bộ thế giới s ô i trào lực lượng hắn cái gì cũng nhìn không thấy sư tôn thương lan cũng giống như thế nếu như có thể mà nói hắn thật rất muốn gặp lại sư tôn một mặt đã cực kỳ lâu không tiếp tục gặp hắn vẫn l à bằng lòng thành là sư tôn năm đó ngồi trước kia cái gì cũng không hiểu hài đồng cao viễn đột nhiên có cảm giác đột nhiên hướng lồng giam phương hướng nhìn lại lại thấy được một gã tiếp một gã nhân tộc võ thần thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào trong hỗn độn vĩ lực mỗi đầu nhập một người cái này hỗn độn vĩ lực liền dâng trào ra mạnh hơn năng lượng làm thời không thần chủ cùng nhóm đầu tiên võ thần dẫn đầu đầu nhập sau đầu thứ tư trật tự thần liên đang s ô i trào hỗn độn vĩ lực hạ đứt đoạn làm thương lan thần chủ đàm viên thần chủ cùng với khác người lần lượt đầu nhập hỗn độn vĩ lực sau đầu thứ năm trật tự thần liên cũng đứt đoạn v o a n h ba cái này một đoàn hỗn độn vĩ lực giống như là ăn một tề thuốc đại bồ b ộ c phát xông thiên lựa băng trực tiếp đụng nát luân hồi vũ trụ một góc lấy xét đánh không kịp bưng hai tốc độ đụng vào trong cơ thể của cao viễn vanh ba cao viễn trong nháy mắt kiểm tra cái này một đoàn hỗn độn vĩ lực không có vấn đề không có ngũ đại cổ tổ lưu lại khí t ứ c không phải cái gì cảm ấy sau khi đưa ra kết luận này cao viễn cấp tốc tiếp nạp cái này một c ỗ lực lượng thực lực bản thân trong nháy mắt buộc phát thức tăng trưởng cao viễn một tay liền cầm cái này đem hắn n u ố t chặt luân hồi vũ trụ ngăn trở chính mình tiếp tục bị dung hợp bị đồng hóa xuống dưới không sai mà lúc này cao viễn lại phát hiện ngũ đại cổ tổ ăn tính dị thường thậm chí là chấn đán thiên tộc cổ tổ mang theo cời lạnh âm thanh m vang lên ngươi sẽ không lấy vì một số thần chủ cấp tiểu c ô n t r ù n g khiến cho những này tiểu động tác chúng ta qua nhiều năm như vậy cũng không phát hiện à. chương 476, lựa giận không cho phép kẻ khác khinh n h ậ n ngươi đang cười cái gì ư ngươi 476, lửa giận. Không cho phép kẻ khác khinh nhận. kẻ khác cho phép đang cười cái gì ngươi đang cười cái, cái gì cao viễn nhìn xem ánh mắt của c h ấ n đán cổ tổ trước nay chưa từng có băng lãnh lúc này cao viễn chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực có một đoàn l ử a giận đang phun trào đang thiêu đốt đang t h é t đạo đối với không có ký ức cao viễn mà nói cái này là một đám người x á lạ nhưng chính l à n à y một đám tại lập tức thời đại liền chưa từng gặp mặt bao giờ một lần người vì trợ giúp chính mình đạt được đạo này hỗn độn vĩ lực lại nghĩa vô phản cố thiêu đốt huyết đục của mình linh hồn bọn hắn chỉ là vì một cái hư vô mờ mịt bọn hắn cũng không xác định ngày mai người loại này cho dù là bị tinh kế dù là là chân chính thiêu thân lao đầu vào lửa hắn cũng không được có người khinh nhuần bọn hắn theo đạo này chủ sát phạt hỗn độn vĩ lực dung hợp theo cao viễn z lạnh đến cực điểm ép hỏi toàn bộ quấn quanh lấy cao viễn luân hồi vũ trụ đều bị cái này trước nay chưa từng có làm người ta sợ hãi sát ý trì t r ệ một máy mắt chính là trong chấp nhóm này cao viễn tay phải chọc thanh liệt dương ở bên trong oanh minh đột nhiên đong đưa c h ấ n khai ảnh hưởng lực lượng của mình một cái tay t h a m dò vào cái này một cái trong luân hồi vũ trụ một phát bắt được một đạo quang ảnh bị bạo lực hao đi ra c h ấ n đán thiên tộc cổ tổ vẻ mặt kinh dị nhìn xem cao viễn ta hỏi ngươi đang cười cái gì cao viễn càng phát ra rét lạnh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m c h ấ n đán thiên tộc cổ tổ khác một nắm đấm đã đang không ngừng áp xúc năng lượng kinh khủng trấn đán thiên tộc cổ tổ nhìn qua ánh mắt của cao viễn trong lúc nhất thời kìm lòng không được hiện ra mãnh liệt sợ hãi cho nên ngay cả đáp lại lời nói một câu cũng nói không nên lời hắn không có cách nào không sợ hãi cao viễn kinh khủng cùng cường đại là đã sớm khắc vào bọn hắn thực chất bên trong bành ba nhưng hắn không nói lời nào không có nghĩa là cao viễn không có động tĩnh một phát kinh khủng trọng quyền trực tiếp đánh xuyên hắn cái này năng lượng thể nằm đấm bên trong lực lượng toàn bộ bạo dũng mà tiến muốn đem mỗi một sợi tinh thần xoắn nát trên linh hồn xé nát n h ư ờ n g chân đán thiên tộc cổ tổ nhịn không được hét thảm một tiếng bành bành bành một quyền rơi xuống liền lại làm ấy trăm quyền nâng lên đem cái này một đoàn bao hàm có chân đán thiên tộc cổ tổ ý chí năng lượng thể đánh cho nhói loẹt mau đem hắn kéo trở về thương hồn cổ tổ vội vàng nói. vĩnh hằng tộc cổ tổ khống chế lấy vĩnh hằng c h i quang giơ tay chém xuống trực tiếp đem c h ấ n đán thiên tộc cổ tổ một bộ phận cắt đứt t i ế t quang ngươi c h ấ n đán thiên tộc cổ tổ lại là một hồi kêu rên n g ũ thể cùng tồn tại lập tức liền có thể khôi phục vĩnh hằng cổ tổ đạ mặt m nói trong ngôn ngữ cao viên trong tay còn lại c h ấ n đán thiên tộc cổ tổ năng lượng thể đã hoàn toàn mất đi hoạt tính mà toàn bộ luân hồi vũ trụ cũng đột nhiên ông ông phóng xuất ra cảng thêm lực lượng kinh khủng lại một lần nữa chậm rãi rủ xuống đến đem cao viên bao ở trong đó ngày nay đóng đồng dạng lớn đại luân hồi cối say lấy thế không thể đỡ chi thế áp xuống tới giống như là muốn đem toàn bộ vũ trụ đều ma d i ệ t lên pháp đem lực lượng kích phát đến cực hạ thương hồn cổ tổ giống giận nói rằng vô vi hắn hô lên một gã tên cổ tổ vạn tượng chúng sinh lấy thần vương thành đạo vạn thần tộc cổ tổ lúc này hưởng ứng luân hồi vũ trụ một chỗ bước lên hai cái cổ pháp nối thẳng thiên đạo đạo vận văn tự thần vương đạo vô ấn đế thiên thương hồn cổ tổ lại phân biệt hô lên thái hư cổ tổ cùng tên chân đán cổ tổ hai người lúc này cũng sẽ tự thân lực lượng kích phát đến cực hạ toàn bộ luân hồi vũ trụ lấy cái thế thần uy đột nhiên hạ xuống đem cao viễn hoàn toàn bộ nhập vào đi hòa tan đồng hóa chi uy lần nữa có hiệu lực đốt về sau là thương hồn cổ tổ cùng vĩnh hàng tộc cổ tổ hai người đem vĩnh hàng chi quang hồn quang dung hợp cùng một chỗ đột nhiên rung động khuyết tán tới toàn bộ luân hồi vũ trụ đem toàn bộ luân hồi vũ trụ năng lượng đều nhóm lửa đều sôi trào cái này đồng hóa chi uy trong nháy mắt tăng lên vô số lần cao viễn không chút nghi ngờ bất kỳ thần chủ thậm chí là yếu một điểm ngụy thần vương cảnh cường giả chỉ cần đặt mình vào trong đó trong khoảnh khắc liền sẽ bị luyện hóa đồng thời cao viễn phát hiện vừa rồi chính mình thu nhập thể nội hỗn độn vĩ lực cũng bởi vì chỗ đang phun trào trạc thái còn không có bình tĩnh trở lại giờ phút này lại bị đến ngoại giới luân hồi vũ trụ kích thích lúc này x ô i trào hơi không khống chế được cao v i ệ n ý đồ khống chế loại này trạng thái mất khống chế lại rất khó vô dụng chúng ta sẽ không ngu đến mức tại loại lực lượng này phía trên bố trí cái gì c ả m ấ y như thế ngươi lập tức liền có thể phát giác được đi ra chúng ta chỉ là muốn bảo đảm ngươi đạt được lực lượng này lúc ngay lập tức sẽ sử dụng là đủ rồi đây mới là mục đích chân chính của chúng ta mà muốn làm tới điểm này chúng ta nhất định phải bảo đảm ngươi ở vào một cái đối lập khẩn cấp trạng thái bảo đảm ngươi cầm xuống lại nên lực lượng lúc đến là ở vào bật hết hỏa lực trạng thái cứ như vậy chúng ta liền có thể thông qua cùng siêu phà nguyên lực c h ỉ n h thể cộng minh đem nó thôi phát đến cực hạ đừng quên chúng ta cũng nắm giữ siêu phà nguyên lực mặc dù không phải ngươi cái này hạch tâm nhất một h ố i nhưng tăng thêm chúng ta qua nhiều năm như vậy đối cái này đạo lực lượng nghiên cứu cùng lý giải chỉ là thôi phát gây nên cộng minh lời nói vẫn là có thể làm được mà nếu để cho ngươi rất dễ dàng đ á c thủ ngươi sẽ không lập tức dùng mà là sẽ tinh tế nghiên cứu nhìn xem cao viễn không có chút nào sức chống cự d á n vẻ thương hồn cổ tổ không khỏi nhiều hơn mấy phần tự tin và năm chắc thắng lợi trong tay ngược lại những sự tình này hắn không nói đã chúng chiêu cao viễn cũng ngay lập tức sẽ kịp phản ứng nói cách khác đem lực lượng này trả lại cho ta vốn là các ngươi trong kế hoạch một vòng nhưng vì đạt tới các ngươi mong muốn hiệu quả các ngươi nhiều lần làm bộ ngăn cản thậm chí ngồi nhìn chính mình tộc đàn bị diệt đều chỉ là vì nhường ta được đến lực lượng này trước tiên sử dụng tốt để các ngươi kích thích lực lượng này đi hướng mất khống chế không không phải đi hướng mất khống chế mà là đi hướng thần vương cảnh nhưng không phải sẽ bị ta khống chế thần vương cảnh chỉ là đem ta xem như đơn thuần cảnh giới gánh chịu khí cao viễn nhìn xem trên thân tất cả cùng theo mất khống chế lực lượng xác định ngũ đại cổ mưu đồ không tệ ngươi liền theo ngươi cái này mất khống chế lực lượng cùng một chỗ mang bọn ta lãnh hội cảnh giới kia hào d i ệ u a có ngươi tăng thêm ngươi bây giờ nắm giữ hôn đ ộ n vĩ lực ít một chút cũng không quan hệ rồi ngược lại những lực lượng khác đều là đồng căn đồng nguyên có ngươi cái này hạch tâm nhất tồn tại nhất định có thể để chúng ta lĩnh nộ g còn lại không thể nào hiểu được đồ vật chỉ cần biểu hiện ra một lần dù chỉ là nhiều một vài thứ chúng ta cơ hội đột phá sẽ bị vô hạn phóng đại thương hồn cổ tổ kích động nói bởi vì là tất cả như bọn hắn dự đoán như thế theo đồng hóa hòa tan mất khống chế đồng thời tiến hành bọn hắn ít có nhìn thấu trong cơ thể cao viễn các loại chỗ huyền、diệu. đây chính là siêu phàm nguyên lực trọng yếu nhất kia một bộ phận cũng là bọn hắn thiếu thốn một bộ phận luân hồi vũ trụ thối say lúc này hiện ra từng đôi tham lam điên cuồng đôi mắt điên cuồng hấp thu giờ phút này trên người cao viễn chạy ra tới siêu phàm áo nghĩa cao viễn nhìn khắp bốn phía một vòng ngũ đại cổ tổ cảm xúc đều là giống nhau kích động phấn khởi làm như vậy lớn nhất một cái chỗ xấu chắc hẳn các ngươi cũng biết ta mạo hiểm n h ư ờ n g ta được đến lực lượng này liền không sợ không khống chế n ổ i ta để các ngươi tự thực các quả sao ngươi nghĩ rằng chúng ta bằng lòng làm như vậy sao đã không có biện pháp tốt hơn vì thành tựu thần vương đạo quả mọi thứ đều là đ á n giá coi như thật không kiểm soát chỉ cần chúng ta trước một bước trở thành thần vương ngươi liền vẫn là sóng gió gì cũng lật không nổi đến vậy các ngươi đâu ai sẽ trở thành cái thứ nhất đột phá chương 477, t ử v o n g thi đua x ó đấu các ngươi đánh giá quá cao chính mình chương 477, t ử v o n g thi đua x ó đấu các ngươi đánh giá quá cao chính mình đừng lại ý đổ chân n g o ọ i chúng ta vô dụng chúng ta đương nhiên là sẽ mượn nhờ ngươi cái này bảo tàng thống trong lúc nhất thời nếm thử đột phá thành công hay không liền nhìn riêng phần mình tạo hóa các ngươi đúng là có chút không giống tại loại sự tình này bên trên đều có thể đặt thành c h u n g nhận thức mặc dù ta không cảm thấy sẽ có người thật tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chính là nhưng ta thu hồi lời mở đầu các ngươi không là một đám bình thường đồ hèn nhát các ngươi là một đám điên cuồng đồ hèn nhát lại sợ nhưng lại điên cuồng đơn thuần đồ hèn nhát là đi không xa có lẽ trước kia bọn hắn biện pháp gì đều thử qua nhưng chính là không thể thành công cho nên lần này dứt khoát đem lực lượng trả lại cho mình chỉ có điều lực lượng này tương lai s u thế liền từ bọn hắn đi dẫn đạo hiện tại đến lượt ngươi thành toàn chúng ta ngũ đại cổ trang n g i ệ m một lời c u n g n h ậ nói Thành t o xem, xem sức mạnh của cao viễn mất khống chế sau không ngừng kéo lên cao viễn không có nếm thử đi khống chế ngược lại là đem mặt khác không có bị ảnh hưởng lực lượng cũng cùng nhau chút vào trong đó như là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng cao viễn cả người đều giống như hóa thân thành phun lửa ngọt đuốc người không thử nghiệm khống chế còn nếm thử đột phá thật không sợ chúng ta trước một bước trở thành thần vương sao đừng quên chúng ta tại cảnh giới này lắng động bao nhiêu năm mà ngươi vừa khôi phục ngụy thần vương thực lực không bao lâu à. ngũ đại cổ tổ đem cao v i ễ n không lùi mà tiến tới điên cuồng như vậy trong lòng ngược lại có chút đắn đo bất định thời gian có đôi khi giải thích rõ không là cái gì thế nào ta theo mất khống chế lực lượng đi đột phá cái này không phải là các ngươi đang muốn nhìn thấy sao các ngươi đang sợ cái gì sợ ha ha ha chỉ là đang nghĩ ngươi là sao như thế ngu xuẩn m ạ thôi chấn đán tiên tộc cổ tổ xem thường cười ha ha một tiếng kế hoạch đã chấp hành mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không nghĩ như vậy thật muốn làm như thế chúng ta đều đã không có lựa chọn khác không nên bị hắn lời nói điểm tâm toàn lực kích thích lực lượng của hắn thương hồn cổ tổ nhắc nhở hứa lâu dài thương hồn cổ tổ đều xung làm kế hoạch đưa ra người cùng người chỉ huy chúng cổ tổ nghe vậy cũng đều chuyên tâm thao túng luân hồi vũ trụ muốn một chút xíu đem cao viễn ma diệt rơi trong quá trình này cao viễn mọi thứ đều sẽ bị bọn hắn chỗ thấy rõ nhưng là bọn hắn rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện cao viễn đối nói lý giải đối siêu phà nguyên lực lý giải cùng thực lực này từ từ lên cao quá nhanh khí tức trong chớp mắt chính là một cái biến hóa hoặc nồng đậm hoặc càng t h â m ảo hơn hoặc cường thịnh mặc dù cái này hỗn độn vĩ lực quả thật bị kích thích mất khống chế không ngừng vừa mới kêu một đạo mà là chỉnh thể đều tại mất khống chế nhưng đúng là hỗn độn vĩ lực bị kích thích bản thân diễn hóa lúc cao viễn cũng có thể chiều sâu lý giải ở trong đó áo nghĩa đồng thời đem văn minh c h i hỏa ma chủng lực lượng điên cuồng hấp thu tiến vào tự thân chỉ cần thực lực bản thân tiếp tục cường đại đi xuống kia mất khống chế lực lượng sớm tối có thể bị hăn trường khống hiện tại chính là muốn có đầy đủ lực lượng cùng nộ tính đuổi theo bên trên hỗn độn vĩ lực loại này bị kích thích bị động diễn hóa. chỉ cần có thể đem nó trưởng khống lời nói cái này chuyện xấu ngược lại sẽ biến thành chuyện tốt bọn hắn ngược lại là đang trợ giúp cao viễn biến càng mạnh ngũ đại cổ tổ cũng hiển nhiên biết điểm này cho nên bọn hắn cho cao viễn thực hiện hòa tan đồng hóa chi lực n h ư n g hắn mệnh mọi ứng đối lại tăng thêm bọn hắn đối thực lực bản thân tự tin và nhiều năm như vậy nội tình tích lũy đồng thời bọn hắn cho rằng chỉ có cho cao viễn hy vọng mới sẽ không giống như kiểu trước đây d â m lên vết xe đổ thất bại giờ phút này cao viễn đang mạnh lên lúc bọn hắn cũng đang mạnh lên hiện tại chính là so với ai khác năng lượng h ư n g hậu so với ai khác nộ tính tốt hơn mà so những n à y cao viễn cũng chưa hề sợ qua theo cao viễn tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh cao viễn cũng thuận theo tự nhiên đột phá đến thần chủ cảnh đương nhiên cảnh giới này đối cao viễn mà nói đã sớm chỉ là một tầng có cũng được mà không có cũng không sao giấy cửa sổ ngũ đại cổ tổ đều đã sớm đem cao viễn cảnh giới mơ hồ thật là làm cao viễn thật bước vào cảnh giới này lúc vẫn là để bọn hắn giật n ả y cả mình bởi vì cao viễn một bước vào cái này cảnh giới lại trực tiếp liền đem vượt qua một vạn số lượng q u tắc trực tiếp cho chuyển hóa làm chi nhánh thần lộ lực lượng rầm rầm rầm không ngừng đột phá đi lên kéo lên năng lượng có hết sức rõ ràng tiến hóa nếu quả như thật có linh loại thần chủ cảnh giới này cao viễn giờ phút này không thể nghi ngờ là vượt xa không có khả năng hắn cái nào đến như vậy nhiều năng lượng chỉ là hai cái thần lộ sao có thể hấp thu nhiều như vậy lực lượng chúng ta năm người cộng đồng lĩnh n g ộ cộng đồng rộng mở não vực chia sẻ làm sao lại không sánh bằng một mình hắn hắn không phải hoàn chỉnh a liền xem như hoàn chỉnh chúng ta cũng chưa chắc thất bại năm xoa một làm sao lại thua thương hồn cổ tổ tâm tính hơi không k h ô n g chế được không thể nào tiếp thu được loại kết quả này tại cao viễn bị bọn hắn bao vây lại toàn phương diện xung kích suy yếu hắn thực lực lúc hắn liền ở trong n ô i trường này còn so với bọn hắn năm người hợp lại tăng lên phải nhanh cái này để bọn hắn không vài vạn năm tới lắng động cùng tích lũy đều dường như thành một c h u y ệ n c ư ờ i còn không lộ ra đôi cao sao vì dự phòng kia hư hư thực thực thần vương tồn tại cao viễn một mực chịu đựng không vận dụng l à m tinh hỗn độn vĩ lực cái này hai cái khác loại thần lộ quá đặc biệt phù hợp cao như thế đã có được đồng thời đối lập quang á m hai mặt lại lẫn nhau tưng dùng cái này một người trưởng không thần lộ sao có thể như thế kỳ quái lần này hắn thật sự là mân mê ra quá nhiều mới đồ vật bất kể như thế nào chúng ta đều khó có khả năng thua bởi hắn tăng lớn đối với hắn hắn đồng hóa chúng ta thì cần muốn càng chuyên tâm không được hắn tốc độ tăng lên thế nào còn càng lúc càng nhanh tiếp tục như vậy không được bắt được năng lượng của hắn đến từ các nhân tộc văn minh quyền tín ngưỡng hắn người hoặc hát cám tụ tập địa phương yếu đuối như vậy nhân tộc sao có thể vì hắn cung cấp như thế liên tục không ngừng lực lượng lập tức để cho người ta đi gậy mất năng lượng của hắn nơi phát ra dù là hủy diệt toàn nhân tộc cũng sẽ không t i ế p thương hồn cổ tổ quát tầm lên sau đó tam đại cổ tổ đều nhìn về thái hư cổ tộc cổ tổ cùng lĩnh hàng tộc cổ、tổ. bởi vì chỉ có bọn hắn hai cái này tộc đàn còn giữ lại đối lập hoàn trình cần bọn hắn người đi chủ đạo việc này không cần thiết toàn bộ hủy gì t a vĩnh hằng cổ tộc trần c h ờ một chút đến lúc nào rồi còn nghĩ vì ngươi tộc đàn giữ lại một đầu đường lui sao ngươi có còn muốn hay không đ ộ t phá hiện tại cũng không phải lắc lư thời điểm ngẫm lại cái này trăm vạn năm kẹt tại cảnh giới này càng thụ trên đời này ngoại trừ chính mình mọi thứ đều là hư hảo thương hồn cổ tổ nhắc nhở ta biết vĩnh hằng cổ tổ cuối cùng đồng ý nhưng cao viễn nghe nói như thế lại cười hủy diệt giới h ả i cái khác nhân tộc cùng thế lực các ngươi tựa hồ có chút đánh giá quá cao chính mình những khôi lỗi kia phất lượng giới hại ưu thế bây giờ thật là ở ta nơi này bên cạnh ngươi nói cái gì chương bốn trăm bảy mươi tám ưu thế tại ta long trời lở đất siêu phản hạ c h tâm chương bốn trăm bảy mươi tám ưu thế tại ta long trời lở đất siêu phản hạ c h tâm h ồ ngôn n luận ngữ nhân tộc liền ngươi một cái có thể đối kháng chính diện thần chủ cấp võ giả những người khác có thể có làm được cái gì chỉ cần thần chủ ra tay có cái nào nhân tộc văn minh quyện có thể còn sống sót không tệ song võ thần trở lên c ư ờ n giả g vừa rồi vì giúp ngươi đều h ồ i phi yên diệt coi như trước đó bị ngươi cứu những người kia trong đó song võ thần cũng rất ít chúng cổ tổ hoàn toàn không cách nào lý giải cao viễn nói tới nhân tộc cái nào còn có cái gì cơn giả những năm này cơ hồ tất cả đ à n sinh võ thần đều bị bọn hắn khống chế mạnh nhất một nhóm chính là đưa đến chân v õ giới cái này một nhóm vừa rồi đã hôi phi yên diệt bọn hắn tộc đ à n chỉ muốn xuất thủ cái này siêu phàm hạnh tâm cái này giới hại có cái gì có thể đối kháng bọn hắn các ngươi thật đúng là không đủ hiểu thế giới này cũng là các ngươi đều cao cao tại thượng quen thuộc lại có cái gì có thể vào các ngươi pháp nhãn hiện tại bọn hắn hẳn là cân nhắc chính là nên làm thế nào sống sót mà không phải tiếp tục gây sóng gió thậm chí cũng không cần chờ đến lúc đó nếu như các ngươi chỉ có cái này điểm lực lượng lời nói kia hoàn toàn không đáng chú ý cao viễn cảnh giới bên trên chân chính đột phá tới ngụy thần vương cảnh thậm chí còn đang không ngừng hướng phía trước đột phá chỉ có điều hướng phía trước chính là hắn bị kích hoạt trước bản thân hắn một bước thôi diễn hôn đột vĩ lực cao viễn đã nhanh đ ổ i kịp lực lượng này diễn hóa một khi đ ổ i kịp tất cả lực lượng sẽ bị cao viễn n ắ m trong tay đáng chết ba không nên để lại hậu thủ ngũ đại cổ tổ không kịp ngâm nghĩ nữa nhìn thấy cao viễn cái này không gãy vỡ biến thức tăng cường cường đại đã hoàn toàn luôn uống bọn hắn giống như thật muốn biến khéo thành vụn nếu thật là nhường cao viễn trước bọn hắn một bước trở thành thần vương chố tệ vậy bọn hắn sợ không phải muốn bị thế nhân chế hắn lúc đầu không có nhanh như vậy có thể nếm thử đột phá nhưng bọn hắn lại cho hắn trực tiếp thêm một mùi lửa tuyệt đối không thể nhường hắn bảo trì loại thực lực này tăng trưởng tốc độ xuống đi đi qua tương lai lập tức tạm thế cùng ở tại âm âm âm âm âm âm âm âm âm, âm ba. m ộ t máy mắt m ư ờ i đạo quan g ảnh xuyên thủng thời không trói buộc trong chốc lát chiếu chiếu ở trên luân hồi vũ trụ bên trong năm đạo như có như không thân ảnh lúc này liền biến thành m ư ơ i năm nói dường như m ư ơ i năm tên cổ tổ đồng thời b ộ c phát thần uy âm, âm ba luân hồi vũ trụ đột nhiên bành trướng tăng cường vô số lần nhường cao viễn lúc đầu muốn đuổi kịp tốc độ bởi vì đồng hóa ảnh hưởng kịch liệt tăng cường làm thân thể đều ông đến một chút kém chút trực tiếp vỡ v ụ n ra thực lực tốc độ đột phá cũng trong nháy mắt chậm chạp tới cơ hội không lại biến hóa dù sao trong chớp nhoáng này cao viễn tiếp nhận áp lực đúng là chưa từng có to lớn đây chính là bộ phận thần vương c h i ba cao viễn khẽ nhữ mày mặc dù quá khứ của bọn hắn vị lai thân dừng lại tại cái khác thời không bị lập tức thế g i i ý chí thời không bài x í c kháng cự bên ngoài nhưng thời khắc m ấ chốt bọn hắn vẫn có thể tạm thời đem nó chiếu dọi tới cái này sợ là tương đối tại lá bài tẩy của bọn hắn đi không thể không nói cái này thủ đoạn của ngũ đại cổ tổ s á t thực nhiều bất quá liên tục sau khi đột phá thực lực của ta đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất mặc dù vẫn là không đổi kịp kia ngay tại thần vương hóa hỗn độn vĩ lực nhưng là chỉ cần bọn hắn không thành thần vương liền không cách nào chân chính ma diệt ta khống chế ta ngã mạn các ngươi cũng mau không nổi diệu nhật và thế cao viễn đem tự thân lực lượng không chút kiên kỵ phun ra ngoài cùng kia mười lăm nói cổ tổ lực lượng đối thanh đ ụ nhau duy trì liên tục chuyển vận nhờ ngũ đại cổ tổ cũng không thể không toàn lực đối kháng để bọn hắn cũng không có tâm tư không có thời gian không có cơ hội đi lĩnh hội tự thân diện hóa thần vương đạo vận một khi trong ngũ đại cổ tổ có người sinh ra tư tâm muốn đem tâm thần của mình cùng lực lượng thu hồi đi một bộ phận đi tiến thêm một bức cảm nộ h ô n độn vĩ lực diện hóa thần vương đạo vận đều không cần cao viễn làm cái gì nói cái gì cái khác tứ đại cổ tổ kia r ấ t lạnh lanh khóc vô tình đôi mắt liền sẽ để mắt tới hắn đế thiên người muốn làm gì bọn hắn có thể cùng một chỗ tiến bộ có thể cùng một chỗ bị cao viễn ngăn chặn có thể lâm vào hiện tại căng thẳng chi địa nhưng thật không được có người đi đầu một bước trở thành thần vương kia cùng đem đầu lâu đưa tới đối phương đao hạ không có gì khác biệt cao viễn đối với cái này lại không có chút nào ngoài ý mớn mà song vương cũng cứ như vậy rằng c ọ xuống tới nhất thời cũng không làm gì được lẫn nhau ngũ đại cổ tổ cảm thấy ưu thế tại bọn hắn bên kia bọn hắn không cảm thấy cao viễn một người có thể chống đỡ bao lâu chỉ cần hắn đuổi không kịp tốc độ của hỗn độn vĩ lực vậy cuối cùng bọn hắn nhất định có thể dựa vào cái này trăm vạn năm tích luy chịu được cao viễn mà cao viễn cũng cảm thấy ưu thế trên người mình hắn đang chờ chờ một cái kia hư hư thực, thực thần ự c t h vương tồn đang xuất thủ vừa ra tay cao viễn mới có thể chân chính buông tay đánh cược một lần hiện tại xác thực duy trì được loại này quỷ dị cân bằng cùng căng thẳng là hắn cao viễn hiện tại cực h ạ n nhưng là hắn chưa quên sương nguyệt còn ở bên ngoài chỉ cần bảo đảm ngũ đại cổ tổ không cách nào trực tiếp đọc thủ tại nàng có năng lực lừa gạt thần chủ cấp cường giả dưới tình huống bọn hắn sẽ nhất định sẽ bị nàng đùa bỡn xoay quanh mà theo một cái góc độ khác mà nói bọn hắn hiện tại cứng đờ duy trì sự cân bằng này đừng nói là một cái hư hư thực thực thần vương tồn tại dù chỉ là một cái ngụy thần vương cảnh đối bọn hắn trong đó một phương ra tay đều có thể có thu hoạch không nhỏ lúc này giấu sâu nhất trong tương lai tên địch nhật i a sẽ bắt lấy cơ hội này hiện thân a đây chính là cơ hội của ta lúc này không xuất thủ còn phải đợi tới khi nào đâu các ngươi những cái kia tộc đàn hiệu suất làm việc vì sao thấp như vậy hiện tại hắn vẫn là một chút suy yếu phản ứng đều không có hắn rất lớn một phần lực lượng đều đến từ ngoại bộ lập tức để cho người ta đi gãy mất năng lượng của hắn nơi phát ra dạng này liền có thể đánh vỡ hiện tại căng thẳng cân bằng thương hồn cổ tổ nhắc nhở lần nữa nói đã đem chúng ta ý chí truyền xuống tiếp chẳng mấy chốc sẽ có tin chiến thắng truyền đến xem ra các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết cao viễn lại như cũ xem thường loại thái độ này nhường ngũ đại cổ tổ lòng có bất an nhưng bọn hắn lại không để ở trong lòng dù sao bọn hắn đối phán đoán của mình cũng rất tự tin giờ phút này quy tắc s ô i trào thần vận lưu truyền luân hồi vũ trụ đang nằm bao phủ cao viễn cả hai rằng co va chạm tóe lên mỗi một k h ỏ a đại đạo c h i vận năng lượng q u a n tử đều đủ để tùy tiện diệt s á t thần chủ cảnh cường giả siêu phàm nguyên đầu lực lượng s ô i trào làm cho cả siêu phàm hạch tâm năng lượng hoạt tính mức độ đậm đặc tăng lên rất nhiều lần cái này tăng lên đối đã kẹt tại thần chủ bình cảnh cường giả mà nói tác dụng không lớn bởi vì thần chủ muốn đột phá tới ngụy thần vững cảnh không là năng lượng nhiều nồng nặc liền có thể nhưng đối cái khác cảnh giới võ giả mà nói chỉ cần năng lượng nhiều vậy thì nhất định là có trợ giúp chỉ là nhiều cùng thiếu vấn đề ở chỗ này căng thẳng chế ước lẫn nhau song phương lúc thương hùng tộc vạn thần tộc trấn đan tiên h tộc ba cái văn minh cử đầu bị diện tin tức cũng đã sớm chuyển khắp siêu phàm hạch tâm toàn bộ siêu phàm hạch tâm long trời lở đất hoàn toàn loạn thành một đ o ạ n đầu tiên là ba cái này văn minh tộc quần trụ sở người sống sót đều bị dưới trướng văn minh tộc quần phản bội rất nhiều người bị giết rất nhiều lãnh địa bị lập đoạt liên vẹn vẹn nói thương h ù n tộc thiên h ù n địa hồn hai tên thần chủ đều bị một gã tàn tu thần chủ ám sát cùng rất nhiều trì hạnh địa thoát ly bọn họ trưởng khống bọn hắn cổ tổ hiện tại không thể can thiệp thế giới này chúng ta chính là phản thì đã có sao bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem chúng ta làm người qua bằng vào ta tộc nội tình liền xem như thần chủ cường giả đột kích cũng không nhất định ngăn không được hơn nữa hiện tại phản bội người của thương hồn tộc nhiều đi bọn hắn có nhiều như vậy binh lực có thể thảo phạt chúng ta sao nghe nói thiên hồn thần chủ đều bị tập kích bất ngờ trọng thương hiện tại bọn hắn có thể không có thể còn sống x u t cũng khó nói chương bốn m u ố n làm hai chuyện tân thần giáo lãnh tụ tinh thần chương bốn m u ố n làm hai chuyện tân thần giáo lãnh tụ tinh thần lâu dài chi phối người phía dưới không cách nào đi lên Tài nguyên l ũ n g đoạn siêu phàm hạch tâm điều bí mật này bị người đem bắn ra được toàn bộ siêu phàm hạch tâm lúc này liền xôi trào có thù báo thủ có toán ba ván đừng nói là chó nhà có tăng thiên hồn địa hồn bọn người chính là còn không có diện tộc vinh hàn g tộc thái hư cổ tộc nhiều cũng dấy lên phản loạn hòa diễm mỗi một cái có giã tâm võ giả đều nhạy cảm bắt được ngũ đại văn minh thống ngự giới hải cách cục đã toàn diện sụp đổ muốn muốn tự do mong muốn thoát ly trường khống muốn phải trở nên mạnh hơn muốn phải bỏ ra liền phải nắm chắc tốt hiện tại thời cơ cho nên các loại lớn nhỏ động tính tầng tầng lớp lớp chỉ bất quá vẫn là có không ít trung cao cấp thần cấp văn minh tại quan sát hiện tại độc thủ đều là bị áp bách không có cách nào hoặc là có không thể hóa giải thâm cựu đại h ạ n người lý tính văn minh tộc đàn cờ giả còn tại quan sát kết cục của cao viễn còn tại quan sát khả năng ngũ đại cổ tổ có phải thật vậy hay không một chút cũng can thiệp không được siêu phàm hạnh tâm mặc dù ba cái tộc đàn bị diệt đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ nhưng bọn hắn muốn xác định là thời gian ngắn không cách nào can thiệp vẫn là thời gian rất lâu bên trong không cách nào can thiệp thậm chí là vĩnh viễn lại hoặc là có thể nghe được cổ tổ tin chết mà tại cái này trong hỗn loạn có một cái từ nguyên thương hồn tộc dưới trướng phản loạn võ thần xây dựng bái nhật thần giáo sinh ra bọn hắn đem cao viễn coi là sáng tạo thời đại mới thần trong đó rất nhiều bị cao viễn từ văn minh cự đầu thánh địa cứu g a nhân tộc võ thần hoặc thân cận nhân tộc võ thần cũng ra rất lớn khí lực. mà bởi vì chân võ giới tranh đấu càng thêm kịch liệt dẫn đến ngũ đại cổ tổ không có con dư thừa lực lượng tốt đem chân võ giới che giấu không ít thần chủ thậm chí song võ thần ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rằng có s o n g phương hủy diệt tính năng lượng đang phun trào chỉ là không ai có thể đến gần cũng không người có thể đi vào chân võ giới cho dù là lưu lại phòng ngự cùng phong tỏa đơn độc một hai tên thần chủ cũng không cách nào đi vào chấn đán tiên tộc tổ đ ị a n di chỉ đêm cùng tộc đàn còn sót lại cái này một bộ phận võ thần nhìn xem không biết bị ai cấp sạch không còn tổ điện g o ạ i trừ đêm mặt không biểu tình bên ngoài những tộc quần khác võ thần nhao nhau thần sắc phức tạp hoặc p h ấ n hận hoặc không thể tưởng tượng nổi hoặc thở dài hối hận không thể hình tượng thật sự là không cách nào tưởng tượng trong thời gian ngắn như vậy ngươi liền có thể đem siêu phàm hạch tâm làm cho lòng trời lở đất nhường ta thấy được hoàn toàn không giống phong cảnh không tầm thường đêm t ừ đ ấ y lòng khâm phục nói lấy hắn hiện tại góc độ đến xem đây quả thực là không có khả năng hoàn thành kỳ tích nhưng lại có người làm được làm tại trước mặt hắn chỉ là cái này nói với hắn lịch sử không giống xem ra hắn lịch sử phiên bản rơi ở phía sau hơn nữa một lần lại một lần bỏ lỡ cái này không phải vận khí không tốt có thể giải thích a đêm giải thúy mà bình tĩnh đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng thời gian dần trôi qua phụ trách lục soát võ thần cùng bạn tốt của hắn võ thần bảng thứ hai thiên kiêu thiên sung bọn người dần dần tới gần theo lấy bọn hắn tới gần đêm trên mặt nhàn nhạt vui sướng vẻ chờ đợi mới chậm dãi khôi phục thành hoàn toàn bình tĩnh tộc trưởng không tìm được bất kỳ người sống cũng không có bất kỳ cái gì lưu lại tài nguyên chuyển đến như thế sạch sẽ nhất định là phụ cận mấy cái nền văn minh võ thần làm được ta đề nghị đi đem phụ cận nền văn minh toàn bộ xử lý một gã võ thần vô cùng p ẫ n nộ lên ăn nói bọn hắn chân đán tiên tộc lại sẽ bị người như thế ức hiếp cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn vẫn là nhịn một chút ta hiện tại chúng ta tộc đàn bị diệt mà lấy các ngươi trước kia tộc quần bá đạo ngang ngược phong cách hành sự hiện tại chỉ cần hơi hơi xuất hiện tại phồn hoa một điểm địa phương chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ có bị ám sát nguy hiểm tính mạng thiên sung võ thần thở dài nói bọn hắn d á m ba một g ã chân đán tiên tộc xong võ thần phẫn nộ nói còn đắm chìm trong đi qua huy hoàng thật là sẽ chết đến rất nhanh đối phương trầm ặ c thiên sung nhìn về phía đêm chúng ta bây giờ nên làm gì biết được thương hồn tộc bị diệt trước tiên hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm tới đêm không chỉ có là bởi vì bọn hắn hiện tại đồng bệnh tương liên đều là chó nhà có tang càng là bởi vì cho tới nay tại hắn trong ấn tượng đêm chính là không gì làm không được đại biểu chỉ cần là hắn muốn làm chuyện liền không có thất bại qua bị hủy diệt đã là cố định sự thật đây là không có cách nào cải biến chuyện bất quá chỉ cần ta còn sống thế lực về sau lại sáng tạo một cái là được rồi hiện tại vấn đề là chúng ta tộc đàn hủy diệt sau cổ tổ lại đối với chúng ta hạ đạt diệt trừ tất cả mệnh lệnh của nhân tộc bọn hắn chẳng lẽ không biết tại chúng ta tộc đàn hủy diệt s a o tại bọn hắn cũng không có sức mạnh phủ xuống thời giờ chúng ta cần đối mặt cái gì sao xem ra bọn hắn là không làm quen thuộc liền cơ bản thế cục đều không đoán ra được sao không không phải không đoán ra được mà là căn bản lười đi phán đoán trong con mắt của bọn họ chỉ có một mình cao viễn nghe đêm như thế ngay thẳng biểu lộ ra đối cổ tổ bất mãn tiên sung cùng bên người võ thần nhóm đều mở to hai mắt nhìn đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem đêm như thế đại nịch bất đạo lời nói hắn là thế nào dám nói ra liền không sợ bị cổ tổ nghe được lớn như thế bất kính lời nói sẽ vì chính mình đưa tới họa sát thân a hai m ha ư i ba bọn hắn hiện đang sợ là muốn chia một ít tinh thần lực đi ra đều khó khăn tiêu nhân tộc cao viễn thật là rất đáng sợ dám can đảm thư giãn tiếp theo một cái chớp mắt chết liền sẽ là bọn hắn đêm vừa cười vừa nói vậy chúng ta bây giờ muốn làm sao chúng ta căn bản không có đầy đủ lực lượng có thể đi chấp hành mệnh lệnh của cổ tổ thiên sung hỏi bọn hắn lại bắt các ngươi không có cách nào bọn hắn dạng này rằng có nếu là không có ngoại vật quái nhiễu duy trì liên tục trên vạn năm mười vạn năm cũng không ngoài ý liệu mệnh lệnh có muốn hay không tuân thủ đều xem chính các ngươi ngược lại thi hành mệnh lệnh liền mang ý nghĩa bại lộ tại ngày xưa tất cả địch trong mắt người thậm chí ngươi căn bản không biết rõ địch nhân là ai nói không chừng chính là bên người hảo huynh đệ hảo bằng hữu đâu đem nhàn nhạt nhắc nhở ai ai ai ngươi có ý tứ gì ta thật không nghĩ qua muốn đối với ngươi như vậy ngươi nếu là muốn làm gì ta vậy ta có thể không phản kháng được thiên sung võ thần vội và nói g n ta đối với ngươi cũng không hứng thú thật muốn nói có chuyện gì muốn làm lời nói cũng là có hai kiện cái nào hai kiện thiên s u n hiếu kỳ hỏi hắn còn là lần đầu tiên từ nơi này cái gì cũng không quan tâm đêm miệng bên trong nghe được nói có việc muốn làm ngay cả tộc đàn bị diệt hắn cái này tân tấn tộc trưởng lập tức trở thành quan can tư lệnh đều chẳng hề để ý hắn lại còn có việc muốn làm hơn nữa còn là hai kiện chuyện thứ nhất đi thấy tận mắt thấy cái này nhân tộc c ứ n g giả chân chính trên ý nghĩa mặt đối mặt gặp một lần thứ hai đi đem cái này thiên hoàn toàn phá vỡ dẫn đạo đến một cái chúng ta ai cũng không nghĩ ra tương lai ngươi cảm thấy thế nào đêm cười nhạt hỏi thiên sung ngươi ngươi không có sao chứ đây chính là siêu việt thần chủ tranh phong không phải chúng ta có thể thăm dò n h ú n g chảm người cái này mặc kệ là thứ nào sự tình đều rất điên c u n g a chúng ta có thể hay không ổn một chút c h ờ một chút người chăm chú thiên sung nói nói phát hiện đêm không có giải thích cũng không có phản bác đ ỗ n g nhiên ý thức được hắn là đến thật cả người hắn bao quát chấn đán thiên tộc võ thần đều là lập tức ngu ngơ tại nguyên chỗ người này đến cùng là nghĩ như thế nào đến cùng muốn làm gì mà liên tại cao viễn cùng ngũ đại cổ tổ căng thẳng trong lúc đó theo hỗn loạn hưng khởi bái nhật thần giáo cũng đón tinh thần của bọn hắn lãnh tụ ba Chương 480, đây là tốt nhất cũng là xấu nhất thời đại chương 480, đây là tốt nhất cũng là xấu nhất thời đại hắn cần càng nhiều lực lượng ngươi đã chống đỡ tiền tuyến áp lực vậy cái này hậu phương lớn liền sẽ yên tâm giao cho ta a bái nhật thần g i á o a vậy thì theo các ngươi ra tay a sương nguyệt ngắm nhìn chân v õ giới tùy theo đem ánh mắt đặt ở trên siêu phàm hải tâm nàng biết hiện tại nên làm cái gì ngài là cùng ở bên cạnh cao viễn đại nhân vị nữ tử kia bán thần lão giả lập tức liền nhận ra sương nguyệt cái kia ngầm đầu lên truyền bá võ thần cũng làm tức cung kính phụng sương nguyệt là nhân vật thủ lĩnh không chỉ có là bởi vì thực lực của sương nguyệt cường đại cùng nàng là bên người cao với người càng là bởi vì sương nguyệt mang đến lịch sử chân tướng lại so với bọn hắn am hiểu hơn kinh doanh giáo hội nếu như ngươi thắng lịch sử liền sẽ vĩnh viễn tồn tại nếu như thua theo thời gian trôi qua những này lại sẽ từ từ biến mất không thấy gì nữa hoặc là trở thành từng cái chuyện lạ i truyền thuyết sương nguyệt tự nói lấy cha nầy đ quyến luyến ánh mắt quét mắt toàn bộ thế giới n h â n tộc không phải tai h hại mà là siêu phàm khởi nguyên thứ nhất văn minh ngũ đại cổ tổ ngũ đại văn minh cự đầu là kẻ phản bội là bọn hắn cắt đứt văn minh khắc t ộ quần con đường cường giả vô số năm qua rất nhiều có hy vọng siêu thoát thần chủ c ả n h cường giả đều sẽ bị bọn hắn giết chết bọn hắn hạn chế toàn bộ siêu phạm võ đạo phát triển nhằm vào những chuyện này sương nguyệt thậm chí có thể bày ra cử ra rất nhiều nhân tộc thời đại di tích để bọn hắn đi khảo sát đi nghiệm chứng thậm chí đưa nàng những năm này lấy được văn minh cự đầu một chút bí ẩn ghi chép đều phát tán ra rất nhiều chuyện là chịu không được khảo cứu trước kia không phải không người nghi v ấ n qua ngũ đại văn minh cự đầu nói tới chuyện nhưng coi như biết lại như thế nào bọn hắn mật đứng không ngã nhiều năm khó để cho người ta hưng khởi lòng phản nhưng bây giờ đại hạ tương khinh thoáng qua một chút liền hoàn toàn điểm bạo rất nhiều vốn là ngao n g o e muốn động văn minh trong này chất tướng có thể trở thành rất tốt lý do cùng lấy cớ dù sao muốn trở thành ngoại cự đầu văn minh ngoại trừ nắm giữ thần chủ bên ngoài vào lúc này cũng cần nắm giữ cùng ngũ đại văn minh cự đầu hoàn toàn khác biệt thanh danh mới được bởi vì bọn hắn phản chính là ngũ đại văn minh cự đầu có thực lực có thanh danh văn minh khắc tộc đàn mới có thể đầu nhập vào mới có thể thần phục mới có thể bị bọn hắn sử dụng cho nên đ ư n g nói bái nhật thần giáo giờ phút này truyền bá là thật liền xem như giả một chút g a tâm bừng bừng văn minh tộc đàn cũng biết nhường nó biến trở thành sự thật bất quá liền tại bọn hắn muốn mượn cái này một bộ phận chân tướng vì chính mình dựng nên lên một mặt đại nghĩa cờ xí lúc s ư ơ n g nguyệt thấy các văn minh tộc đàn phối hợp tuyên truyền đến không sai bị lắm lúc này liền tế ra vương nổ bây giờ đối kháng người của ngũ đại cổ tổ là cái thứ nhất siêu phạm võ đạo truyền bá người là khai thiên tích địa kết thúc hỗn độn tai nạn thế giới nhân vương hiện thế chỗ tổn hệ thống tu luyện đều xuất từ tay hắn dù cho là đang khai thiên tích địa bên trong lọt vào ngũ đại cổ tổ phản bội tập kích bất ngờ có thể t r o n vạn năm trôi qua ngũ đại cổ tổ như c ũ không cách nào bắt hắn thế nào bây giờ hắn lần nữa trởi đem dẫn đầu toàn bộ siêu phàm võ đạo đi hướng hoàn toàn mới huy hoàng dạng này ngôn luận vừa xuất hiện tăng thêm cao viễn làm những chuyện như vậy sớm đã nghe tiếng toàn bộ siêu phàm hạnh tâm trong lúc nhất thời tùy tùng như mây cho dù là rất nhiều võ thần đều đúng cao viễn phục sát đất chỉ cần có thể diệt đi thương hồn tộc những cường giả khác mặc kệ là đi theo ai tín ngưỡng ai ta đều bằng lòng chỉ cần hắn có thể lại ngăn lại cổ tổ một đoạn thời gian để cho ta giết địa hồn tên hôn đặc kia mặc kệ bỏ ra cái giá gì ta đều bằng lòng là một gã tán tu thần chủ công khai phát biểu loại này tuyên m ộ lúc cái khác võ thần cũng càng phát ra c u n g nhiệt ngay cả thần chủ đều công khai gia nhập b ã i nhật thần giáo bọn hắn cũng phải kịp thời gia nhập mới được đây là một trận đánh cược một khi bọn hắn đứng tại cao viễn bên này cực thắng vậy cái này đặt ở cổ đại chính là tòng long chi công so với cái khác bên trong cao cấp văn minh tộc đàn cao viễn hiển nhiên là một cái tốt hơn đối tượng đầu tư nhân tộc cũng là một cái càng có tiềm lực tộc đàn dù sao văn minh khác tộc đàn mạnh nhất cũng chính là thần chủ cành cường giả nhưng không có cổ tổ cấp cường giả nhưng mà này còn là có thể khẽ kéo năm tồn tại càng là cái thứ nhất siêu phảm võ đạo truyền bán g ư ờ i không đầu nhập vào không k h u y n hướng hắn mà khuynh ê ư ớ n g những cái kia bên trong cao cấp văn minh tộc đàn kia làm sao có thể đáng chết hôn đ à n này nhân tộc xảo trá d á m dạng này lợi dụng chúng ta những n à y bên trong cao cấp văn minh tộc đàn kịp phản ứng sau nhao nhao lộ ra phấtất n ư c không cam lòng biểu lộ vốn cho rằng lịch sử chân tướng lộ ra ánh sáng bọn hắn có thể mượn cơ hội bôi đen ngũ đại văn minh tộc quần tốt để bọn hắn hóa thân chính nghĩa đại biểu lại không nghĩ rằng sương n g u y ệ t đẩy ra một cái so với bọn hắn càng thêm thích hợp đối tượng nàng một lần hành động trở thành b á nhật thần giáo nghĩ muốn truyền b á nhân vật trọng yếu cũng là một cái tân thần giáo giao phó linh hồn càng là minh sắc một cái giáo hội đủ loại tín điều có x ư ơ n g n g u y ệ t cùng rất nhiều n h â n tộc võ thần gia nhập siêu phàm hạnh tâm thậm chí ngoài siêu phàm hạnh tâm rất nhiều n h â n tộc văn minh quyền đều được giải phóng theo cao v i ế n tên trước kia chân tướng lịch sử chờ truyền bá cao viên thu hoạch văn minh tri hỏa lực lượng ma chủng lực lượng cũng càng lúc càng n ồ n g nặc liên tục không ngừng đương nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió tại các lớn mệnh lệnh của cổ tổ hạng lên tới còn tương đối hoàn chỉnh hai cái văn minh cự đầu xuống đến chỉ còn lại bộ phận nhân mã cho nhà có tang n h o nhao bắt đầu tàn sát phá hư ở trong tay bọn họ dân tộc văn minh quyền cũng không phải là mỗi một cái nhân tộc văn minh quyền đều có thể được cứu nhưng bọn hắn tử vong trước thành kính thậm chí tử vong lúc điên cuồng những này cũng đều có thể trở thành sức mạnh của cao viễn rất nhanh không ít bên trong cao cấp văn minh tộc đàn đều nhìn ra nhân tộc quật khởi chi thế thế không thể đỡ lúc trước còn đối với nó có chỗ ý kiến văn minh tộc đàn nhao nhao ném ních lại gần t h ẳ m khả năng này là sẽ liền canh đều uống không lên theo thế cục càng phát ra khẩn trương hai cái tụ tập cùng một chỗ văn minh cự đầu tình cảnh cũng càng phát ra không tốt bọn hắn một bên trở ngại mệnh lệnh của cổ tổ không thể không xuống tay với nhân tộc văn minh quyền lấy bảo đảm là cổ tổ nhóm sáng tạo ra càng điều kiện tốt một bên khác lại muốn ứng đối các nơi phản loạn ám sát căn bản không có cách nào hoàn toàn ứng phó tới liền xem như thần chủ xuất động cũng giống vậy đối bọn hắn nhìn chằm chằm quá nhiều người còn phải để phòng cao viễn có thể hay không đống nhiên thoát khốn cho bọn họ đến truy cập cho nên thần chủ căn bản không thể cũng không dám thời gian dài trở ở bên ngoài chuyện này đối với văn minh cự đầu mà nói là xấu nhất thời đại nhưng đối văn minh khác mà nói lại là tốt nhất thời đại mỗi cái tộc đàn mỗi cái tường giả đều có bay lên cơ hội vĩnh hàng tộc tổ đ i ệ t vậy thì không có biện pháp ai để bọn hắn trước kia đem chuyện làm được như vậy tuyệt h ồ n bá thần chủ liền biểu thị không có biện pháp nói thật ra mặc dù ra ngoài cổ tổ mệnh lệnh bọn hắn không thể không tạm thời di chuyển tới vĩnh hằng tộc thánh địa nhưng bọn hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng vĩnh hằng tộc mà là một mực để phòng bọn hắn ừ coi như ngoại giới những cái k i a văn minh tộc đàn đối với chúng ta nhìn chằm chằm lại như thế nào một đám không biết rõ trời cao đất rộng giá hỏa cổ tổ đại nhân mệnh lệnh nhất định phải kiên trì tới cùng thời cổ thần chủ vẫn là cường ngạnh chủ chiến phái đây là tất nhiên chúng ta hưng thịnh suy bại cùng cổ tổ cùng một nhiệt thờ tộc ta bên ngoài một cái trọng yếu căn cứ cũng ra vô cùng chuyện trọng đại cho nên cũng là nhân tộc gây nên lần này cũng không cần giữ lại những cái tia nền văn minh đem bọn hắn cùng nhau giải quyết hôn ba thần chủ cũng khẳng định nói mặc kệ là vì ổn định chúng ta địa bàn của mình vẫn là vì chấp hành mệnh lệnh của cổ tổ chúng ta đều phải chủ động xuất kích đồng ý chương bốn trăm tám mươi mốt đi một bước nhìn một ư ơ i bước hắn tất nhiên sẽ thành công chương bốn trăm tám mươi mốt đi một bước nhìn một ư ơ i bước hắn tất nhiên sẽ thành công phong hủ thần chủ nhìn một chút c h ầ n chờ một máy mắt muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn lời gì cũng không nói bởi vì mệnh lệnh của cổ tổ đã rất rõ ràng bất quá hắn không có quên cổ tổ lúc trước lời nói vạn sự không thể làm quá tuyệt như vậy nhóm người mình đến cùng phải làm như thế nào phong hủ có chút mờ mịt có lẽ lúc này càng hẳn là nghe chính là mình nội tâm thanh âm a bất quá trong tộc người hắn đã tại thi hành cổ tổ đại nhân mệnh lệ hiện tại chỉ là đang không ngừng làm ra điều chỉnh tiếp tục tăng cường cùng thương h ồ n tộc chấn đan tiên tộc vạn thần tộc liên lạc tốt nhất là thuyết phục bọn hắn tạm thời gia nhập chúng ta tổ điện phong hủ thần chủ đề nghị không có bởi vì một hai lần thất bại liền nói sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn hợp tác chuyện này liền giao cho t a xử lý a vĩnh hằng tộc võ thần trận trong danh bạch hử thay thế sung phong nhận việc đứng ra nói rằng đi thuấn tinh tộc trường suy tư một chút sau liền đồng ý thường h à n g điều thứ ba thần lộ gần nhất tiến bộ thần tốc không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh liền có thể nếm thử xung kích thần chủ cảnh đương nhiên cái này cũng cùng gần nhất thế cục biến động quá rất nhiều quan thế cục lớn như thế biến động mỗi một cái tộc đàn đều cần càng nhiều mạnh hơn người lúc này bình thường đều không thế nào cam lòng dùng tài nguyên tự nhiên đều sẽ cho thiên phú tốt người hết thể dùng tới trong khoảng thời gian này hắn không phải muốn đi theo ngoài thời cổ đại nhân ra chấp hành nhiệm vụ sao cũng không xung đột đi nền văn minh bình định trên đường chúng ta có thể cùng bọn hắn giữ liên lạc bọn hắn tình huống hiện tại cũng không tốt chỉ cần tiêu diệt bọn hắn nỗi lo về sau Ta tin tưởng chúng ta có thể đạt thành hợp tác. chúng có hợp bạch hử tự tin nói rất tốt ngươi có lòng tin liền tốt nếu như còn có cái gì trên việc tu luyện cần cứ việc nói dù là lúc đầu muốn lưu lại chờ về sau chân quý tài nguyên chỉ phải hữu dụng đều có thể xin phong hủ thần chủ càng xem càng hài lòng ta sẽ mau chóng đột phá tới thần chủ cảnh bạch hử cũng thích hợp tỏ thái độ biểu đạt ra lòng tin của mình rất tốt hội nghị kết thúc đây là hắn cần có lực lượng à trước đây không lâu lực lượng này bỗng nhiên táo động tính toán thời gian chính là cao viễn giết vào chân võ giới thời điểm bạch hử trong tay nâng cái này một đoàn bạn thể chết đi lúc đ ả người sinh cố này n h n hắn trọng g giữ tất của ả ký ức l quan trắc đài đã bị ta khống chế kỳ thực hiện tại đã có thể sơ bộ định vị tới thương hồn tộc cùng vạn thần tộc cường giả đại khái vị trí có thể tiến hành giao lưu bất quá nếu là trao đổi bọn hắn đặt thành khả năng hợp tác tính vẫn là không nhỏ nhìn tới vẫn là đến ta tìm cái thời gian đi đi một chuyến t h u y ệ t không thể để bọn hắn đạt thành hợp tác đây mới là bạch hử đáp ứng việc này mục đích một trong nhất định phải là cao v i ệ n thanh trừ tất cả bên ngoài đang uy hiếp một khi bọn hắn đạt thành hợp tác còn có hai cái văn minh tộc đàn làm làm nội tình siêu p h à m hạch tâm đa số văn minh đều sẽ bị bình định thế là đang cùng theo ngoài thời cổ thần chủ ra trong lúc đó bạch hử tìm cái thời gian tạm thời thoát ly một chút đội ngũ cũng tìm cơ hội đậu vào song phương võ thần chế tạo nhiều lên huyết án lại không có ẩn dấu thân phận của mình cái này khiến cái khác không có tổ địa văn minh cự đầu lúc này nghĩ lầm lĩnh hàng tộc muốn thừa cơ diệt trừ bọn hắn tốt độc bá siêu bạch á siêu phản h Coi n hử ư sau đ thông ư dòng bình tĩnh giải thích nói vậy nếu như ngươi không phải tộc ta người đâu thời cổ thần chủ hoài nghi xem kỹ giống như quét mắt bạch hử nếu như ta không phải vĩnh hằng tộc người vậy ta thì càng hẳn là che giấu tung tích mà không phải lấy bộ dáng này ra hiện tại bọn hắn trước mặt dùng cái này đến gây nên vĩnh hằng tộc người hoài nghi chẳng lẽ giết chết mấy cái võ thần còn có thể có ta bây giờ tại trong vĩnh hằng tộc giá trị cực lớn sao dù sao bọn hắn đã là chó nhà có tang mà vĩnh hằng tộc còn đối lập hoàn chỉnh liên vị phá hư còn không có manh mối hợp tác cái này đại d i ớ i đối với một cái cao cấp nội ứng mà nói cũng có chút nặng à. lời nói của bạch hử không có kẽ hở trả lời thong don bình tĩnh đơn giản nhất một cái biện pháp thời cổ đại nhân có thể chiều sâu lục xoát ta não vực bạch hử mở ra bàn tay v u n g ra mặt ngoài thân thể bên trên tất cả phòng ngự một bộ thẳng thắn không sợ bộ dáng thời cổ nhìn bạch hử chằm chằm một hồi đông nhiên cười một tiếng ta muốn cũng không có khả năng có người làm loại sự tình này còn cần thân phận chân thật hay là người người đều có thể nhận ra thân phận rất dễ dàng chiêu nghi hơn nữa ngay tại ngươi vừa rời đi cái này một hồi liền đã xảy ra quá tận lực theo ý ngươi là ai muốn ham hại ngươi là ai không muốn nhìn thấy ngũ đại văn minh hợp tác nói như vậy đối tượng hoài nghi liền có thêm sợ là toàn bộ siêu phạm hạch tâm rất nhiều thế lực đều không muốn nhìn thấy ngũ đại văn minh cường giả bao đoàn cùng một chỗ a Ta c bọn, dần dần bọn hắn theo ờ i c vĩnh hằng tộc thánh địa xuất phát cùng thái hư cổ tộc bộ đội đồng hành qua một khoảng cách bọn hắn biết mình hành tung thậm chí trong tộc có thể có chút người đã bị đón mua mà bọn hắn đối thương hồn tộc địch ý là toàn bộ siêu phàm hạch tâm mọi người đều biết chuyện bọn hắn tay cũng kéo dài quá dài m u ố nếu như hắn không phải muốn đi vào ngươi nao vực đâu vậy thì không có biện pháp mặc dù không biết rõ hắn cụ thể còn lại nhiều ít thực lực nhưng nghĩ đến vấn đề không lớn vung tay đánh cược một lần cơ hội vẫn phải có n g ư ơ i là gan thật to lớn trải qua cái này một chuyện trong thời gian ngắn hắn sẽ tín nhiệm ta chấn an ta đây cũng là ta bắt lấy hắn thời cơ tốt nhất có thể hay không ngươi cảm thấy ta có lớn như vậy năng lực sao có thể thành công hay không đều là một chuyện khác nhưng ngươi muốn ta lưu thủ ngươi đánh giá ta quá cao bạch hử cái này ý chí tạo nên thường hàng trầm mặc đánh giá cao hắn sao thật đánh giá cao sao hắn không cảm thấy nhưng cũng biết đây quả thật là phong hiểm cực lớn thật là bạch hử theo đi ra bước đầu tiết lúc không chỉ có nhường tộc đàn bị diệt cùng không có bị diệt cự đầu càng phát ra cảnh r i ắ t lên c ò n họa thủy đông dẫn đến gia tộc thánh địa lớn trên đầu người càng là lợi dụng thời cổ vũ thần đối với hắn hoài nghi chế tạo ra trong thời gian ngắn đối với hắn tín nhiệm trị gia tăng loại này đi một bước nhìn m ấ y bước năng lực thật đáng sợ nhất là hắn thân làm người đứng xem đem mọi thứ đều nhìn ở trong mắt loại cảm giác này càng trực quan k h á c sâu hơn hắn cảm thấy người giống như bạch hử vậy tất nhiên là sẽ thành công chương bốn trăm tám mươi hai ngươi chết bởi không nên đối nhân tộc đổi tận giết tuyệt chương bốn trăm tám mươi hai ngươi chết bởi không nên đối nhân tộc đổi tận giết tuyệt h á n ta có lẽ không có cách nào nhưng luyện hóa hắn sau phong hủ thần chủ nếu là cùng ta đ ố i lên có lẽ ta sẽ giữ lại hắn một mạng bạch hử trầm mặc một hồi đông nhiên đáp lại thường hằng thường hằng rất là ngoài ý mớn không nghĩ tới bạch hử sẽ đối với hắn làm ra cam kết như vậy người như hắn không phải hẳn là tuyệt đối lý tính sao mọi thứ đều chỉ có thể hướng tối ưu phương hướng lựa chọn sao thậm chí thường hằng hoài nghi bạch hử có phải hay không sớm đã có hoàn toàn thanh trừ năng lực của mình chỉ là không có làm như vậy mà thôi nếu như nói hắn ngay từ đầu không có năng lực thanh trừ chính mình thường hằng là tin tưởng dù sao thân thể này là chính mình hắn vốn là chiếm cứ ưu thế thật lớn có thể trong khoảng thời gian này theo bạch hử thu hoạch tới nhiều như vậy chân quý tài nguyên kỳ thật không thiếu có tăng cường tinh thần linh hồn có thể hắn lại là một lần m á n h liệt tinh thần công kích cũng không lại đối với mình khởi xướng qua cái này rất không bình thường chẳng lẽ là mình hiện tại đối với hắn còn hữu dụng vẫn là nói hắn kỳ thật không có mình nghĩ máu lạnh như vậy vô tình chưa hề nói vì đạt được tới mục đích mà không từ thủ đoạn điểm này dường như có thể để n g h i ệ p chứng hắn tại trong lĩnh hàng tộc trong khoảng thời gian này càng nhiều hơn chính là đem bọn hắn vô thanh vô tức ô nhiễm Mà k h ô n ý chí của thường hằng lúc này chìm vào giấc ngủ quả nhiên hắn đã sớm có thể xóa đi ta đây là thường hằng ngủ say trước ý niệm duy nhất mà bạch hử lựa chọn tại thời cổ thần chủ tại vừa rồi phát sinh tất cả cùng suy đoán của hắn cùng tiến lên báo lên sau lại đ ậ u thủ trước lúc này hắn cũng làm cho người không ngừng thu thập siêu phản hạch tâm tình báo nhất là trở thành tù binh sau trở lại trong tộc nhận xa l á n h lạc khê hắn nghĩ biện pháp đem nó điều tới chính mình dưới trướng trước t i ê m ngươi khả năng không lớn sẽ giữ lại một tù binh lâu như vậy hiện tại nàng đã còn sống chắc hẳn tự có tác dụng là dùng đến xác minh vĩnh hằng tộc chi phối giới nhân tộc văn minh quyền sao vậy liền để nàng phát huy tác dụng vốn có a bất quá mặc dù biết điểm này nhưng bây giờ trên người lạc khê cũng có trong tộc thần chủ bày ra giám thị thủ đoạn vừa trở về vẫn là phải có đề phòng bạch hử tự nhiên cũng sẽ không nói thật làm sao có thể sẽ bại lộ thân phận của mình lời nói thường hằng đại nhân đây là ngài để cho ta thu thập tình báo lạc khê mặt không biểu tình đem tình báo đưa đi lên trước kia thường hằng không đáng nàng như thế đối đãi có thể trở thành một lần tù binh sau thường hằng lại tiến thêm một bước sắp xung kích thần chủ cảnh tự nhiên cũng liền gánh xứng đáng nàng một tiếng này đại nhân ân để xuống đi đi thêm nhân tộc văn minh quyền đi dạo có tin tức gì kịp thời báo cáo bạch hử khoát tay hảo là lạc khê lui ra chỉ là trong khoảng thời gian này kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được nhớ tới cái kia đạo như nắm gắt đồng dạng tất ảnh ngay từ đầu nàng coi là cao viễn đến siêu phàm hạnh tâm là hành động tự sát nhưng bây giờ lại ngay cả diệt ba cái tộc đàn cùng ngũ đại cổ tổ g i ằ n g co g i a o động toàn bộ siêu phàm hạnh tâm nhờ ngũ đại văn minh cự đầu run l y bảy nhờ ngũ đại cổ tổ không thể làm gì trên thế giới này tại sao có thể có như thế kinh diễm người a nàng cố gắng khống chế không đi nghĩ có thể càng là khống chế không đi nghĩ trong khoảng thời gian này kinh nghiệm từng ly từng tí thì càng rõ ràng từng cái trong đầu xuất hiện cái này bãi nhật thần giáo rất quen thuộc thủ đoạn là ngươi a s ư nguyện chỉ là hiện tại ta lại nên như thế nào đối mặt các ngươi bạch h ử nhìn xem trong tay tình báo thật sâu thở dài m ộ t hơi sau đó ánh mắt biến kiên định những n à y sau này hay nói à hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào trợ giúp hắn thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi hiện tại biết cao viễn thần lộ tính đặc t h ủ biết hắn cần càng nhiều tín ngưỡng cùng hắc cám lực lượng điểm này lấy thân phận của hắn bây giờ không khó xử lý trong tay hắn cái này một đoàn lực lượng cũng có thể làm được điểm này nhất là bây giờ những cái kia bị vĩnh hằng tộc trọng điểm khống chế lại nền văn minh bố trí cường đại kết giới bình c h ư ớ cao viễn có thể hấp thu đến lực lượng vẫn là vô cùng có hạn điểm này hiện tại có thể từ chính mình đến làm thay sau đó tìm tới cơ hội đem cái này một đoàn lực lượng đưa đến cao viễn trong tay cuối cùng chính là phối hợp x ư ơ n g nguyện tất cả hành động cùng kế hoạch trừ cái đó ra bạch hử nghĩ không ra còn có thể từ chỗ nào vào tay đến giúp cao viễn có lẽ từ một chút có thể hay không xử lý một cái cổ tổ a đầu tiên đến trước cầm xuống thời cổ thần chủ lại lưu ý cổ tổ về sau mỗi một lần đưa tin cơ hội luôn luôn cần muốn tìm cần chờ đợi ánh mắt bạch hử dị thường bình tĩnh cũng dị thường sáng lời hạ tử thân sinh tử đã sớm không quan trọng trên đời này vốn là không nên có hắn loại tồn tại này nếu như sinh mệnh của mình có thể phát huy vốn có một cái giá lớn kia mới không ngừng công sống cái này một lần a là đêm tại thời cổ thần chủ vừa đem chuyện đã xảy ra cáo chi thuấn tinh tộc trường sau bạch hử liền tìm tới cửa lý do tự nhiên là dự định nếm thử đột phá tới thần chủ cảnh thời cổ thần chủ nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ không thôi vĩnh hằng tộc tộc đàn mặc dù không có bị d i ệ t nhưng chi mấy lần trước hành động cũng tổn thất không ít võ thần vì thế lời của hắn quyền đều ít đi không ít nếu như thường hằng là theo chính mình trong lúc đó đột phá tới thần chủ vậy hắn là có công lao rất lớn ngươi có thể không thể khống chế được nếu như có thể mà nói chúng ta trở về thánh địa đột phá này sẽ càng thêm b ộ t thỏa thời cổ thần chủ liền vội vắng hỏi không được loại cảm giác này ta không cách nào tinh chuẩn đem khống nếu như bỏ qua lần này bạch hư lắc đầu nói hắn là quả thật thể nghiệm qua loại cảm giác này chỉ có điều cho dù có hỗn độn vĩ lực hiệp hộ hắn cũng không thể nếm thử đột phá bởi vì khi đó hắn tại trong v ĩ n h hàng tộc m ộ t đột phá bọn hắn liền thấy chính mình nắm giữ thần lộ đến cùng là cái gì lời nói đến nơi đây đã rất rõ ràng thời cổ thần chủ cũng quyết định thật nhanh ngươi cứ việc nếm thử đột phá ta sẽ hộ pháp cho ngươi h như nhưng ngoài ư i hiện xuất bất n g ý muốn đã xảy ra bạch hử đông nhiên bị thể nội lực lượng phản vệ thời cổ vội vàng ra tay thần chủ cảnh lực lượng khuấy động tràn vào trong cơ thể bạch hử tự thân hoàn toàn không có giữ lại cái gì lực lượng phòng ngự dù sao bạch hử đ ỗ n g nhiên liên tục thổ huyết nhìn lúc nào cũng có thể sẽ chết bất đắc kỳ t ử như thế ân kỳ quái thế nào hắn lực lượng trong cơ thể cho người ta một loại cảm giác quen thuộc ai ngay tại sức mạnh của thời cổ thần chủ tràn vào trong cơ thể bạch hử lúc bạch hử k h ẽ thở dài một tiếng một cái tràn đầy bàn tay của hỗn độn vĩ lực đ ỗ n g nhiên dò ra đột nhiên xuyên qua trên người thời cổ thần chủ yếu nhất điểm phòng ngự lập tức cự u xuyên thấu thân thể của hắn ngươi cũng là một cái đối tộc nhân không tệ người đáng tiếc ngươi không nên đối nhân tộc có đổi tận rét tuyệt ý nghĩ chương bốn trăm tám mươi ba thật là đúng dịp ngươi cũng tại c u là... Là... Không, không bạch ù n người, người. hử từ ạ tổ nói ý chí của hắn lôi cuốn lấy hỗn độn vĩ lực tựa như một thanh mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng thời cổ thần chủ tinh thần não vực nhường điều không động được bất kỳ sức mạnh của thần chủ cảnh sau đó bạch hử tinh thần ý chí đột phá vào hắn não vực bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế bắt đầu ô nhiễm cũng ý đồ trường không thân thể của thời cổ thần chủ cùng lực lượng n g ư y i liền thần chủ đều không phải là liền xem như tập kích bất ngờ cũng a thần chủ lại như thế nào cũng chỉ có một cái tinh thần hay tâm mà đây là một lần quá trình khá dài may m à dưới sự an bài của bạch hử bọn hắn bây giờ ở bên ngoài những người khác cũng không dám tới quay dày bọn hắn tại sớm có tính toán cùng vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương thời cổ tăng thêm hỗn độn vĩ lực trợ giúp h ạ bạch hử tại trận này báo táp tinh thần bên trong dần dần lấy được thương phong bởi vì hắn bản thể vốn là tinh thần ý chí có được trời ưu ái ưu thế tăng thêm đủ loại tiên cơ cùng phục kích thành công tựa hồ cũng tại bạch hử cùng thường hàng trong dự liệu thực lực của ngươi suy yếu có chút vượt quá dự liệu của ta quả nhiên sức mạnh của cổ tổ tiêu xài không có lúc cũng sẽ ngươi tiêu hao không ít cho nên mới không nguyện ý đem lực lượng lại ban cho một cái quá độ tiêu hao người vĩnh h à n g chúc tâm pháp vô dụng phong hủ thần chủ đề cập qua loại này tâm pháp có cái khuyết điểm trí mạng đừng nếm thử khai thông trong tộc khoảng cách này ngươi có thể trước tiên liên hệ với chính là quan chắc này nhưng trong này võ thần cũng tại trong lòng bàn tay của ta cho nên ngươi nên thúc thủ chịu trói oanh long long, long. bao t ắ p tinh thần kéo dài cực kỳ lâu lâu đến thường hằng đều theo trong ngủ mê dần dần tỉnh lại làm thường hằng ý thức dần dần khôi phục phát hiện bốn phía tinh thần ý thức hoàn toàn khác biệt muốn càng thêm cường đại càng thêm sáng chói càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh h á n thành công a thường hằng lại không có thật bất ngờ chỉ là cảm giác có chút hoảng hốt đã thức chưa mà nhưng vào lúc này bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo bất thình lính thanh âm thường hằng lập tức giật mình đây không phải bạch hử tinh thần bà đậu độ. hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại kinh hãi phát hiện tự bên cạnh mình một đạo linh hồn thể bị vô số tinh thần lực cái đinh đinh ch cái kia. thật là đúng gì ba thường hằng kiếp h sợ không thôi nhưng lại lúng túng không biết rõ muốn làm sao nói tại loại này tình cảnh hạ gặp mặt thật sự là quá lúng túng thời cổ thần chủ một chút cũng trầm mặc im lặng không biết nên giải thích thế nào tình huống hiện tại thời cổ đại nhân tinh thần của ngươi h ồ n thể nhưng thường hằng rất nhanh phát hiện thời cổ thần chủ tinh thần thể tại thời điểm bị luyện hóa ngay tại một chút xíu đi hướng hủy diệt ta gánh không được bao lâu tương lai tộc đan vẫn là phải dựa vào chính các ngươi bất quá ta cũng không cho là mình là sai mà là hẳn là sớm hơn một chút can thiệp dân tộc văn min quyện nói không chừng đã sơn có thể đem hắn ách giết từ trong trứng nước thật là nếu như chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền không đối bọn hắn đậu thủ tộc ta bây giờ căn bản không cần đối diện với mấy cái này nguy hiểm thậm chí rất có thể không hưởng phí nửa chút khí lực liền có thể trở thành siêu phàm hạch tâm duy nhất cự đầu văn minh thời cổ thần chủ sửng sốt một chút có chút chần chờ có lẽ vậy bất quá hiện tại nói cái gì cũng vô dụng hắn sẽ không bỏ qua ta cũng sẽ không, không dám thư giãn hắn phàm là dám ở luyện hóa ta trong lúc đó có trong nháy mắt thư g i ã n hoặc là lưu thủ chết được liền sẽ là hắn ta chỉ là không rõ vì cái gì hắn và ở trong cơ thể của ta sau có thể chi phối lực lượng của ta rất hiển nhiên phía ngoài nghe đồn là thật nhân tộc c h i vương là siêu phàm nguyên đầu mà trong tay hắn phần này lực lượng nhất định cùng nhân tộc c h i vương có quan hệ cũng là cổ tổ nhóm mong muốn mà không thể được đổ vợ thương hằng mở miệng giải thích như thế cũng là có thể hiểu được thời cổ thần chủ gật gật đầu có chút hiểu được thử xong cũ giao phó xong di ngôn ta liền tiễn ngươi lên đường bạch hử không thể như che kín khe hở đồ sứ xuất hiện tại trước mặt hai người rất hiển nhiên mặc dù hắn chuẩn bị đủ loại thủ đoạn nhưng cầm kế tiếp thần chủ cũng nỗ lực giá cao thảm trọng luyện hóa ngươi tăng thêm chúng ta trong khoảng thời gian này tích lũy hẳn là cũng đầy đủ xung kích thành là chân chính thần chủ đến lúc đó liền có thể để ngươi thân phận này phát huy sau cùng tác dụng ngươi muốn làm gì mặc dù cái này cùng tức đem chết đi ngươi không quan hệ nhưng nói cho ngươi cũng không sao bình thường v õ thần sinh tử còn không cách nào gián đoạn các văn minh cự đầu ở giữa hợp tác nhưng thần chủ cấp xung đột hẳn là đủ bạch hử lời nói nhường sắc mặt của thời cổ biến đổi đây là muốn dùng thân phận của mình đi làm việc cái này là chết cũng không biết sẽ giữ lại cái gì thanh danh ở trên đời này nhưng hắn thử lại đồ truyền lại tinh thần ba động bạch hử lại không cho hắn cơ hội này ngược lại toàn lực luyện hóa hắn thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho thời cổ thần chủ t h ở d à i nói cùng lúc đó nào đó xa xôi tri địa thái hư cổ tộc chi phối giới vực một cái từng từng sinh ra nhiều vị võ thần cực kỳ trọng yếu nhân tộc văn minh quyền tại trước đây không lâu đã xảy ra làm phản một cái tân tấn võ thần đem bọn hắn nhất tộc c h ấ n thủ mấy tên võ thần giết chết thậm chí là phái gia thiên tiêu xong võ thần thảo p h ả n đến nay đều không có, có kết quả gì lại tăng thêm hiện tại siêu p h à m hạch tâm cách cục phức tạp như vậy bọn hắn căn bản không có cách nào chuyên tâm đối phó một cái nền văn minh bạo động đáng chết chỉ là bởi vì truy giết cái kia nhân tộc võ thần một đoạn thời gian không có cẩn thận tuần sát cái văn minh này vòng vậy mà lại sinh ra một cái nhất thần lộ dị loại võ thần còn nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng thái hư cổ tộc s o n g võ thần nhìn xem khắp núi khắp nơi thi thể chính hắn cũng tiếp cận kiệt lực mang tới tộc người đã thương vong hơn phân nửa trong tộc đáp ứng việc ân lại còn chưa tới đến nói là ở nửa đường bị thương hồn tộc trả thù tính c h ặ n g i ế t mà tại đối diện là một cái toàn thân sắc khí nhìn lôi thôi lết thiết như cái kẻ lang thang nhân tộc hắn là một cái mù loà chỉ có như vậy một cái ném ở ven đường đều không đáng chú ý tồn tại trước đó lại là liền giết bọn hắn nhất tộc mấy tên võ thần giờ phút này cái t i a màu đỏ chiến đao bên trên xôi t r à o một đoàn lực lượng kinh khủng kia là một cỗ viễn siêu nhất thần lộ dị loại võ thần lực lượng vừa rồi phụ thuộc thế lực dưới rất nhiều võ thần đều là như thế này bị cấp tốc c h é m giết hắn giờ phút này trong tay còn bắt lấy lấy một cái đầu l â u đem nó huyết nhục tinh thần lực toàn bộ hấp thu tựa như nhân tộc ma đầu đồng dạng muốn đem mọi thứ đều thôn vệ hầu như không còn tự nhiên cũng bao quát đầu lâu này biết đến tình báo tao viễn ta biết hắn ta sao có thể đem hắn quên ta không nên đem hắn quên người cũng nghĩ tới sao bên người một cái trên mặt có vết sẹo nhân tộc tiểu nữ hai chiến sĩ liền vội vàng hỏi nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới lúc trước theo trong hoang dã nhặt về một cái thảm như vậy hề hề chỉ còn một mạch người có một ngày vậy mà có thể dẫn đầu bọn hắn nhìn ra thế giới c h â n tướng để bọn hắn thấy rõ chân chính địch nhân cũng để bọn hắn minh bạch tự thân tình cảnh hiện tại càng là dẫn đầu bọn hắn thu được ngắn ngủi tự do ân ta gọi vương học hàng không gọi a s ú là lam tinh nhân tộc hồng tế thi bây giờ tại siêu phàm hạch tâm vị kia cao viễn đại nhân là tộc ta l i dương ta phải đi siêu phàm hạch tâm chương bốn trăm tám mươi bốn hồng tế t i mạo hiểm không đi không được chương 484, hồng tế tim ạ o hiểm không đi không được vương học hàng n g ầ n đầu dù n g chính mình đã s ớ m bỏ qua ánh mắt nhìn về phía siêu p h ả m hạch tâm phương hướng tao nộ không gian nổ dây chuyền sau hắn lưu lạc ở đây được người cứu đang khôi phục thương thế trong lúc đó dần dần hiểu rõ thế giới này đây là một cái không biết rõ tự thân lịch sử không biết rõ ngoại giới tất cả mọi người chỉ biết là cầu sinh thế giới toàn bộ thế giới mỗi qua tám giờ liền sẽ đổi mới thành cùng trước đó hoàn toàn thế giới khác nhau bất quá mặc kệ bọn hắn đối mặt là hoang thú tai hại vẫn là virus lây nhiễm hay là diệt thế tai nạn có một chút lại không thay đổi bọn hắn cần thông qua đánh g i ế t đủ loại quái vật đến thu hoạch thời gian mỗi người bọn họ trên tay đều có pháp tắc l à c ấn bảng giờ giấc một người tới một ư ơ i tám tuổi liền sẽ bắt đầu đếm ngược đếm ngược vừa vặn là m ộ ư ơ i tám năm n g ư ờ i có thể dùng cái này m ộ ư ơ i tám năm đi tiêu xài đi giao dịch một khi thời gian kết thúc sinh mệnh cũng biết kết thúc đa số người vì sống sót vì thu hoạch nhiều thời gian hơn đều sẽ đi đi săn các loại quái vật tại loại thời giờ này đếm ngược gáp b á c h giới ưu tú võ giả tầng tầng lớp lớp thế giới này người không cảm thấy cái này có cái gì không đúng kỉnh bởi vì bọn hắn sinh tới thế giới chính là như thế sinh tồn vốn chính là cái này bao nhiêu khó khăn chuyện có thể vương học hàng mặc dù đã mất đi ký ức nhưng dù sao tại khác biệt tại càng thế giới chân thật sinh hoạt qua bản năng cảm thấy thế giới này rất không bình thường hơn nữa vì cái gì chỉ có trên cổ tay hắn không có loại kia đến ngược nước c h ả y bèo trôi một đoạn thời gian cũng quen biết rất nhiều bằng h ư u mặc dù bọn hắn trường kỳ cùng quái vật chắn riết nhưng người với người bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa lại dị thường đoàn kết thân làm nhân tộc lại trọng thương mất đi ký ức hắn ở chỗ này nhận lấy rất tốt chiều cố rõ ràng rất nhiều người thời gian không đủ vẫn còn thay phiên chiếu c ủ hắn t r â m rãi thương thế khôi phục tại một lần thế giới thay đổi đổi mới quái vật triều tịch bên trong bởi vì một gã bình thường chiếu cố hắn người tao ngộ nguy hiểm hắn cảm xúc kích động có ngắn m g i mạnh vỡ ký ức tránh vệ n h ư n g hắn nhớ tới như thế nào chiến đấu chân chính các loại bán thần thực lực mở ra bày ra l i ề n hóa giải tràn g nguy cơ này cũng làm cho hắn một lần hành động trở thành bộ lạc này mạnh nhất mấy tên võ giả một trong tại một cái vận hành ổn định thể chế hạng sẽ không thời, thời khắc khắc bị giám sát giám sát người sớm đã thư giãn sớm đã trầm mê ở an nhàn bên trong mà một cái chưa từng bị thời gian ghi lại trong danh sách vương học hàng tựa như là một cái hắc hộ đồng dạng ngay từ đầu bất luận làm chẳng có chuyện gì gây nên thái hư cổ tộc chú ý cho nên trong đoạn thời gian này vương học hàng đi khắp toàn bộ thế giới hắn nhìn thấy rất nhiều người bởi vì là thời gian hao hết một cái tiếp một cái chết bất đắc kỳ tử càng phát giác thế giới này quý dị hơn nữa bộ lạc này ở giữa đôi câu vài lời truyền thuyết cũng không nhất trí hắn cảm thấy những bộ lạc này nên là đến từ khác biệt tộc đàn mà mỗi lần ra tay trợ giúp bọn hắn săn bắt quái vật kiếm lấy thời gian vương học hàng luôn cảm giác thể nội có một đoàn yếu đ t bạch sắc hòa diễm sẽ theo mỗi người bọn họ trên thân hấp thu một ch những năng lượng này nhường thực lực của hắn ngày càng cương đại mà kinh nghiệm bộ lạc càng nhiều tiếp xúc càng nhiều người vương học hàng liền phát hiện bọn hắn xác thực không biết rõ đi qua xảy ra chuyện gì cũng không biết tại sao mình lại ở cái thế giới này theo bị hắn xử lý mạnh đại quái vật càng ngày càng nhiều thế giới này dường như khởi động một loại nào đó tạo thần cơ chế số lớn ban thần cấp quái vật thậm chí là có hạn chế v õ thần cấp quái vật bắt đầu xuất hiện xuất hiện địa phương chính là ngay từ đầu cứu được bộ lạc của hắn hắn nhận được tin tức mặc dù kịp thời chạy về nhưng vẫn là có thật nhiều người quen mất mạng tại to lớn bi vẫn cảm xúc ảnh hưởng dưới hắn lấy sát chứng đạo đột phá đến võ thần cảnh thật là vừa đột phá võ thần cảnh hắn liền kích phát thế giới này bắt giữ cơ chế rất nhiều cạm ấy rất nhiều võ thần đem hắn vây quanh muốn đem hắn bắt sống thực lực của những người này cùng thủ đoạn vô cùng cường đại coi như vương học h à n g là nhất thần lộ dị loại võ thần cũng khó có thể chống đỡ mắt thấy liền muốn thua bị bắt sống lúc này nhận qua hắn trợ giúp người tất cả đều nghĩa vô phản cố phóng tới cái này thần bí không biết địch nhân cường đại tại loại này tuyệt cảnh hạ một cô huyền ảo kinh khủng bao hàm toàn diện lực lượng tại vương học hằng bất khuất điên cùng ý trí hạ tự văn minh tri hỏa trong bạch qu Thực lực của v bọn hắn c h dưới sự dẫn dắt của vương học hàng quyết định phản kích quyết định cứu vớt cái văn minh này vòng bên trong rất nhiều giống như bọn hắn tình cảnh dân tộc Cái n càng càng à là, là bất quá theo hắn cao điệu làm việc thái hư cổ tộc cũng dần dần càng phát ra để ý hắn nhiều lần điều động phụ cận nền văn minh tộc nhân cùng phụ thuộc võ thần trước đến thảo phạt thậm chí lớn như thế giá trị nhân tộc võ thần chỉ đến bọn hắn xuất động thần chủ chỉ có điều đúng lúc gặp siêu phàm hạch tâm xảy ra k ỳ biến thân chủ cảnh cường giả đều nhằm vào cao viễn đi vương học hàng mới có thể tiếp tục sinh động tại cái văn minh này vòng chẳng qua hiện nay cổ tổ hạ mệnh lệnh tới cao viễn lại cùng cổ tổ nhóm g i a n g co kia đủ loại này cùng nhân tộc có liên quan đồ vật tất nhiên là muốn đem xóa đi vương học hàng chờ quân phản kháng áp lực cũng càng lúc càng lớn bây giờ đi theo người của vương học hàng tộc cường giả nhìn vương học hàng thu được một chút cùng cao viễn có liên quan ký ức vỡ vụn ký ức lần nữa tạo thành hoàn trình đời người lại nghe hắn nói muốn đi siêu phàm hạch tâm không khỏi nhao nhao giật mình học hàng đại nhân n g ư ơ i thật quyết định xong chưa bọn hắn bây giờ đã đối giới h ả i đối chỉnh thể thế cục có hiểu biết tự nhiên minh bạch siêu phàm hạch tâm là cái gì nơi đó tồn tại cái gì kinh khủng đáng sợ cường giả là cho tới nay chúa t ể khống chế bọn hắn thế giới đại bản doanh nơi đó nhất định là đầm rồng hang hổ tổng có một ít việc ta có thể làm vương học h à n g đem ánh mắt rơi vào cái này một đoàn trên hỗn độn vĩ lực liên lúc trước nó từng xảy ra m ạ n h liệt cộng minh dường như muốn hướng siêu phàm hạch tâm phương hướng bay đi hắn lúc này suy đoán cái này cùng cao viễn có quan hệ bởi vì cao viễn đại nhân từng dùng để cứu hắn lực lượng kia lưu lại bộ phận cùng cái này hoàn toàn d u n g hợp mới khiến cho hắn có thể ở thời khắc nguy cơ tương đối tùy tiện khống chế cũng phát huy ra c ố này vượt qua hắn thực lực bản thân lực lượng không đi không được sao tiểu nữ hải chiến sĩ hỏi trên mặt không có non nớt từ nhỏ chiến đấu cùng chém g i ế t nhường trên mặt nàng tràn đầy kiên nghị cùng thành thục không đi không được theo vương học h à n g càng gần có lẽ đối với cao viễn đại nhân trợ giúp càng lớn lúc trước hắn giữ lại ở trong cơ thể mình lực lượng vì cứu mình đã rất yếu ớt không phải hiện tại cao viễn đại nhân giữ lại ý có lẽ có thể liên hệ với chính mình nhưng đã liên lạc không được vậy cũng chỉ có chính mình đi qua hơn nữa hắn tìm không thấy về con đường của lam tinh đi siêu phàm hạnh tâm nếu là cao viễn đại nhân thắng lời nói còn có thể dẫn hắn cùng nhau về nhà các ngươi không cần vương học hàng nhìn về phía người đứng phía sau trong bọn họ cũng có võ thần chỉ có điều lần này đi hắn cũng là ô m thập tử vô sinh quyết tâm hắn đương nhiên sẽ không khiến cái này vừa giành lấy cuộc sống mới trung hoạch tự do không bao lâu người đi theo hắn đi mạo hiểm chỉ bất quá hắn nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy nói cái gì ngốc lời nói chúng ta vốn là cùng người chết không có gì khác biệt là ngươi giao phó chúng ta toàn nhân sinh mới làm sao có thể bởi vì gặp nguy hiểm chúng ta liền dừng bước không tiến không sai ta cũng đang muốn đi tìm cái này cái gì thái hư cổ tộc tính toán những năm này sổ sách thêm một người nhiều một phần lực lượng chính như ngươi nói nếu như hắn cần lực lượng này mà lực lượng này tăng cường dường như cần nhớ rất nhiều nhân tộc văn minh quyển vậy chúng ta liền một đường hiệu bỏ qua các ngươi đừng làm t i ê u sinh tử đối với chúng ta mà nói không đều là chuyện thường ngày a đừng quên ta thật là đại tỷ của ngươi đ â u đâu thế nào không nhận chướng tiểu nữ hài chiến sĩ ông cụ nó nói đây không phải là ngươi thừa dịp ta mất trí nhớ thời điểm vậy ta cũng mặc kệ m ộ trong ngày là đại tỷ đầu, cả đời chính là đại tỷ cả c ư thấy、Vương、Học Hàng Vương khoảng thời gian này theo i ự u hữu võ thần dẫn đầu ái nhân tộc gia nhập tiêu vi chờ trước kia thiên thần văn minh phản kháng quân gia nhập cùng nhiều cái giới vực được giải phóng n h â n tộc bị tụ lại lên cùng đàm hàng tín ngưỡng truyền bá cũng mang đến không ít nhân tộc tại ngoài lam tinh cùng c á c trong đại bí cảnh đã hội tụ thành một cái hoàn toàn mới sinh thái nền văn minh đương nhiên những người này tuy nhiều lại đều trải qua k i ể u lũ võ thần đám người n g h i ê m tuyển hơn nữa lúc trước loại kia nhân tộc người người kêu đánh dưới tình huống căn bản sẽ không có người đi giả mạo nhân tộc giả mạo nhân tộc thật cũng bị người ngay tiếp theo gật bỏ vậy cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt võn hắn cũng coi là nhân tộc là một đám chó nhà có tang sẽ không nghĩ tới bọn hắn cùng nhân tộc lịch sử bí tản g có quan hệ nếu như có tại bọn hắn chi phối nhân tộc nhiều năm như vậy bên trong sớm đã bị móc ra lại thêm l a m tinh bản thổ bên trên có tinh thần lực của cao viễn hạt giống hóa thân tòa c h ấ n cũng không lo lắng thật sự có cái nào văn minh phát hiện dù sao ngũ đại cổ tổ không làm gì được cao viễn cao viễn cho phép nhiều như vậy nhân tộc tụ lại cùng một chỗ cũng là vì tăng thêm một bước thực lực của mình l a m tinh đế đô s ệ vợ tại sao lại sập đây chỉ là điện tử thần linh không cần thiết một ngày ba lần đều đánh dấu tế bãi a cách mỗi mấy ngày đều phải đổi một lần xệ vợ rất đắt không được nhất định phải đem cái này tiêu hao báo lên phải dùng công khoản mới được ta có thể nuôi không nổi cái này cái đại gia hỏa đàm g i a o tại x ệ vợ phòng máy bên trong bận rộn một bên bận rộn một bên đoán trách ngay từ đầu nàng liền là muốn cho thế người biết cao viễn tồn tại không muốn để cho những cái kia tân thánh đem chân tướng che giấu cũng để bọn hắn biết là ai cứu vớt bọn hắn miễn cho về sau tân thánh lại dẫm lên vết xe đổ không nghĩ tới sẽ sinh ra ra như thế lực lượng kinh khủng trước đó còn không có khủng bố như vậy thật là theo cựu u võ thần rất nhiều ngoại lai dân tộc gia nhập sau nhân khẩu tăng lên trên diện rộng điện tử thần linh tụ tập lại lực lượng cơ hồ là hiện ra cách g i a thức tăng trưởng nếu như dựa theo lúc trước hắn nói tới còn chưa hoàn chỉnh vậy bây giờ khẳng định là hoàn chỉnh thậm chí là xa xa không chỉ hoàn chỉnh đơn giản như vậy hắn cũng thật là thế nào còn không đem lực lượng này lấy đi cái này nhìn đã rất cường đại chỉ là một sợi tiêu tán đi ra khí tức đều rất làm người ta sợ hãi thứ này vạn nhất ngày nào không kiểm soát nhà ta không phải không Không. là toàn bộ lam tinh đều sẽ tùy tiện bạo chết không được ta phải đi tìm hắn trước đàm giao hướng cao viễn p â n thân bế quan địa phương bất quá bây giờ cao viễn đang đang đối đầu ngũ đại cổ tổ khó mà phân tâm phân ra lực lượng ở bộ này phân thân đây cũng là sợ bị k i a giấu s â u nhất hư hư thực thực người của thần vương phát hiện cái này chuẩn bị ở sau cao viễn đại nhân bế t ử quan t r ư ớ c nói qua hắn không có mới nhất chỉ lệnh lời nói liền tiếp tục lôi yên tâm ngươi bên kia tiêu hao liên bang sẽ toàn bộ gánh chịu dương hạo thiên đáp lại nàng vậy ta có thể nhiều báo một chút sao ngươi biết ta kia bất tranh khí lao ba quá thành thật kiếm tiền cũng chỉ tranh kia một phần nên tiền kiếm hắn là một chút thu nhập thêm cũng sẽ không vớt trước mắt đàm dao sáng lên dương hạo thiên trầm mặc im lặng loại sự tình này ngươi làm là được tại sao phải nói ra ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a ta đã hiểu đàm giao thấy dương hạo thiên trầm mặc nghĩ lại liền hiểu ngươi biết cái gì ta có thể không nói gì hiện tại lam tinh nhân khẩu gia tăng mãnh liệt thật là rất nhiều nơi đều cần dùng tiền dương hạo thiên vội vàng phủi sạch quan hệ vanh ba ngay tại đàm giao còn muốn nói cái gì thời điểm một đạo rộng lớn thần quang đ ố n g nhiên phóng lên tận trời đưa tới toàn bộ lam tinh cường giả chú ý đây là cái gì cái này so võ thánh còn kinh khủng hơn vô số lần lực lượng là võ thần sao ta cũng nghĩ thế mục long muốn đột phá hắn gần nhất thực lực tăng lên nhanh đến mức có chút khó tin dương hạo thiên lại không phải thật bất ngờ vậy liệu rằng gây nên giới hại một ít thế lực chú ý đàm giao có chút bận tâm yên tâm đi cao viễn đại nhân bế quan trước cải tạo một cái bí cảnh ngoài lam tinh không có động tinh gì ta muốn tình huống không phải rất là con à, chúng ta phải làm tốt tất cả chuẩn bị cho dù là tùy thời kính dân sinh mạng của chúng ta mặc dù cao viễn phân thân không nói gì nhưng hắn đã nhạy cảm phát giác được cái gì bởi vì gần đây toàn sức mạnh của dân tộc ngay tại hướng hắn p â n thân trên thân hội tụ nếu không phải gặp phải cái gì phiền p h á lớn hắn sẽ không như vậy xúc tích lực lượng hắn tổng sẽ đoạt được nói đến chính sự bên trên đàm giao đối cao viễn cũng có m ư ờ i phần lòng tin chúng ta cũng đi xem một chút đó cũng là chúng ta tương lai muốn đi đường dương hạo thiên nói một đám võ thánh toàn bộ chạy tới vương mục long đột phá chi điện không phải võ thánh tạm thời không cho quan sát không phải võ thánh lời nói quan sát võ thần đột phá không chỉ có học không đến thứ gì ngược lại sẽ còn đả kích đến tâm tình của bọn hắn hoặc là để bọn hắn biến mơ tưởng xa vời lên võ thần mới là thế giới này cường già chân chính vì không cho nhân tộc lại có nhiều như vậy mộ địa lại có cái gì t a i nạn chúng ta đều phải không ngừng biến càng mạnh mới được vương mục long nhìn lấy thiên địa sôi trào quy tắc hắn lĩnh n g ộ thần lộ cũng phóng lên tận trời hơn nữa không ngừng một đầu thần lộ một đầu là chính hắn lĩnh n g ộ ra đến một đầu là nương theo lấy hỗn độn vĩ lực để từ chết đi cái tia chính mình lĩnh n g ộ bọn hắn đương thời tồn tại rất nhiều người trong lịch sử cũng tồn tại chỉ bất quá đám bọn hắn là cùng loại các hình phục chế từ này nhân tạo trong lịch sử lần nữa tân sinh hắn xong thần lộ bắt đầu đột phá trong khoảng thời gian này hắn cũng thường xuyên đi hướng đại phần mộ di chỉ theo chính mình mộ b i ế không gian bên trong lĩnh mộ rất nhiều thứ tăng thêm cao viễn luân hồi thần điện ở một mức độ nào đó có thể khiến người ta có cùng loại tinh thần thời không phòng tu hành hiệu quả chỉ cần ý chí lực c ư ờ n g đại liền có thể tại bên trong luân hồi thần điện ma luyện từng đoạn đời người có thể càng nhanh đến cảnh giới bình cảnh thậm chí có người có thể ở trong đó trực tiếp đột phá bình cảnh đây cũng là lam tinh toàn nhân tộc thực lực phi tốc tăng lên nguyên nhân một trong mà bọn hắn càng là c ư ờ n g đại càng là t h a n h kính cao viễn hấp thu lực lượng tự nhiên cũng biết càng mạnh song thần lộ đồng thời đột phá người của bí tàng tộc quả nhiên tiên phú kinh người, người này tạo siêu phàm h ạ c h tâm hoàn cảnh cũng rất lợi hại cái khác gì tộc tộc đàn mỗi cái tộc đàn đều là một tia siêu phèn tính bọn hắn tồn tại chính là vì duy trì nhân tộc lam tinh cường đại cùng để bọn hắn có thích hợp áp lực trưởng thành cựu ưu võ thần nhìn xem đột phá bên trong vương mục long thay hắn hộ pháp đồng thời cũng tại tiến một bước quan sát trên lam tinh quy tắc hắn cách xong võ thần cũng là cách xa một bước lúc nào cũng có thể sẽ đột phá bởi vì lam tinh hoàn cảnh cùng siêu phàm quy tắc thực sự quá phù hợp hắn cái này tu luyện nhân tộc thần lộ ái nhân tộc lam tinh lại muốn nhiều một gã võ thần những tộc quần khác thần phục nhân tộc võ thánh cũng đều kính sợ nhìn qua liền xem như cao viễn không tại la m tinh nhân tộc bay lên đã từ lâu là thế không thể đỡ bọn hắn sớm đã không còn bất kỳ tiểu tâm tư hiện tại càng là là có thể trở thành nhân tộc phụ thuộc thế lực một viên mà kiêu ngạo sớm biết nhân tộc biến thái như vậy trước kia còn đánh cái gì đánh a trực tiếp quỳ xuống hát chinh phục là được rồi không có gì bất ngờ xảy ra vương mục long hữu kinh vô h i ể m đột phá đến s o n g võ thần cảnh giới mà xem vương mục long đột phá có cảm giác kiểu h ữ võ thần cũng ngay sau đó bắt đầu đột phá song võ thần lại một cái song võ thần qua biến thái a thần phục cả mẹ triệu vũ thần cũng từ đáy lòng cảm khái nói t hắn h cả đời song võ thần cảnh giới nhân tộc một cái thiên kiêu k ẻ đến sau cứ như vậy đã tới người cùng trùng t r ê n h lệnh thế nào lớn như thế còn tốt chính mình thần phục quỳ đến sớm không phải hiện đang sợ là cho cốt đều bị bọn hắn dương a đúng vào lúc này một chiếc linh t h u y ề n tại ngoài lam tinh giới h ả i cách đó không xa xuất hiện những cái kia côn trùng võ thần không tại hơn nữa còn tại di chuyển rời đến cái này địa phương nào tới nơi này làm sao lại tụ tập nhiều như vậy nhân tộc chương bốn trăm tám mươi sáu vất vả các ngư ngàn g i m xa sôi đi tìm cái chết chương bốn trăm tám mươi sáu vất vả các ngư ngàn dặ m xa sôi đi tìm cái chết loại cảm giác này rất quen thuộc ta một quả tinh thần lực t r ù n g tử dường như ở chỗ này chiếu dọi qua chẳng lẽ nói một gã thái hư cổ tộc s o n g võ thần sắc mặt đ ố n g nhiên ngưng tụ nội tâm ngăn không được bành trướng lên bọn hắn bởi vì khoảng cách siêu phàm hạch tâm quá mức xa xôi khó mà thành lập được hữu hiệu tức thời thông tin không biết siêu phàm hạch tâm tình huống mới nhất bọn hắn lúc trước nhận tộc đàn triệu tập lại không muốn tay không mà về liền dự định thu phục mấy cái võ thần chọn cái thứ nhất tộc đàn đúng lúc là cả mạ kỷ tộc đàn chỉ là chờ bọn hắn đến lúc lại không phát hiện bọn hắn nhất tộc võ thần hơn nữa cả một tộc nhóm còn tại di chuyển bọn hắn vì tìm tới ca mẹ chịa vũ thần liền thuận lấy bọn hắn di chuyển lộ tuyến tìm tới nơi này đến liền thấy được trước mắt một màn này mà chống đỡ một chút đ ạ t kề bên này thái hư cổ tộc s o n g võ thần liền có một loại cảm giác quen thuộc tăng thêm cao viễn cái này võ thần xuất tử nhân tộc lịch sử bí t à n g mà cao viễn nghe tiếng giới hải thời gian lại cùng hắn lúc trước phát hiện xa xôi nhân tộc võ thần sinh ra trên lệch thời gian không nhiều tên này s o n g võ thần lúc này liền có một cái cực kỳ lớn gan suy đoán bọn hắn có thể hay không giới cơ duyên xảo hợp tìm tới nhân tộc lịch sử bí tảng vừa nghĩ tới có khả năng này t ê nếu n như là thật vậy cái này sẽ thành hắn cuột khởi chi địa nơi này nhất định tồn tại không tệ tu luyện hoàn cảnh thậm chí có thể đào ra không tầm thường thần lộ tu hành biện pháp thậm chí nói không chừng còn có cảng vật cổ xưa cùng không cách nào tưởng tượng năng lượng không phải vì cái gì c ổ tổ nhóm qua nhiều năm như vậy đều không thể tìm tới nơi này t h á c hư s o n g võ thần trong lúc nhất thời liền lên nuốt một mình ý nghĩ có thể hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại nếu như cái kia nhân tộc võ thần thật có thể tại giới hải làm ra động tĩnh lớn như vậy thậm chí tác động ngũ đại văn minh liên thủ truy sát kia nơi này thật sẽ không có nguy hiểm gì sao đáng chết là muốn độc chiếm vẫn là phải báo cáo cho tộc đàn tại trải qua một phen đấu tranh tư tưởng sau t h á c hư s o n g võ thần cuối cùng vẫn đệ xuống nuốt một mình suy nghĩ ngược lại coi như báo cáo cho tộc đàn bọn hắn cũng không cách nào chớp mắt đến trong khoảng thời gian này vẫn là thuộc về hắn có vật gì tốt hắn cũng là cái thứ nhất vật dụng mà vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n tin tức này cũng biết chuyển đến trong t ộ c đàn xem như cho mình lưu lại một đầu đường lui tăng thêm nhất lớp bảo hiểm dù sao nơi này lại thế nào bất phàm k i ê u mạnh nhất nhân tộc võ thần tại trên giới hải nơi này tổng không đến mức có cái gì có thể miệu s á t chính mình tồn tại a cho nên coi như gia vạn nhất tình huống mình cùng bên người những n à y võ thần kiên trì một đoạn thời gian đợi đến viện binh đến hẳn là không có vấn đề gì lên phát đàn thông cáo tộc đàn nói chúng ta có khả năng phát hiện nhân tộc lịch sử bí tảng trí địa như về sau tin tức không còn sửa chữa hoặc không có động tĩnh như vậy nên tin tức liền xác định là thật cái gì nghe được lời nói của thác hư võ thần cái khác võ thần đều là giật mình bọn hắn có khả năng phát hiện nhân tộc lịch sử bí tảng nhanh thác hư thúc giục nói đúng đúng chúng võ thần vội vàng đáp chân chu hành động tuyệt không dám chỉ hoãn cái này nếu là thật chỉ là phát hiện bọn hắn đều có to lớn công lao vô số chân quý tài nguyên theo bọn hắn lấy ra không gian mảnh vỡ bên trong bị lấy ra mỗi một loại đều vô cùng chân quý đều tản ra năng lượng kinh người cùng quan hoa tại bọn hắn phức tạp chuẩn bị c u n g bận rộn sau một cái b ả y màu tế đàn tại bên trong giới h ả i đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo nên luyện như thần chủ giống như khí tức cường đại mà bởi vì bọn họ cùng lam tinh duy trì đối lập so sánh khoảng cách xa thằng đến cái này tế đàn tạo dựng lên sau đều không có bị người phát hiện một đám v õ thần quay chung quanh cùng một chỗ đối với thác hư một quả tinh thần lực t r ù n g tử thực hiện t r ù n g điệp lực l ư ợ n muốn bảo đảm tại truyền thâu quá trình bên trong tận khả năng không kinh động bất kỳ nguyên hư sinh vật cũng không bị bất luận kẻ nào phát giác thậm chí liền xem như ngẫu nhiên tao nộ thần chủ cấp tồ dầu gì cũng có thể làm được giữ bí mật dù sao đầu này tình báo giá trị không cách nào đánh giá dù là bây giờ còn chưa chứng thực làm thật nhưng thật có một phần vạn cũng như cũ đáng giá thận trọng như thế đối đãi ông mà tại bọn hắn đem lực lượng bắn ra đi trong nháy mắt đệ tứ duy độ không thể tránh khỏi bị xé mở mà trong chấp nhoáng này kinh động đến cao viễn phân thân bởi vì dưới tình huống bình thường lam tinh cùng lam tinh phụ cận là không tồn tại có thể phá vỡ đệ tứ duy độ tồn tại đôi mắt của cao viễn lập tức nhìn sang chỉ thấy một quả tinh thần lực chủng tử truyền t ố n g ra ngoài cái đôi đã là không kịp ngăn cản đối phương rất cẩn thận giữ vững đối lập khoảng cách xa vẫn là có người tìm tới cũng là cái này giới hại kia một bộ phận ý chí của ta theo nhiều năm như vậy nhiều lần sao động ảnh hưởng dần dần suy yếu không phải sớm hơn trước đó tinh chủ những n à y v õ thần sợ là cũng không cách nào đánh bậy đánh bạ tiến vào làm tình đương nhiên cũng không loại trừ đây là bản thân ý thức cố ý gây nên rất nhiều chuyện người vì vết tích rất rõ ràng khó trách lúc trước thiên su nói mọi thứ đều là bị điều khiển t í n h t o á n kỹ chỉ bất quá hắn đoán chung quá trình lại không nghĩ rằng cái này phía sau màn là ta một bộ phận ý thức hơn nữa theo cao viễn bản thực lực của ta càng ngày càng mạnh một phần trong đó lưu lại ý chí cũng xen lẫn tại bên trong hỗn độn vĩ lực trở về cao viễn bản thể cái này thiên đạo ý chí bên trong tiêm một bộ phận tự nhiên cũng biết tiến một bước suy yếu cao viễn phân thân trực tiếp chiếu dọi t h á c hư bọn người trên không kinh khủng uy áp phóng thích ra t h á c hư đám người nhất thời thần s ắ c đại biến cao viễn làm sao có thể ngươi làm sao có thể ở chỗ này ngươi không phải khắp nơi siêu p h ả n hạch tâm bị đổi u giết sao một gã võ thần lúc này hoảng sợ hô đừng hốt hoảng đây chỉ là một quả tinh thần lực chủng tử hóa thành phân thân mà cái này cũng chứng minh ta vừa rồi phỏng đoán là chính xác nơi này chính là nhân tộc lịch sử bí tàng vị trí chúng ta tìm tới t h á c hư võ thần mừng rỡ như điên hắn không cảm thấy một quả tinh thần lực chủng tử hóa thân có thể lấy chính mình thế nào tìm tới vậy thì đi chết đi ánh mắt cao viễn không có g ầ n sóng hắn cũng không phải bình thường hóa thân lam tinh cùng phụ cận tất cả thông hướng bản thể lực lượng hắn đều có thể vận dụng đồng dạng thần chủ tới cũng giống nhau sẽ bị h oanh sát cao viễn một trưởng đối lấy bọn hắn v u ố xuống trong lòng bàn tay liệt dương đang lao nhanh hạo đáng thần uy hạ xuống tới thắc hư chờ bên người thân không gian lúc này ngưng kết phong tỏa bọn hắn trong nháy mắt không cách nào động đậy thật sự là vất vả các ngươi có cái này k h í v ậ n có thể phát hiện nơi này cũng vất vả các ngươi ngàn g i m xa x ô i đi tìm cái chết không có khả năng ngươi một cái phân thân làm sao lại có loại thực lực này t h á c hư bọn người cả kinh thất sắc xem ra tin tức của các ngươi rất lạc hậu a không có cổ tổ các ngươi hiện tại cả một tộc nhóm đều không tồn tại nữa bàn tay của cao viễn như cũ tại rơi xuống chương 487, t h ầ n vương võ đạo thi đấu nên lo lắng không phải là các ngươi sao chương 487, t h ầ n vương võ đạo thi đấu nên lo lắng không phải là các ngươi sao cổ、tổ. áp đạo tộc đàn phía trên tồn tại thần thoại ngươi có thể cùng bọn hắn giao s o n g tay sau còn sống cái này sao có thể xem ra chúng ta chết được khô n g an bất quá các ngươi lập tức cũng biết bước chúng ta theo gót tin tức đã đưa ra ngoài mặc kệ ngươi là sống bắt vẫn là giết chết chúng ta đều không cải biến được nơi này đã bại lộ sự thật ý thức được tình hình không ổn hắn lập tức xóa đi chính mình gửi đi đạo này tin tức tồn tại không còn có sửa chữa hưởng ứng ký ức cũng chính là trong tộc sẽ đem k i a cái tin tức phán đoán là thật nhưng trước khi chết hắn vẫn là muốn nhìn tới trên mặt cao viễn sợ hãi đã trong truyền thuyết cổ tổ ra tay ai có thể không sợ toàn bộ siêu phàm hạch tâm ai có thể không thần phục vậy cũng phải các ngươi phế vật kia cổ tổ làm được mới được như là đã bị phát giác được vậy cũng chỉ có thể tại tất cả phiền thoái tới trước khi đến giải quyết bọn hắn cao viễn sát ý bắn ra ai tới đây ai chết lại nói hiện tại người của ngũ đại văn minh sợ là tự thân khó đảm bảo dám phái ra có lẽ có thể phái ra thần chủ cảnh cường giả bất quá tình huống cũng xác thực nhiều một chút không ổn định nhân tố thua đã bại lộ lam tin tuyệt đối sẽ bị cổ tổ diệt trừ như thế cho dù có kế tiếp chính mình sinh ra không có lam tin cái này bảo địa cùng bản thân ý chí cháy trở sợ là còn không trưởng thành tới võ thần liền sẽ bị phát hiện bị xóa đi vậy thì chỉ có thắng lợi dù sao cao viễn cũng không muốn đem chuyện giữ lại tới không xác định tương lai đi giải quyết hiện tại liền nên thắng được tất cả cự trưởng còn không tiếp xúc tới t h á c hư bọn người bên người thực lực so với hắn yếu võ thần liền đã hôi phi y ê n diệt ta đều khắc chế tham nghiệm đều lựa chọn như thế ổn định kế hoạch vì cái gì sẽ còn là loại kết quả này t h á c hư phẫn hận sau khi cũng là đầy ngập không cam lòng mà cao viễn như thế hơi sử dụng cái này không phải bình thường võ thần thực lực bản thể bên trên nhiều ít cũng sẽ có yếu tớt phản ứng cái này yếu ớt phản ứng người bình thường tất nhiên là bắt giữ không đến nhưng giờ phút này toàn diện cùng cao viễn rằng c o ngũ n đại cổ tổ lại bắt được hắn có vẻ giống như còn có thể ảnh hưởng đến ngoại giới thương hồn cổ tổ âm trầm nhìn xem bị bọn hắn giam cầm tại luân hồi vũ trụ trung ương nhất cao viễn nhất thời cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi tại loại này trong lúc rằng c o hắn làm sao có thể còn giữ lại có dư lực còn có cái gì có một chút thực lực phân thân không có tham dự vào cái này sao có thể nghĩ đến cùng những cái kia vì hắn cung cấp lực lượng đầu nguồn quần thể có quan hệ các ngươi những cái kia tộc đàn đều là ăn cơm k ô sao vì cái gì lực lượng của hắn không có chút nào thấy suy yếu chấn đ á n cổ tổ nổi giận nói siêu p h à m hạch tâm loạn hơn nữa nguyên hư sinh vật cũng thường xuyên bạo động bạo động rất kỳ quái chỉ tập kích cùng ngũ đại văn minh có liên quan cường giả đây cũng là ngươi làm được ngươi cảm thấy thế nào cao viên chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn không làm chính diện trả lời thật là cái này sao có thể đệ tứ duy độ không ít cổ lão sinh vật lúc trước đều là bị ngươi phân tầng phong tỏa tại cái kia không thấy ánh mặt trời hỗn độn thế giới đi bọn hắn làm sao có thể ngươi cùng chúng nó một thành viên trong đó tiếp xúc qua bọn chúng hướng ngươi yếu thế thần phục mà không phải lựa chọn giết chết hoặc trả thù ngươi có lẽ là có chút đã nếm l i thử qua nhưng không thành công ngược lại là lo lắng bọn chúng tự thân bị thanh trừ mới làm loại này lựa chọn ừ x u ấ t sinh quả lại chính là x u ấ t sinh một chút nhãn lực kình đều không có càng đẹp mắt một cái đã định trước sẽ thất bại người a không thể không nói những này cổ tổ từng cái đều là nhân tinh đều chắc tuyệt bất phàm dù là cao viễn không hề nói gì không có thừa nhận nhưng bọn hắn chỉ là nghĩ lại liền đem chuyện đoán được tám chín phần m ư ơ i chờ chúng ta trở thành thần vương liền đem những cái kia xúc sinh toàn bộ thanh trừ vốn cho rằng bọn chúng chỉ là một đám không có đầu h ó c đ ồ vật không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn có thể cho chúng ta ngột ngạt đây là bọn hắn thất sách dù sao cho tới nay nguyên hư sinh vật không tại bọn hắn tính toán bên trong mặc dù bọn chúng bên trong cực kỳ cổ lao tồn tại cũng có ngụy thần vương tồn tại nhưng chúng nó không thông chân chính linh trí chí, lại chịu thế giới phân tầng chiều không gian ảnh hưởng bọn chúng là tuyệt không có khả năng thành là chân chính thần vương cho nên bọn hắn chưa từng đem đệ e m đ tứ duy độ sinh vật nhìn thành là chân chính uy hiếp không nghĩ tới lúc này sẽ trở thành một loại phiền t h á i hiện tại bọn hắn không cách nào hành động chịu bọn hắn khống chế t thậm chí tùy thời có khả năng sẽ bị gạt bỏ rơi cái này để bọn hắn rất là đau đầu nhất là theo cao viễn càng ngày càng mạnh bọn hắn bây giờ càng là một cái cũng không dám cũng không thể đi ra bọn hắn hiện tại cũng bị kéo vào tới một loại ai trước trở thành thần vương võ đạo thi đua bên trong đi nếu như bởi vì song phương lẫn nhau q cánh i ê u c ả n tay quá trình này biến cực kỳ chậm chạp mà bởi vì bọn họ tộc đàn không có thành tích ngược lại là theo chân tướng lịch sử lộ ra ánh sáng ở trước mặt người đời cao viễn lực ảnh hưởng tại ngày càng tăng cường chuyện này đối với bọn hắn mà nói là rất bị động bọn hắn cũng càng phát ra lo lắng h ư chủ đại nhân mặc dù ta cũng hy vọng chúng ta nhân tộc có thể cường đại bất quá ta không nghĩ tới ngài sẽ như thế dứt khoát lựa chọn duy trì hắn giờ phút này vừa giết hết vạn thần tộc một bộ phận tàn đảng dỗ xì nạ cũng hỏi đáy lòng nghi hoặc đối mặt nghi ngờ của nàng h ư chủ tinh thần liên tục chấn động nhiều lần mới khiến cho dỗ xì nạ làm rõ hư chủ mong muốn biểu đạt hoàn chỉnh ý tứ qua nhiều năm như vậy chúng ta cũng không phải chưa có thử q u a giết chết hắn mỗi lần đều không thành công ngược lại mỗi lần đều sẽ bị thanh lý một bộ phận nhiều lần dặn này còn có người nào báo thủ tâm tư đánh không lại liền gia nhập đây hết thể đều chỉ là pháp tắc sinh tồn dỗ xì nạ không nghĩ tới lý do thật là như thế giản dị tự nhiên thật liên chỉ là sợ càng xem trọng cao viễn có thể thắng mà nhưng vào lúc này cổ tổ nhóm cũng theo thái hư cổ tộc kia lấy được có lẽ có thể thay đổi cục diện tình báo tìm tới nhân tộc lịch sử bị tảng cái gì ha ha ha xem ra trời đều muốn đã định t r ư ớ c vào người a ngũ đại cổ tổ vui mừng như điên lập tức để cho người ta đi đem nơi đó phá hủy dạng này liền coi như chúng ta thất bại nữa hắn lần nữa phục sinh chúng ta cũng có thể trước tiên g á m sát tới hắn nơi đó cũng nhất định là hắn hiện tại năng lượng trọng yếu tới nguyên đ i ệ có thể con cờ của chúng ta nửa bước khó đi đem tin tức này thông cáo siêu phàm hạnh tâm hắn có thể lợi dụng thế lực khắp nơi t ụ c đàn chúng ta liền không thể sao không tệ mặc kệ bọn hắn tin hay không có hắn cái này cường đại như thế dị loại tấm gương ở chỗ này ai có thể không tâm động ai không khát vọng trở thành kế tiếp hắn dù sao những người khác cũng không biết hắn mới là bảo tàng lớn nhất dưới đề nghị của thương hồn cổ tổ chúng cổ tổ đều đồng ý tốt cao viễn ngươi không có đường lui không nghĩ tới tìm nhiều năm như vậy đều không tìm được bi t à n g lần này sẽ xuất hiện xem ra trải qua nhiều năm như vậy cái này hòa vào ý chí của thiên đạo cũng bị ma diệt không y ta chỉ cần bí tàng bị phá hủy cao viễn tất nhiên sẽ mất đi tương đối một phần lực lượng thậm chí tự thân lọt vào p h ả n vệ như thế thắng lợi thiên bình liền hướng bọn hắn bên này k h u y ê n đ ả o các ngươi tại cao hứng cái gì ta không có đường lui nên lo lắng không phải là các ngươi sao cao viễn lạnh lùng cười nói đem lực lượng nhiều hơn độ đến một chút Văn viễn vương năng Trên người cao viễn dâng lên năng lượng kinh khủng của sáng, thần mênh ngông, tựa như thiên hạ vương giả. Cột sáng trùng thiên ba. cao tựa cột Cột giả. khở hạ uy ngũ đại cổ tổ trong lòng cả kinh phải cẩn thận hắn bản thân giải thể vĩnh hằng tộc cổ tổ nhắc nhở yên tâm hắn không dám bí tàng đã lộ ra ánh sáng đây là hắn có hy vọng nhất đối kháng chúng ta một lần nhiều năm m è o chuột trò chơi liên phải ở thời đại này hoàn toàn kết thúc thương hồn cổ tổ khẳng định nói các ngươi thật đúng là có thể nhịn chương bốn trăm tám mươi tám từng bước cao thăng bạch hử khó câu cá chương bốn trăm tám mươi tám từng bước cao thăng bạch hử khó câu cá tin tức về nhân tộc lịch sử bí tàng một khi truyền bá toàn bộ siêu phản hoạch tâm đều sôi t r o cao viễn mạnh đến mức nào đặc t bọn hắn đã có thể khắc sâu cảm nhận được bây giờ bọn hắn có cơ hội tiến về dạng này một cái thần thoại nhân vật đản sinh đầu nguồn bọn họ có phải hay không cũng có thể biến cường đại như vậy không ít văn minh tộc quần cường giả đã không nhịn được tại no nghe muốn động còn lại ngũ đại văn minh các thần chủ cũng tại cổ tổ tử mệnh lệnh hạ chuẩn bị tổ kiến một chi mạnh nhất liên quân tiến đến phá hủy lam tinh nhưng đang g â y dựng quá trình bên trong vĩnh hằng tộc thời cổ thần chủ lại đánh lén cái khác ba nhà tộc đàn bị diệt thần chủ mặc dù cuối cùng thời cổ thần chủ bị h n h sát lại là nhường người của ngũ đại văn minh cũng không dám lại tin tưởng lẫn nhau Coi như trong áp bức mệnh lệnh của ngũ đại cổ tổ đứng chung một chỗ nhưng lẫn nhau trong mắt k i ự u hận cùng cảnh giác lại càng hơn trước kia mặc kệ là cái nào một nhà đều sẽ không chút do dự tin tưởng phàm là bọn hắn gặp phải nguy hiểm đối phương nhất định sẽ trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết đi thậm chí bỏ đá xuống giếng cũng hoàn toàn có khả năng và mặt không bằng lòng giờ phút này chính là ngũ đại văn minh chân thật nhất khắc họa cái này khiến ngũ đại cổ tổ vô cùng phẫn nộ phế vật phế vật thành sự không có bại sự có dư ra hỏa nhân tính đều là phức tạp qua nhiều năm như vậy đạo lý kia các ngươi còn không biết sao các ngươi coi như có thể trưởng khống tộc nhân sinh tử nhưng có thể hoàn toàn trưởng khống ý chí của bọn hắn sao vĩnh hằng cổ tổ bất đắc dĩ đáp lại nói trong này tất có chuyện ẩn ở bên trong nhưng chúng ta bây giờ không có cách nào đi điều tra bất kể như thế nào để bọn hắn toàn lực diện đi lam tinh về sau bọn hắn có cái gì ân oán liền lại đi giải quyết trước lúc này ai dám lại tập kích lẫn nhau liền đem hưng hung người tập h tộc toàn bộ xóa đi chỉ có thể như thế quả nhiên cổ tổ nhóm đã không có dư thừa lực lượng có thể dùng đến phục sinh thời cổ vũ thần cũng có thể là là không cách nào lại sống lại trong tộc cũng hoàn toàn tin tưởng ta lý do thoái thác thời cổ thần chủ là tại hiểm hộ ta trở thành thần chủ quá trình bên trong bị cái khắc thần chủ tập kích bất ngờ mới phản kích đây càng phù hợp cách làm người của hắn mà ta cũng thành công hấp thu thời cổ thần chủ đạo quả cùng lực lượng chân chính đột phá đến thần chủ cảnh ngoại trừ cổ tổ ai lại dám lục soát ta não vực mà cổ tổ hiện tại cái gì cũng không làm được chỉ là nếu như ta cướp đoạt lần này viễn trinh nguyên soái chi vị liền không thể tại trong lĩnh hàng tộc bố c ụ bằng vào ta tư lịch đi tranh một lần liên minh quân viễn trinh thống soái chi vị vẫn còn có chút miên cưỡng vẫn là tại trong vĩnh hằng tộc bố trí quan trọng hơn một chút chỉ cần cao viễn còn sống nhân tộc không coi là d ị ệ vong hơn nữa trên lam tinh hẳn là cũng không phải cái gì bố trí đều không có đã dạng này ta đề nghị tập hợp toàn tộc tài nguyên nếm thử cùng cổ tổ thành lập được liên hệ đem vĩnh hằng tri quan g năng lượng kích phát đến cực hạn tận khả năng là cổ tổ đại nhân cung cấp trợ g i ú p lần này thuấn tinh tộc t r ư ở n g phong hủ thần chủ dẫn đầu trong tộc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng trẻ tuổi nhất thường hàng thần chủ bị lưu lại trấn thủ tổ đ i ệ có thể đây không phải là dùng để bảo hộ thánh địa sao có trong tộc võ thần chất vấn mạch hử quyết định chỉ cần cổ tổ có thể đưa ra một phần lực lượng đến ai còn dám xâm phạm tộc ta chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin cổ tổ đại nhân thực lực sao không dám hiện tại phong hủ thần chủ thuấn tinh tộc t r ư ở n g không tại tất cả tự nhiên do bạch hử định đoạn cao viễn hiện tại cũng có chút buồn dầu hắn không nghĩ tới ngũ đại cổ tổ như thế có thể chịu theo lý mà nói hiện tại bọn hắn rằng co căng thẳng cùng một chỗ lúc này trong ngũ đại cổ tổ phạm là có một cái có thể thể hiện ra thần vương lực lượng hẳn là không tất yếu lại ẩn dấu chỉ cần vừa ra tay liền có thể có thu hoạch thậm chí là đem bọn hắn một mẻ hút gọn nhưng đến hiện tại vẫn là không có ra tay đánh vỡ cái này cân bằng chẳng lẽ nói kia thần vương kỳ thật không phải cái này ngũ đại cổ tổ bọn hắn thật đã hết sức hiện tại chính là cực hạn của bọn hắn có thể dạng này cũng nói không thông ngũ đại cổ tổ thống ngự siêu phàm hạch o tâm nhiều năm làm sao có thể cho phép có người ở ngay dưới mắt bọn họ trở thành thần vương đừng nói là thần vương nhưng phàm là có một cái đột phá tới ngụy thần vương có khả năng đạt tới bọn hắn cái này cảnh giới trước lúc này liền sẽ bị bọn hắn xóa đi điểm này tham khảo kết cục của thiên đạo từ liền biết kia chẳng lẽ là đối phương là tại đề phòng chính mình là chính mình tuần vui này diễn còn chưa đủ thật sao n h ư n g hắn cảm thấy mình còn có dư lực đương nhiên chính xác chứng cứ vậy khẳng định là không có quá khứ của mình không bị khóa chặt tại chính mình chủ động tiếp xúc đến bọn hắn trước cái này giới hại thuộc về ý chí của mình cũng tại che t r ở h i ể m h ộ chính mình bọn hắn là không biết mình làm hậu t h ủ gì an bài bất quá nếu như vẹn vẹn ra ngoài cẩn thận suy đoán cái này ngược lại cũng đúng không cần bất cứ chứng c ứ gì lần này con cá này thật đúng là khó câu ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể khắc chế tới khi nào theo hôn độn vĩ lực mất khống chế diên hóa nó có lẽ không bao lâu liền sẽ tại ngũ đại cổ tổ luân hồi vũ trụ hiện lộ ra hoàn chỉnh thần vương áo nghĩa đến lúc đó hắn thật có thể trơ mắt nhìn xem một cái khác thần vương thậm chí nhiều cái thần vương sinh ra sao ngũ đại cổ tổ tích lũy xác thực khá k i người h n mỗi một người bọn hắn xác thực đều chỉ là t r ê n lệch đối siêu phà nguyên đầu cái này một bộ phận một chút lý giải liền cũng có thể tùy thời bước vào thần vương cảnh theo lực lượng cùng tư cách mà nói bọn hắn lắng động có thể nói là vô cùng siêu khó cũng cũng chưa hề người nói thế giới này chỉ có thể sinh ra một gã thần vương chỉ có điều nếu thật là sinh ra nhiều tên thần vương l ờ i nói quản chi là ba đầu thời gian tuyến đều sẽ loạn thành một bảy tình huống hiện tại là cao viễn cũng chỉ có thể chờ dù sao hiện tại siêu phàm hạch tâm ưu thế vẫn là tại hắn bên này mặc kệ siêu phàm hạch tâm hỗn loạn cũng tốt vẫn là sương nguyệt c h u y ể n đạo cũng được chỉ cần bảo đảm ngũ đại cổ tổ không thể can thiệp siêu phàm hạch tâm cao viễn tin tưởng sương nguyệt có thể vì chính mình mang đến càng nhiều lực lượng ngũ đại cổ tổ đã xuất ruột vừa phát hiện lam tình liền không kịp chờ đợi muốn đi hủy diệt chỉ là bọn hắn quên không có bọn hắn lực lượng gia nhập liền xem như thần chủ bản tôn muốn đến lam tinh cũng cần thời gian không ngắn hơn nữa nguyên hư sinh vật có thể đối bọn hắn nhìn chằm chằm mong muốn tốc độ nhanh còn phải mượn dùng đệ tứ duy độ có thể đệ tứ duy độ dưới sự dẫn dắt của hư chủ bọn hắn có thể thuận lợi sao muốn chết bao nhiêu người đây chính là bọn hắn sân nhà chính là cổ tổ nếu như không thể bản tôn giáng lâm mong muốn tại đệ tứ duy độ không kiêng nể gì cả tiến hành siêu duy hành trình sợ là đều khó khăn trung điệp hơn nữa cao viễn quan sát cái này bị thôi phát mất khống chế hỗn độn v lực cũng liên tiếp có rõ ràng cảm nộ trên thực tế tất cả cũng như cao viễn dự liệu như thế Cũ đại văn minh tổ quần liên quân đến minh liên văn quần quân tộc b â y giờ c ũ n g không còn có r a siêu phản ă m tám thần g i o đối khởi bọn hắn phát khởi càng phát h t ê hung m a n h t i ế n chín ô n n g â n tộc lịch sử b t à g bảo t à n g lớn n h ấ t là nhân tộc r ư ơ n g cao v i ễ n Chỉ cần đ i thời e o hắn, về ngo muốn 489, cuộc như i đầu cũ căng Sư thẳng h cái bốn trăm tám mươi chín g tổng 489, tộc trưởng ộ c t điên rồi thời cuộc như cũ căng thẳng thư chủ đại nhân cái k h á c cường đại nguyên hư sinh vật chúa tể có thể hay không đối lam tinh động tâm dồ x í nạ thì là có chút lo lắng hỏi sẽ không nếu như chỗ kia thật sự là hắn bố trí chuẩn bị ở sau chúng ta những tồn tại này khả năng sẽ không phá được nơi đó không gian hơn nữa bọn hắn đều hiểu chân chính có giá trị là nhân tộc c h i vương bản thân vậy là tốt rồi đáng chết mấy tên khốn kiếp này thậm chí ngay cả cho nguyên hư sinh vật mật báo bại lộ chúng ta vị trí loại sự tình này đều làm ra được thật sự cho rằng nguyên hư sinh vật cùng bọn hắn là một phe cánh sao bọn hắn đôi bất kỳ sinh vật có tri khôn đều có bản năng thôn vệ d ụ vọng vì vị trí của chúng ta bại lộ bọn hắn thậm chí không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử ngôi nấm những cái kia nguyên hư sinh vật chúng ta ngũ đại văn minh trước kia tại siêu p h à m g hạch tâm có nhiều như vậy địch nhân sao tạm thời đảm nhiệm ngũ đại văn minh liên minh thống xoáy thuấn tinh tộc trường đối với cái này rất không hiểu bọn hắn không nghĩ tới chỉ là muốn triệu tập các nơi võ thần nghĩ ra siêu p h à m g hạch tâm vậy mà lại khó như vậy nói là nửa bước khó đi tuyệt không quá đáng thiên hồn địa hồn hôn bá chờ thần chủ nghe vậy đều nhao nhao trầm ặ c cái này trước mắt thực lực bảo tồn xem như mạnh nhất vĩnh hằng tộc thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài bất quá nghĩ đến chính mình tộc q u ầ n phong cách hành sự cùng lĩnh h à n g tộc hoàn toàn khác biệt ngược cũng không thể hoàn toàn quái thuấn tinh sẽ có dạng này n g h i hoặc tiếp tục như vậy chúng ta lúc nào thời điểm khả năng đến nhân tộc bì tảng hơn nữa chấn đán thiên tộc thế nào không người đến địa hồn thần chủ có chút bất mãn nói rằng chấn đán thiên tộc giống như chỉ còn lại một cái hắn một cái tân tấn thần chủ sợ là không nguyện ý mạo hiểm à. hay là bị chuyện gì kéo lại hừ mặc kệ thừa nhiều ít người đều hẳn là đến bọn hắn cổ tổ nếu thật là bại bọn hắn cho là mình có thể sống xót sao hôn bá thần chủ hư lạnh nói chờ một chút đi còn có thật nhiều người không đến chúng ta liền không thể chỉ làm cho số ít thần chủ đi qua đem chỗ kia phá hủy sao như thế tốc độ cũng là nhanh nhất một cái có thể khiến cho cổ tổ lo nghĩ địa phương ai có thể bảo chứng cái này dị loại nhân tộc không có có hậu thủ thắc hư bọn hắn thật là bị trong nháy mắt gạt bỏ mà lại nói không chừng chúng ta thật muốn hủy diệt cái chỗ kia sẽ còn dẫn động giới h ả i thiên đạo ý chí q u á n nhiễu lực lượng nếu là không đủ c ư ờ n g đại đi chịu chết sao cái này vậy mà còn có thể sẽ khiến thiên đạo ý chí công kích không đại lý hiểu tình huống cụ thể võ thần nhóm nhào g i ậ mình không phải thần chủ tự nhiên không biết do cổ tổ hướng phía dưới lộ ra càng nhiều tin tức c h â n võ giới thì ra là thế cảm giác hiện tại ta có thể phá vỡ cái này hàng rào tiến bảo trấn đan tiên tộc phế tích trên thánh địa đêm kết thúc minh tưởng trạng thái đôi mắt bên trong chạy sôi lấy cực kỳ kinh người t h ầ n vận giống như là tỏa ra toàn bộ vũ trụ bởi vì c h â n võ giới tranh đấu nơi này thông hướng c h â n võ giới thánh địa nhập khẩu cơ bản đều bị sôi trào lực lượng cường đại phá hỏng chỉ có sức mạnh tiêu tán mà ra bất kỳ ý đồ n ị c h cố này dâng trào năng lượng mà tiến vào sinh vật cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị chốt mùi cho dù là thần chủ cũng không ngoại lệ đêm chúng ta không đi nhân tộc bí tàng sao liên minh đã đối với chúng ta liên tục phát ra bảy đạo triệu lệnh thiên sung không hiểu hỏi lúc này không phải hẳn là tuân theo mệnh lệnh của cổ tổ cùng một chỗ phối hợp hành động nghĩ biện pháp cầm xuống nhân tộc bí tảng sao không có ý nghĩa lớn nhất bí tảng trong này đâu đêm tử tôn nói làm sao ngươi biết thiên sung s ữ n g sở đêm chỉ là cười n h ạ t không nói quay đầu nhìn mình bên người là số không nhiều trấn đán võ thần từ hôm nay trở đi trấn đán tiên h tộc liền không tồn tại các ngươi tự do muốn làm cái gì liền đi làm cái gì a không cần thiết lại đi theo ta a thật a trấn đán tiên tộc trúng võ thần xứng sở cho mình là lầm. Đêm ngay không, không, không, là không có h ỉ c k h ô nghe tuân t ủ của cổ càng trực chân tộc có tộc Tộc chính tộc có tổ tại tiếp tuyên thiên tồn tại. thể trưởng trưởng thể mệnh muốn làm muốn mình minh mình lệ. Hiện đán không Hán Ngươi văn đán Không n h là là là giải gì? g đây bố vì A. sao A? rõ sao ta nói không có chân đán tiên h tộc các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm không cần hỏi ta ý kiến không tộc trưởng ngươi không thể làm như vậy cổ tổ còn sống hắn tuyệt sẽ không cho phép ngươi làm như thế chỉ cần cổ tổ còn sống tộc ta không coi là hoàn toàn diệt vọng a chỉ cần một gã xong võ thần lúc này phản bác thật là làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu đêm đưa tay một trưởng vô ở tên này xong võ thần trên đầu tên này xong võ thần lúc này c h ố n bụi hiện tại đã biết rõ sao còn không đi sao đêm chiêu này nhường chúng võ thần s ư ơ n g sở điên rồi tộc trưởng điên rồi mau trốn a chúng võ thần chừng to mắt sau đó sợ hai chiếm cứ toàn thân bọn họ tâm sửng sốt một chút sau tất cả đều như phát điên trốn rời khỏi nơi này ngươi không đi sao đêm nhìn về phía thiên sung không đi ngươi sẽ giết ta sao thiên sung khổ cười hỏi quả nhiên chính mình cũng chưa hề xem hiệu quả hắn sẽ không ta vừa rồi chính là muốn đơn thuần l ặ n g lặng tốt làm rõ một chút trong đầu một vài thứ liên bởi vì cái này ngươi liền giết hắn thuận tay sự t ì n h bọn hắn luôn luôn hy vọng ta làm tốt tộc trưởng phục hưng ơ tộc đàn rất đáng ghét đêm ngồi xếp bằng xuống ngầm đầu nhiều hứng thú nhìn xem chân võ giới nhập cầu mặc dù có thể nếm thử tiến vào bất quá vẫn là đầu tiên chờ chút đạ i a dù sao lập tức lịch sử đã bị cải biến kế tiếp lại biến thành cái dạng gì đâu thật là khiến người chờ mong a lịch sử sẽ còn là ngũ đại cổ tổ dân tộc tri vương cùng nhau vẫn là sao hẳn là sẽ không dù sao trong lịch sử n h â n tộc tri vương lúc này nhưng không có cường đại như vậy hơn nữa dạng này không phải sẽ rất vô vị sao từ xưa đến nay võ đạo thiên phú mạnh nhất n h â n tộc mạnh nhất võ giả nghe liền rất mê người a đêm sau khi ngồi xuống liền bắt đầu lẩm bẩm lẩu bẩu cái kia nếu không ta còn là rời đi a mặc dù thiên sung không biết rõ đêm những lời này ý tứ nhưng bản năng nói cho hắn biết cái này nhất định dính tới cái gì kinh khủng bí văn là loại kia lúc nào cũng có thể sẽ muốn mạng người đồ vật tuy ý đêm không thèm để ý chút nào vẫn là nhiều hứng thú nhìn xem chân võ giới thiên sung do dự một chút vẫn là không có rời đi mặc dù biết rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn là rất muốn biết đêm đến cùng muốn làm gì loại này lòng hiếu kỷ có thể sẽ nhường hắn mất mạng nhưng hắn như cũng n h ị n không được đêm nhìn có chút thần du ngoại vật kỳ thực là trong đầu cùng một vị nào đó tồn tại giao lưu đêm như cũng không có cùng cự đầu liên minh tụ hợp hắn điên rồi tin tức cũng theo may mắn còn sống sót võ thần nơi đó chuyển ra ngoài mà siêu phàm hạch tâm hỗn loạn đấu tranh ngũ đại cổ tổ cùng cao viễn loại này rằng co đảo mắt liền bước vào cao viễn quen thuộc liên bang lịch sáu trăm m ư ơ i năm năm sau đó chính là nửa năm một năm hai năm ba năm qua đi thời gian tại loại rằng con này bên trong giống như là mở ra máy gia tốc như thế đối cao viễn mà nói tia nguyền rủa đồng dạng đại nạn sắp tới lịch sử đã bị cải biến mặc dù cái này sớm trong dự liệu nhưng thẳng đến k i a cái thời gian điểm đi qua cao viễn cũng mới có thể trăm phần trăm điểm này mà c h ọ n vẹn thời gian ba năm t ự đầu liên minh vậy mà đều không thể đi ra siêu phả mạnh tâm ngược lại là một chút bên trong cao cấp văn minh tộc quần cường giả đã tới lam tinh phụ cận chỉ có điều tại chết một đám võ thần sau bọn hắn cũng mới ý thức tới nơi này ở đâu là cái gì bảo đ i ệ rõ ràng là một cái ma của ta ngũ đại cổ tổ trung cực đánh cược một lần ta tới giúp các ngươi một thanh chương bốn trăm chín mươi ngũ đại cổ tổ trung cực đánh cược một lần ta tới giúp các ngươi một thanh nhất là làm cao viễn phân thân xuất hiện qua một lần sau bọn hắn đều bị hù dọa có thể để bọn hắn rời đi bọn hắn lại không cam tâm chỉ có thể bồi hồi tại phụ cận nền văn minh vương mục long mấy người cũng rõ ràng siêu p h à m hạch tâm chuyện gì xảy ra tại loại áp lực này hạ bọn hắn thường xuyên cùng phụ cận võ thần chém giết mỗi người trưởng thành đều rất kính người mấy năm qua này từ đầu liên minh bị nhằm vào quá thảm ở khắp mọi nơi tập kích bất ngờ truyền thống trận phá hư nhất i tiến đi ề thuyền u duy lần đã tiến vào đệ tứ duy độ tứ vào m y cái giới vực. giới k ế quả là ạ i tới số lớn nguyên hư sinh dưới siêu gặp nguyên Thương vong thảm trọng dưới tình huống, không thể không trở về siêu phàm hạch tâm tập p vật thảm tình thể trở lớn số hư kích. h về bọn hắn tình báo quan trọng xuất hành hành tung bị thường xuyên tiết lộ ra ngoài bọn hắn hoài nghi mình nội bộ ra gian t ế cũng hoài nghi là văn minh khác cự đầu lẫn nhau trả thù tóm lại sức mạnh của cổ tổ không cách nào gián g lâm bọn hắn liền không có cách nào làm rõ ràng tất cả đáng chết nếu như có cơ hội ta trực tiếp, tiếp quản khống chế bọn hắn liền mất việc đều loại thời điểm này còn lẫn nhau đề phòng tính toán một chút cái nhìn đại cục đều không có thương hồn cổ tổ g i ậ n không kìm được cảm xúc đã tiếp cận mất khống chế thường ngày thời gian ba năm đối bọn hắn mà nói cùng mấy ngày thời gian không khác nhau nhiều lắm thậm chí chính là ba 30 mươi năm ba trăm n ă m đều cũng chỉ là bọn hắn đợi người bên trong cực kỳ ngắn ngủi tuyến nguyện bọn hắn cũng biết không đủ hoàn chỉnh hỗn độn vĩ lực mất khống chế bản thân thôi diễn cần thời gian nhưng cái này chút thời gian hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp thời gian này tiêu chuẩn ba năm này đối bọn hắn mà nói mỗi một ngày đều rất dày vỏ bọn hắn nhìn xem sức mạnh của cao viễn nơi phát ra không có bị cắt đứt ngược lại là tại bọn hắn áp chế, mà diệt hạ. còn một chút xíu to lớn lên loại cảm giác này liền cùng chính mình đang đang từng bước đi hướng tử vong như thế vậy mà như thế thuận lợi liền để các đại văn minh cự đầu mệt mỏi b ố n ba liền siêu phàm hạch tâm đều không có chân chính ra ngoài không chỉ là xương n g u y ệ t một người tại hoạt động thoạt nhìn như là tại cự đầu văn minh cao tầng bên trong có người đang giúp đỡ rất nhiều tin tức chỉ có cao tầng mới có tư cách biết có thậm chí là phán đoán ra người này có cực mạnh thấy xa cùng ẩn nút năng lực cao viễn cảm giác có chút quen thuộc nhưng nghĩ nghĩ nhưng lại cảm thấy không có khả năng người kia đã chết siêu phàm hạch tâm cổ tổ là có phục sinh năng lực nhưng không có khả năng phục sinh một cái liền thần chủ đều không phải là nhân tộc các ngươi phải chết nghĩ kỹ di ngôn sao ba năm qua đi cao v i ệ n mất khống chế hỗn độn vĩ lực đã càng phát ra huyền diệu sáng trói bất phàm dường như nguyên một đám vũ trụ đều ở trong đó luân chuyển chìm nổi mặc dù cao v i ệ n tại luân hồi vũ trụ ảnh hưởng dưới n h ư cũng không có cách nào khống chế nhưng lực lượng này cũng sẽ cao v i ệ n sấn thắc càng thêm thần thánh bất phàm mà cao v i ệ n tự thân cũng tràn đầy đại dương mênh mông như biện lực lượng ba năm này ta nhìn các ngươi cũng không thủ đoạn gì có di ngôn gì muốn giao phó lời nói vẫn là sớm làm a đối mặt cao viễn cái này đòi mạng giống như thanh âm ngũ đại cổ tổ mặc dù biết đây là cao viễn cho bọn họ thực hiện áp lực tâm lý rất muốn không nhìn cũng rất muốn phản bác nhưng sự thật bày ở trước mặt bọn hắn không cách nào phản bác liền xem như bọn hắn loại này cấp bậc cường giả cũng không cách nào thoát ly chân chính thất tình dục d ụ n g hoặc là nói nhưng phàm là sinh vật có trí khôn liền không cách nào đào thoát không cách nào làm cho tâm tình đối phương chấn động đơn giản chính là cả hai không tại cùng một trình độ bên trên một phương nhìn xuống một phương khác hay là còn không có đâm chọn đối phương nội tâm không cách nào phát tiết ngũ đại cổ、tổ. chỉ có thể đem khí rơi tại những thứ vô dụng kia quân cờ trên thân không thể lại dựa vào những phế vật kia chấn đán cổ tổ tức giận nói còn có biện pháp nào chúng ta bây giờ hoàn toàn thoát thân không ra thậm chí theo hắn càng ngày càng cường đại chúng ta liền đối ngoại chuyện tin tức lực lượng cũng không thể tùy ý dùng chớ nói chi là can thiệp siêu phàm h ạ c tâm thái hư cổ tổ trầm giọng hỏi nếu như chúng ta chủ trì người của luân hồi vũ trụ thiếu một sẽ như thế nào vạn thần tộc cổ tổ nhìn về phía thương hồn tộc cổ hỏi lời này vừa nói ra cái khắc cổ tổ cũng nhao nhao nhìn về phía thương hồn tộc cổ、tổ. đây có lẽ là bọn hắn sau cùng biện pháp nhưng đây là một bước song mặt h i ể n c h i ê u địch nhân của bọn hắn lại biến thành cao viễn cùng cái khác cổ tổ mà không đơn thuần là cao viễn thương hồn cổ tổ trầm mặc những người khác cũng không thúc giục tại tình báo cùng phân tích thậm chí chế định sách lược phương diện vẫn luôn là thương hồn cổ tổ am hiểu mà bọn hắn cần phân biệt chính là hắn nói ra biện pháp phải chăng cố có tính khả thi phải chăng có đối bọn hắn cái gì bất lợi cảm bấy chờ một chút lấy trạng thái của hắn bây giờ chúng ta tiêu hao rơi đi qua cùng vị lai thân lời nói có thể chống đỡ một người thoát ly nửa ngày thời gian nửa ngày thời gian bên trong là sẽ không xảy ra vấn đề nhưng nếu như vượt qua nửa ngày thời gian b chỉ sợ hắn liền sẽ trước chúng ta một bước đến thần vương cảnh lời kế tiếp thương hồn cổ tổ đã không cần nói tiêu hao đi qua vị lai thân cái này đề nghị vừa ra tứ đại cổ tổ đều trở mặc đây chính là chúng ta thật vất vả mới tu thành mặc dù không cách nào chân chính can thiệp quá khứ tương lai nhưng dù sao gánh chịu lấy không kém gì lực lượng của chúng ta nếu như tiêu hao rơi liền coi như chúng ta có thể l ĩ n h nộ thần vương huyền bí cũng không cách nào lấy hoàn mỹ dáng vẻ trước tiên xung kích nên cảnh giới vĩnh hằng tộc cổ tổ trần trờ nói hiện tại cũng không phải cân nhắc có thể hay không hoàn mỹ đột phá vấn đề lại mang xuống đúng như hắn nói như vậy chết sẽ là chúng ta thương hồn cổ tổ nhắc nhở liền coi như chúng ta giải quyết cái vấn đề này còn có một cái khác càng nghiêm trọng vấn đề chúng ta muốn thế nào bảo đảm lấy được được tự do người kia sẽ không đối với chúng ta ra tay sẽ không chức nếm thử đi đột phá thần vương cảnh dù sao hiện tại đại gia cách cách đột phá cũng, cũng chỉ thiếu kém lâm môn nửa chân thật muốn nếm thử chưa hẳn không thể thành công hiện tại sở dĩ không đột phá đó là bởi vì chúng ta cùng cao viễn rằng co lại lẫn nhau cả tay vạn thần tộc cổ tổ lời này vừa nói ra cái khác cổ tổ đều trầm mặc bởi vì bọn hắn đều không tin mặc cho lẫn nhau bọn hắn đều là có phản bội tiền k h a người nhìn hiện tại là một thể chỉ là bởi vì lợi ích nhất trí một khi nhường trong đó nắm giữ ngắn ngủi tự do hành động quyền bọn hắn thật là sẽ rất bị động các ngươi còn không có cân nhắc được không vậy ta đến thay các ngươi lựa chọn a cao viễn sừng sững nhìn chăm chú lên bọn hắn Văn Và viễn vào vũ viễn mạnh lên, sôi trào lực lượng không ngừng phóng mánh liệt đánh thẳng vào toàn bộ luân hồi vũ trụ. Tại loại này mánh liệt sung kích bên trong, cao viễn khoảng ba. bộ của cao cao Sức sôi sôi lực thích, kích cách mất khống chế vĩ lực dường như lại Tại loại hồi kh trào trào liệt liệt trụ. 15 đạo quang ảnh lúc này thu nạp vừa rồi phát tán kia một chút xíu tâm thần cái này đáng chết cao viễn thật sự là liền để bọn hắn thở một ngụm an tâm giao lưu trước mắt cũng không cho a mau chóng quyết định đi hắn giống như lại tăng cường một chút vừa rồi thời gian muốn co lại ngắn một chút chỉ có thể đánh cược một lần t u để tất cả mọi người hơi hơi người tin cậy bố trí xuống chính hắn cùng chúng ta bốn người liên hợp cầm chế nếu là hắn thật nếm thử đối với chúng ta đ ộ o thủ hoặc là muốn chính mình trước nếm thử đột phá vậy chúng ta cũng chỉ có một đầu đường có thể đi chương bốn r ố t c u c đời đến cơ hội này giấu sâu nhất người chương bốn rốt cuộc đ ợ i đến cơ hội này dấu sâu nhất người v u n g ra đối với hắn ma diệt cùng áp chế dẫn nổ toàn bộ luân hồi vũ trụ mọi người cùng nhau đồng quy vô tận thương hồn cổ tổ trầm giọng nói đây chính là bọn họ trung cực biện pháp loại này đem tính mạng mình giao cho hắn trong tay người cảm giác có thể thật khiến cho người ta khó chịu không bằng liền từ ta xuất động a ta cam đoan tuyệt sẽ không thừa lúc vắng mà vào chấn đán cổ tổ lúc này tự đ ề cử mình nói ha ha thương hồn v ạ n thần thái hư ba tên cổ tổ đều là cười lạnh k h n g nói sau đó bọn hắn đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vĩnh hàng tộc cổ tổ không phải đâu các ngươi muốn lựa chọn k i ế p quang cái này làm việc đều không gọn gàng mà linh hoạt ra hỏa chấn đán cổ tổ bất mãn nói chính vì hắn không gọn gàng mà linh hoạt hắn quan tâm đồ vật sẽ càng nhiều hắn tộc đàn đạo đức của hắn d a n h giới cuối cùng hiển nhiên muốn so ngươi tốt hơn nhiều a ta cũng rất quan tâm chính mình tộc đàn tốt ta chấn đán cổ tổ phản bác nhưng cái khác cổ tổ không có phản ứng hắn hiển nhiên cái kia điểm quan tâm còn chưa đủ các ngươi không sợ sao vĩnh hằng cổ tổ phản hỏi bọn hắn sợ nếu có lựa chọn chúng ta cũng không muốn làm như vậy thương hồn cổ tổ hồi đáp chỉ có thể cược ngươi có thể càng lý tính một chút có thể tuyệt đối không nên làm chút không chuyện nên làm mặc dù chúng ta cảnh giới này cấm chế đối lẫn nhau đều không có gì đại dụng nhưng nhờ vào đó khóa chặt cả một tộc nhóm cùng ngươi có liên quan người là không có vấn đề l i ê n coi như bọn họ không tại siêu phàm hạch tâm một khi chúng ta đồng quy vô tận bọn hắn mặc kệ n ú t ở chỗ nào cũng vô dụng cho nên ngươi cũng đừng hỏng trên người bọn hắn giữ lại hậu thủ gì đối với cái này vĩnh hằng cổ tổ không có làm hồi đáp gì bởi vì hồi đáp gì cam đoan đều không ai sẽ tin hạ quyết định bọn hắn lúc này liền hành động mười hai đạo thân ảnh vây quanh vĩnh hằng cổ tổ tại trên thân đánh hạ một đạo nói cấm chế nhưng đều là loại kia nhiều nhất có thể ảnh hưởng hắn trong m n y mắt không có khả năng để bọn hắn vĩnh viễn trưởng không cấm chế vĩnh h à n g cổ tổ không có khả năng đem mọi thứ đều giao ra lấy tốc độ nhanh nhất bình định năng lượng của hắn nơi phát ra có tất cả chúng ta g i a trì liền xem như thời không b g ạ i dị trong thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng được ngươi ngươi có đủ thực lực đi làm tới đây hết thảy thời gian sử dụng càng ngắn càng tốt cũng đừng để cho chúng ta lên cái gì lòng nghi ngờ không phải ta tin tưởng hậu quả là chúng ta cũng không nguyện ý nhìn thấy thương hồn cổ tổ trịnh trọng cảnh cáo nói ta biết nên làm như thế nào vĩnh h à n g tộc cổ tổ bình tĩnh một chút gật đầu sau đó chúng cổ tổ không tự chủ được nhìn về phía cao viễn muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì cổ tổ dành tay hắn dù sao cũng nên có chỗ biểu thị hoặc là lo lắng a dù sao lần này bọn hắn thành công hắn tỷ lệ lớn liền phải hoàn toàn bị vĩnh viễn xóa đi nhưng cao viễn lại m ặ t không biểu tình trong các ngươi có một người che giấu thực lực cao viễn quét mắt bọn hắn nói rằng vụng về thủ đoạn nếu như các ngươi chọn thực lực này so với các ngươi mạnh hơn cho dù là mạnh một chút như vậy các ngươi cầm chế các ngươi cái gọi là đồng quy v u tận thủ đoạn coi như đều thành chê cười mọi thứ đều muốn trở thành người khác áo cưới nói lời này lúc cao viễn một mực nhìn lấy vĩnh hằng cổ tổ ý đồ theo hắn tinh thần ba động bên trong nhìn ra cái gì dị thường đến nhưng là không có vĩnh hằng cổ tổ phản ứng cùng cái khác người không có sai biệt không tin mình nói lời cảm thấy mình chính là tại hầu ngôn lo ạ ngữ ngươi cũng biết sợ sao loại này tin miệm nhặt ra nói chuyện giật gân cũng không giống như là phong cách của ngươi, ngươi dạng này có thể thua hơi khó coi c h ấ n đ án cổ tổ c h ầ m trọng nói cái dạ tinh cái tay kia là ai nhìn lực lượng cùng các ngươi là không sai bị lắm thậm chí cùng mỗi người các ngươi khí tức đều tương tự nhưng trên thực tế trong tương lai ta gặp qua cái tay này chủ nhân hắn thực lực chân thật muốn càng mạnh nói nhảm liền không cần phải nói lần này liền thành toàn chúng ta sau sau đó chết đi bọn hắn căn bản không tin lời của cao viễn bởi vì qua nhiều năm như vậy bọn hắn đôi lẫn nhau hiểu rõ hoàn toàn không tin cao viễn cái này châm ngòi ly g i á n thủ pháp cái tay kia là ta vĩnh hằng cổ tổ trầm mặc một hồi sau đông nhiên mở miệng nói ra là ngươi nhìn bề ngoài là không cực đ o a ngờ n ư i lại giấu sâu nhất sao cao viễn gắt gao nhìn chằm chằm vĩnh hằng tộc cổ tổ đi đừng để hắn tiếp tục kéo dài thời gian hắn có lẽ cũng đang chuẩn bị b u ô n g tay nhất bác hắn đang sợ chúng ta khứ trừ rơi năng lượng của hắn nơi phát ra thương hồn cổ tổ nhắc nhở chuyên tâm bố trí cấm chế đồng thời bọn hắn quá khứ thân vị lai thân cũng dần dần hiện ra thiêu đốt trạng thái dần dần tại thay thế vĩnh hằng cổ tổ tại cái này luân hồi vũ trụ tác dụng theo thời gian trôi qua thân ảnh của vĩnh hằng cổ tổ thời gian dần trôi qua từ trong luân hồi vũ trụ đứng lên vô tận tinh hả quang ảnh liế t r ầ m d ã i biến thành một cái phong thần tớ lãng thần sắc có chút ưu buồn trung niên vĩnh hằng tộc người hắn đứng lên sau quét mắt tất cả mọi người nhanh chóng xuất phát thương hồn cổ tổ t h u ố c d i ụ c nói nhưng mà vĩnh hằng cổ tổ không hề lay động như c ũ lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn cái khác tứ đại trong lòng cổ tổ lúc này lộp b ộ một chút không thích hợp rốt cuộc đợi đến cơ hội này xem ra là ta thắng cũng là các ngươi đều tùy tiện lâu như vậy ta cũng dày v à lâu như vậy là giờ đến phiên ta thắng trên mặt vĩnh hằng cổ tổ ưu buồn chi sắc trong nháy mắt tan thành mấy khói khoe miệng có chút phát họa lên một tia đắc ý độ con n g ư ơ i cái khác cổ tổ đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem vĩnh hằng cổ tổ nhất thời không cách nào tưởng tượng nhóm người mình chỉ là chỉ chớp mắt liền bị phản bội thậm chí vĩnh hằng cổ tổ trang đều không giả hắn đây là chuyện gì xảy ra nói thật lúc này nếu như là thương hồn cổ tổ có cử động như vậy có cất giấu một vài thứ bọn hắn ngược lại còn sẽ không như thế ngoài ý m u ố n nhưng lại vẫn cứ là trong bọn họ nhìn thành thật nhất khó nhất giấu có cái gì vĩnh hằng cổ tổ đột nhiên bọn hắn đều cảm thấy vĩnh hằng cổ tổ có chút xa lạ không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều trên người vĩnh hằng cổ tổ dâng lên vô số chi nhánh thần lộ mỗi một đầu thần lộ đều đang phát tán ra giới h ả i thiên đạo ý chí đồng dạng lực lượng lực lượng của hắn cũng đang nhanh chóng liên tục tăng lên hắn tại lập tức nếm thử đột phá đồng thời trong luân hồi vũ trụ thuộc về hắn hai đạo quan g ảnh cũng đang nhanh chóng hòa tan thật bất ngờ sao các ngươi không phải cũng là vì đột phá có thể nỗ lực tất cả sao các ngươi cũng có thể làm tới vì cái gì các ngươi cho là ta sẽ làm không được trăm vạn năm a trăm vạn năm vẫn luôn k ẹ t tại cái này đáng chết cảnh giới ta từng cảm thấy bằng tư chất của ta coi như không cần đem chuyện làm tuyệt một ngày nào đó cũng có thể dựa vào chính mình trở thành thần vương nhưng ta sai rồi trọn vẹn trăm vạn năm mặc kệ ta thế nào nếm thử chính là không cách nào đột phá không cách nào đột phá a vĩnh hằng cổ tổ t h ầ n sắc có chút điên cuồng n g ư ơ i thanh tỉnh một chút đừng cử chỉ điên rồ n g ư ơ i đây không phải tại đột phá n g ư ơ i đây là tại bước ta cùng các ngươi đồng quy vô tận thương hồn cổ tổ bình tĩnh nhắc nhở hắn không nghĩ tới có một ngày hắn cũng biết bị phản bội tính toán cái khác cổ tổ cũng phẫn nộ lại dẫn một tia đồng bệnh tương liên đồng tình nhìn xem vĩnh hằng cổ tổ bọn hắn không nghĩ tới trước hết nhất điên sẽ là vĩnh hằng cổ tổ cái này trong tay sát n h i ệ t xa so với bọn hắn con ít ta rất thanh tỉnh thanh tỉnh trước này chưa từng có t h ấ y không rõ chính là bọn ngươi muốn trở thành thần vương phải có bỏ qua tất cả dự định một cái thế giới cũng chỉ cần một cái thần vương như vậy đủ rồi ta cược các ngươi sẽ không đồng quy vô tận lại thế nào chuyện cựu tử nhất sinh các ngươi sẽ đi làm ta cũng biết bởi vì chúng ta kiểu gì cũng sẽ đối kia duy nhất sinh duy nhất cơ hội chiến thắng làm ra đủ loại an bài mặc kệ lại thế nào mạo hiểm c h u n g quy là có một tia hy vọng nhưng loại này đồng quy vô tận một chút chỗ trống một tia hy vọng chuyện đều không có sự tình các ngươi cùng ta là sẽ không đi làm ta hiểu rõ các ngươi chương bốn trăm chín mươi hai cùng đường mạt lộ kẻ phản bội chân chính bên thắng chân ư đường ơ n cùng phản g c mặt lộ kẻ phản bội. kẻ h chính bên thắng bởi vì chúng ta thực chất bên trong là giống nhau ti h tiện như thế tham lam đối thế giới này tham lam đối mỹ hảo tương lai sinh hoạt tham lam loại này hẳn phải chết không nghi ngờ chuyện chúng ta đều cũng không đủ dứt khoát đi làm hiện tại các ngươi cũng có thể đánh cược một lần cực hắn trở thành thần vương sẽ bỏ qua các ngươi vẫn là ta trở thành thần vương sau sẽ đối với các ngươi mở một m ặ t lưới vĩnh hằng cổ tổ triển khai hai tay càng ngày càng nhiều thiên đạo quy tắc huyện giống như là thủy triều từ trên người hắn liên tục không ngừng rung manh tiến ra tứ lại cổ tổ muốn ngăn cản muốn khởi động trong cơ thể vĩnh hằng cổ tổ cầm chế nhưng vĩnh hằng cổ tổ bằng vào sớm hòa tan quá khứ vị lai thân ngăn trở trong cơ thể mình cấm chế phát tác hắn giờ phút này khí tức muốn so bất kỳ một cái nào cổ tổ cũng mạnh hơn ba phần thùng thùng mà theo vĩnh hằng cổ tổ sớm hòa tan c h ó i buộc sức mạnh của cao v i ệ n lúc này liền yếu đi một mảng lớn toàn bộ luân hồi vũ trụ lúc này phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn ra như thế cái này dọa đến cái khác bốn tên cổ tổ càng phát ra không dám hành động thiếu suy nghĩ theo lý mà nói lúc này bọn hắn nên khởi động đồng quy vô tận thủ đoạn nhưng là bọn hắn s ắ c thực không đỡ nhất là vĩnh hằng cổ tổ vào lúc này còn cho bọn hắn lưu lại một chút hy vọng sống mặc dù k i ế p như ảo ảnh trong mơ như thế không chân thực như thế y ế u đất có thể muốn để bọn hắn cứ thế từ bỏ s ắ c thực không cam lòng tâm hắn thái bên trên chuyển biến cho nên mới ngầm thừa nhận người như thời cổ t ổ tại nội tâm cao viễn một cái mâu thuẫn điểm giải khai vì cái gì một cái bảo trì trung lập tộc đàn vì sao lại xuất hiện một cái khác thanh âm bất đồng kỳ thật chính là xuất hiện còn không có gì nhưng tại ý chí của cổ tổ còn có thể truyền đạt lúc thanh âm như vậy sẽ chiếm theo chủ lưu không có hắn phong túng hắn tận lực dẫn đạo sợ là không thể nào có lẽ hắn trước kia đúng là không muốn đem chuyện làm t u y ệ t nhưng trăm vạn năm t u ế nguyệt đủ để cải biến rất nhiều thứ chỉ là hắn cũng còn không phải thần vương cảnh cái này không là cao viễn muốn thấy hắn cũng là hy vọng vĩnh hằng cổ tổ đã là thần vương cái này đều không phải là lời nói vậy ai sẽ là có lẽ lập tức liền sẽ công bố cao viễn lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngũ đại cổ tổ không nghĩ tới đã từng thủ đoạn nhất ôn hoàng ư ờ i bây giờ lại biến so với ta nhóm còn muốn cực đoan ngươi thật không sợ chúng ta cùng một chỗ tự bạo để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì sao thương hồn cổ tổ nghiêm nghị nói đang khi nói chuyện bọn hắn tứ đại cổ tổ lực lượng xôi trào toàn bộ luân hồi vũ trụ cũng đi theo xôi trào ra vẻ muốn đồng quy v u tận tới đi nếu như không thể trở thành thần vương vậy thì cùng một chỗ nổ hôi phi ê diện chưa chắc không phải một loại giải thoát nhưng mà vĩnh hằng cổ tổ lại chỉ lo diện hóa chính mình thần vương áo nghĩa người điên rồi tứ đại cổ tổ cùng kêu lên nổi giận nói nhưng trung quy l ạ i như vĩnh hằng cổ tổ dự liệu như thế bọn hắn không có thật đồng quy vô tận chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vĩnh hằng cổ、tổ、không ngừng diện hóa xuống dưới từng bước một đi tại trước mặt bọn hắn thậm chí vĩnh hằng cổ tổ còn dẫn dắt cao viễn trong nao vực hỗn độn vĩ lực điều này nói do hắn đã chân chính đi tại đột phá trên đường bọn hắn thực hiện ở trên người vĩnh hằng cổ tổ cấm chế cũng liên tiếp vỡ nát bọn hắn tích lũy sớm đã là đủ cho dù là tan đi qua vị lai thân đi chống cự nhưng vĩnh hằng cổ tổ cái này từng bị cái khác cổ tổ coi là miễn cưỡng người có thể tin được còn nhiều ẩn giấu một phần lực lượng có thể duy trì hắn toàn thị giáng vẻ đây là kêu một bộ phận thuộc về nhân tộc tinh thần nao vực lực lượng thì ra là thế tâm tư ngươi thái chuyển biến không phải cái này mấy vạn năm chuyện mà là sớm hơn trước mà khi đó ngươi đối nhân tộc vẫn là bảo trì ôn hò cũng là vì tại chúng ta chế tạo hắc c á m hạng đóng vai cái gọi là người tốt vì để bản thân mưu đ ổ nhiều góp nhặt một phần lực lượng n g ư ơ i giấu thật là thật sâu n g ư ơ i l ĩ n h nộ cùng hắn không sai biệt lắm tương tự lực lượng không n g ư ơ i khống chế trong tay còn lâu mới có được hắn như vậy t ơ lụa cùng phải cường đại xem ra tất cả chúng ta bên trong ngươi cũng là thành nhất tiếp cận hắn người tứ đ ạ i cổ tổ đều là khó có thể tin nhìn xem vĩnh hằng cổ tổ. cao viễn l ặ n g nhìn xem cái này vĩnh hằng cổ tổ quả thật có chút thủ đoạn bất quá giờ phút này chuyện phát sinh đối cao viễn mà nói cũng có lợi ích to lớn hiện tại có một người tức sẽ thành thần vương đứng tại bóng ma người kia còn nhị được sao ra đi a vừa rồi vĩnh hằng cổ tổ thừa nhận h i ệ n nhiên chỉ là thuận miệng vì đó vì chính là nhường thương hồn cổ tổ bọn người đừng suy nghĩ nhiều một khi suy nghĩ nhiều coi như thật trúng kế của cao viễn thật muốn tạm thời thay người hoặc là không áp dụng biện pháp này vậy hắn mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội liền lại bởi vậy bỏ lỡ tứ đại cổ tổ tinh thần kịch liệt chấn động c h ậ p trùng không cam lòng lại lại không dám đồng quy vô tận cũng không dám cứ như vậy bông ra đối cao viễn ma diện đúng như vĩnh hằng cổ tổ nói như thế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vĩnh hằng cổ tổ hướng bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới càng ngày càng gần bọn hắn còn phải bị ép trở thành con cờ của hắn thay hắn tiếp tục gáp chế cao viễn bởi vì vĩnh hằng cổ tổ trở thành thần vương lời nói bọn hắn còn có thể đánh cược một keo lương tâm của hắn cùng ngẫm lại chính mình đối vĩnh hằng cổ tổ có phải hay không còn có cái gì giá trị nhưng nếu là cao viễn trở thành thần vương không cần nghĩ bọn hắn sẽ chết ngay cả c ậ n cũng không còn hiện tại hắn còn không có trí nhớ trước kia chỉ là một đám bọn hắn dùng đi mưu hại thí nghiệm võ thần chết đi bọn hắn đều có thể cảm thụ được cái kia không che giấu chút nào thấu xương sát ý lạnh như băng. nếu là hắn một khi trở thành thần vương tìm về ký ức sự phản bội của bọn họ nhân tộc suy bại cùng trăm vạn năm c h ầ m l u â n bọn hắn hoàn toàn muốn không đến bất luận cái gì sống sót khả năng tới tứ đ ạ i cổ tổ trầm mặc không nói đều tại vắt hết ó c nghĩ biện pháp p h á cục lại rất khó hiển nhiên vì chờ một cái cùng loại cơ hội như vậy vĩnh hằng cổ tổ đã đợi quá lâu đây là tại trước đó mỗi một lần hành động bên trong cũng không có xuất hiện qua tình huống ngươi muốn trơ mắt nhìn xem hắn trở thành thần vương sao hắn như trở thành thần vương ngươi nhất định bị xóa đi tại một hồi đầu náo trong gió lốc thương hồn cổ tổ cùng đường mạt lộ đồng dạng nhìn về phía cao viễn sẽ rất nhanh thương hồn cổ tổ thanh nhâm cũng mang theo mấy phần sốt ruột có lẽ về sau bốn người bọn họ không đủ để đối phó cao viễn có lẽ cao viễn sẽ nhanh hơn bọn họ một bước đột phá tới thần vương cảnh nhưng dưới mắt có thể m u ộ n một chút chết bọn hắn liền có thể nhiều một chút thời gian đến nghĩ biện pháp phá cục không phải lập tức vĩnh hằng cổ tổ liền phải đột phá vậy thì vạn sự thôi vậy hết thể đều kết thúc mặc dù nói các ngươi tại cái này ngụy thần vương cảnh lắng đ ộ n g đầy đủ lâu thậm chí vượt xa khỏi cần muốn xung kích nên cảnh giới thực lực nói các ngươi chỉ là thiếu khuyết trưởng không tam tuyến thời gian tuyến cái này một cái năng lực chân chính thần vương cũng không quá đáng nhưng là đột phá thật sự có dễ dàng như vậy sao cao viễn không tin bởi vì hắn không tin cái kia chân chính thần vương sẽ thờ ơ đừ ta biết ngươi tinh thông tính toán chúng ta rất nhiều kế hoạch đều là ngươi định nhưng dưới mắt cơ hội này chúng ta cả đời ta cũng ở trước mặt các ngươi trang mấy chục vạn năm người tốt bụng các ngươi ở trước mặt ta đều là trong suốt không có bí mật gì để nói bất quá ta còn là lo lắng ngươi còn lại hậu thủ gì cho nên vẫn là cho ta thành thật một chút ta vĩnh hằng cổ tổ nói một trường hướng phía thương hồn cổ tổ vị trí vô tới mang theo hắn cái này không ngừng kéo lên đạo vận càng phát ra kinh người toàn bộ chân võ giới quy tắc bản nguyên toàn bộ hướng hắn hội tụ mà đi quay đến toàn bộ siêu phàm hạch tâm năng lượng đều giống như là biện gầm sóng cả không chừng từng đợt từng đợt xảy i Chơi linh hồn người, tâm bận. Chương 493, tại sao phải bước ta? Chơi linh hồn người, bước bận, bước bận. chương ta? tâm ta? tâm sao hồn hồn đều đều 493, ra chuyện gì làm sao chỉnh siêu phàm hạch tâm năng lượng đều biến như thế không ổn định bắt đầu cùng bạo nhanh chóng chuẩn bị khai thông cổ tổ đại nhân nhìn xem xảy ra chuyện gì b ạ c h hử lo l ắ n g nói chúng ta cũng đến giúp đỡ thuấn tinh phong hủ thần chủ cũng rất muốn biết chân vo giới xảy ra chuyện gì bọn hắn hiện tại tộc đà nội tình đều còn tại nếu như chân võ giới thật xảy ra chuyện gì đối bọn hắn cổ tổ bất lợi ngoài ý mớn bọn hắn cả tộc chi lực nhiều ít cũng có thể ra chút lực dù sao cổ tổ từ trước đến nay rất quan tâm bọn hắn cho tới nay đều có một đạo thuật về hắn lực lượng tọa chấn tại thánh địa đem tất cả mọi người triệu tập trở về bọn hắn có người đang trùng kích thần vương cảnh sương miệt trầm giọng nói bởi vì nàng cảm giác đạt được đây không phải cao viễn khí tức tại loại này song phương tất cả thủ đoạn đều ra dưới tình huống lại còn có cổ tổ giấu sâu như vậy sao trước kia vậy mà cũng không hề có bại lộ qua phốc phốc lọt vào vĩnh hằng cổ tổ công kích thương hồn cổ tổ tự thân đạo vận quy tắc về r a khí tức yếu rất nhiều bất quá vĩnh hằng cổ tổ cũng không có thật trọng thương hắn hiện tại còn cần bọn hắn áp chế cao viễn ta có thể là thật có nghĩ qua cho các ngươi một chút hy vọng sống đừng để ta đưa ngươi xếp vào danh sách phải g i ế t vĩnh hằng cổ tổ cảnh cáo nói ha ha thương hồn cổ tổ chỉ là cười lạnh lúc này bất kỳ một cái nào cổ tổ cũng sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn vĩnh hằng cổ tổ cũng không thèm để ý đã thương hắn hắn liền chuyên tâm đột phá mặc dù hắn cảm thấy lấy tính cách của cao viễn là tuyệt không có khả năng cùng hồn bọn người hợp tác nhưng dù sao cũng phải dự phòng ngừa và nhất không phải thật hợp tác hắn coi như tạm thời tại đột phá một đạo bên trên dành trước một chút cũng vẫn là sẽ rất phiền thoái ông ngang ngong đông nhiên không chung có ba đạo hư hảo thời gian tuyến nối liền trời đất dù xuống đến bị vĩnh hằng cổ tổ chỗ tiếp dẫn mỗi một đầu hư hảo thời gian tuyến đều giống như một đầu tập hợp thành b ộ c thời gian trường hạ bên trong là từng đoạn lịch sử áp xúc cũng là từng đoạn tương lai đoạn ngắn triển vọng càng là lập tức tình huống thực cảnh biểu hiện ra tam tuyến thống ngự đem siêu thoát bên ngoài thiên đạo ý chí ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem hắn trở thành thần vương sao là chính ngươi thắng được một chút thời gian chỉ cần ngươi bằng lòng chúng ta lập tức dừng lại công tích thương hồn cổ tổ hướng thẳng đến cao viễn hô chẳng lẽ phán đoán của ta sai lầm cao viễn như cũ không nhìn hắn đã trong bóng tối dẫn ra cái khắc hỗn độn vĩ lực bất quá lần này nếm thử dẫn ra cao viễn lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lộ ra sắc mặt khác thường cây bên này thế nào có chính mình chỗ không có trưởng khống hỗn độn vĩ lực khí tức là cái khắc hỗn độn vĩ lực trưởng khống giả xuất hiện ở phụ cận sao tạm thời không kịp ngâm nghĩ nữa hiện tại kia thần bí thần vương lại không ra tay như vậy cao viễn liền đạt được tay hắn không có khả năng nhường địch nhân của mình ngay tại trước mắt mình trở thành thần vương bởi như vậy còn không có thành thần vương lời nói không nhất định có thể ở hai cái thần vương trong tay bảo đảm sống sót nhưng thần bí thần vương còn không có hành động cao viễn còn không có hành động lại có người đã không nhịn được vì cái gì vì cái gì vì cái gì cao viễn ngươi vĩnh viễn là như thế không biết thời thế chính ngươi liền như vậy vội vã chết sao vẫn cảm thấy hắn trở thành thần vương không cách nào khóa chặt quá khứ của ngươi cảm thấy ngươi về sau còn có cơ hội thật là ngươi bi tàng đều đã bị phát hiện ngươi lần này thất bại rất khó có sau đó chúng ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ biện pháp dự phòng cơ hội vì cái gì cái này đều không cách nào bước ngươi dừng lại chỉ cần ngươi dừng lại chắc chắn sẽ phản vệ tinh thần trên linh hồn liền sẽ có nhược điểm thật là hết lần này tới lần khác ngươi không biết thời thế a phá vỡ ta hoàn mỹ kế hoạch thương hồn cổ tổ đầu tiên là mất k h ô n g chế giống như c u ồ n loạn hướng cao viễn cao thét nhưng thời gian dần trôi qua hắn lại bình tĩnh lại nghe nói như thế lời nói chân đán cổ tổ ba người hai mắt tỏa sáng cái này lại còn có cơ hội xoay chuyển mặc dù bọn hắn biết giống nhau sẽ gây bất lợi cho bọn họ nhưng dù bất lợi chỉ cần có thể không để bọn hắn bất kỳ một cái nào dẫn đầu trở thành thần vương cho bọn họ một chút thời gian bọn hắn liền nhiều hơn một phần khả năng nghĩ đến chỗ đột phá hy vọng ta liền biết ngươi cái này diều hâu so không có khả năng không có biện pháp dự phòng còn có thủ đoạn gì nữa liền lấy ra đến a không phải chờ hắn trở thành thần vương chúng ta liền tất cả đều không có cơ hội chấn đ á n cổ tổ trong nháy mắt kích động nói đang chuyên tâm đột phá ba đầu thời gian tuyến dần dần ngưng thực lên vĩnh hằng cổ tổ lúc này không nói hai lời định cho, cho thương hồn cổ tổ trọng kích hắn hiện tại sắp thành công có đầy đủ tự tin nắm giữ toàn cục cho dù là luân hồi vũ trụ uy lực yếu một chút nhường cao viễn hơi hơi nhanh một chút cũng nên là đổi không kiểm chính mình có thể thích hợp b ả o hiểm thương hồn cổ tổ vẫn luôn cảnh giác hắn nói người khác hoàn toàn không có thủ đoạn vĩnh hằng cổ tổ vẫn là tin nhưng duy trì có thương hồn cổ tổ hắn đắn đo bất định bởi vì bọn hắn rất nhiều thứ đều là căn cứ vào thương hồn cổ tổ kế hoạch ban đầu có phản bội mục đích cũng là hắn chân võ giới luân hồi khổ ngục cũng là hắn thiết kế cùng thương hồn tộc thánh địa gần như giống nhau mặc dù bọn hắn đều đã kiểm tra không có vấn đề gì cũng đúng là nhất biện pháp không tệ nhưng khả năng tại một ít không nghĩ tới địa phương liền có cái gì bọn hắn không biết rõ tác dụng ẩm ấm ba vĩnh hằng cổ tổ một trường này lực lượng so vừa rồi càng kinh người nhất là biết thương hồn cổ tổ thiện thao hồn k h ô n g h ồ n pháp một trường này cũng mang theo linh hồn của hắn đạo vận muốn để thương hồn cổ tổ đã không còn bất kỳ gây sóng gió cơ hội ngay tại lúc này truyền hôn đại pháp nhưng thương hồn cổ tổ chờ chính là giờ phút này bởi vì hắn biết mình nói những lời này mặc kệ thật giả vĩnh hằng cổ tổ đều tuyệt không có khả năng bỏ mặc không để ý tới thương hồn cổ tổ đi qua tương lai bản tôn toàn bộ trong nháy mắt hòa tan các ngươi hợp l thật sự cho rằng ta d ự n thang trời vẹn vẹn chỉ là vì tuyển gia cùng siêu phà nguyên lực thích hợp nhất phù hợp người sao các ngươi mỗi một lần giáng lâm quan trắc đều là một lần ta đối với các ngươi linh hồn thăm dò chỉ cần đem linh hồn trạng thái điều chỉnh cùng linh hồn của các ngươi bước sóng nhất trí giữa hai bên liền có thể không nhìn không gian khoảng cách cộng minh cùng tồn chỉ có điều vì để tránh cho để các ngươi phát giác được dị thường qua nhiều năm như vậy bí pháp này một mực chỉ ở trong đầu của ta thôi diễn chưa hề thực chiến qua nếu như không phải hiện tại vô kế khả thi ta cũng không đến nỗi dùng bí pháp này nhưng nếu như tất cả thuận lợi linh hồn của ngươi sẽ bị ta hoàn toàn d u n g hợp chi tiết cái này vốn là là muốn dùng ở trên người cao viễn nhưng hắn hiện tại loại này toàn phòng ngự dáng vẻ căn bản không cho người ta bất cứ cơ hội nào giống nhau dáng vẻ ta còn là đối với các ngươi càng thêm quen thuộc dù sao mỗi lần hắn đều không có lưu lại cái gì có thể để cho ta nghiên cứu đồ vật thương hồn cổ tổ rất là tiết b ố i đáng chết theo thân thể ta lăn ra ngoài vĩnh hằng cổ tổ phun trào ra từng mảnh từng mảnh quy tắc tạo thành tinh hạ vỡ bở lấy tự thân làm cái linh hồn muốn đem thương hồn cổ tổ hoàn toàn loại trừ ra bên trong thân thể ngươi mọi thứ đều cho ta đi cảm tạ ngươi là ta làm áo cưới đây cũng là bảo đảm ta nhất định sẽ so với các ngươi bất kỳ người nào đều trước trở thành thần vương cảnh cuối cùng thủ đoạn không quản các ngươi bên trong ai bất luận xảy ra sự tỉnh chỉ cần có người muốn trước ta một bước trở thành thần vương vậy các n g ư y i mọi thứ đều sẽ thành ta người cái này lao biến thái chấn đán cổ tổ bọn người không khỏi có chút t ê cả ra đầu chơi linh hồn người thật sự là quá chương 494, t i b dẫu không được sao hắn thực sự quá trung thành chương 494, t i b dẫu không được sao hắn thực sự quá trung thành cái này có thể so sánh đoạt xá p h ụ thể muốn càng triệt để hơn càng thêm không cách nào phòng bị hơn nhiều không nghĩ tới bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại lại còn sẽ có bị tu hú chiếm tổ chim khách p h o n g hiểm hơn nữa theo hai người linh hồn giao phong bọn hắn có thể trông thấy thương hồn cổ tổ cùng v ĩ n h hằng cổ tổ linh hồn hai người giờ phút này quấn dao cùng một chỗ khi thì dữ tợn khi thì hai tấm hồn mặt đồng thời hiện hiện thương hồn cổ tổ càng làm mở ra linh hồn m i ệ n g lớn không ngừng mà cắn xé nuốt ăn lấy vĩnh hằng cổ tổ hồn thể dù cho là cổ tổ có thể loại này linh hồn trực tiếp bị thô bạo cắn xé nhai nát cảm giác cũng làm cho vĩnh hằng cổ tổ đau đến không muốn sống nhịn không được đeo rên lên tiếng lộ ra cực kỳ vặn mẹo quý dị chính là cái khác tam đại cổ tổ gặp cũng không khỏi có chút tê cả ra đầu bởi bây giờ còn tốt tiếp nhận không phải bọn hắn chỉ cần vượt qua trước mắt cái này một nạn bọn hắn có phòng bị tất nhiên sẽ chuẩn bị càng nhiều có thể phòng hộ linh hồn đồ vật nhưng nếu như là linh hồn cùng nhiều lần lời nói kia đồng dạng linh hồn đồ phòng ngự rất khó có tác dụng a nếu như khó mà tạo tác dụng lời nói bọn hắn nên làm cái gì ta là k i ế p quang không ta là hồn kia cả hai dung hợp linh hồn đang không ngừng biến hóa các loại vạn v ẻ o bộ dáng tinh thần tư duy cũng con g i a o cùng một chỗ có chút khó mà phân rõ mặc dù vừa rồi thực lực của vĩnh hằng cổ t ộ tại đột phá quá trình bên trong có tăng lên nhưng linh hồn lĩnh vực bên trong chỉ cần còn không phải chân chính hoàn c h ì n h thần vương thương hồn cổ tổ đều có thể cùng tranh tài hai người trong thời gian ngắn rằng có không xong các ngươi cũng là nhanh lên tốc độ của hắn tăng lên chúng ta ép không được hắn rất nhanh cũng biết cùng k i ế p quang như thế đi lên đột phá thái hư cổ tổ ba người thúc giục nói theo thương hồn cổ tổ lực lượng thiếu thốn bọn hắn đã không cách nào ngăn chặn cao viễn dần dần tăng cường thực lực cao viễn cũng tại hướng hôn đ ộ n vĩ lực diễn hóa cấp độ tới gần bọn hắn chỉ có thể tận lực kéo trần một chút nhưng này thời gian rất ngắn cao viễn tùy thời có khả năng cũng nếm thử đột phá tới thần vương cảnh bọn hắn trải qua lúc trước đủ loại sớm đã không giống hai cái này là âm so còn có loại thủ đoạn này cũng không phải thương hồn cổ tổ giờ phút này hai người không giữ lại chút nào tranh phong chém giết vì thế vĩnh hằng cổ tổ đều cắm ở đột phá quá trình bên trong không lại hướng lên đột phá hơn nữa loại này cưỡng ép dung hợp cộng minh linh hồn giao phong hơi không cẩn thận trong đó một phương tư tưởng đem hoàn toàn biến mất cho nên có thể loại trừ thương hồn cổ tổ chẳng lẽ là tại cái này còn lại ba cái bên trong thật là nhìn không giống lắm nếu như là lời nói kĩa diễn kỹ liền xác thực tốt không hợp thói thường vất quá hiện tại hai người này tại tranh đấu chính mình cũng có thể tại không sử dụng chỗ có hậu thụ dưới tình huống thăng lên thực lực của mình tiến một bước cho bọn họ tạo áp lực cái này cũng không tính là chuyện xấu Dầm dầm dầm ba. trong lĩnh h à n g cổ tổ hồn lực khuấy động tư tưởng sung kích cả hai nhìn đã không giống như là một cái bình thường linh hồn càng không giống như là bất kỳ tư tưởng bị ảnh hưởng đoạt xá tồn tại bởi vì cả hai linh hồn cùng nhiều lần lại khác tư tưởng thực lực lại không sai biệt lắm đã đã xảy ra một loại nào đó trước nay chưa từng có vạt mèo biến hóa làm hồn thể đều có chút tan g ã hiện ra cút cho t a vĩnh hằng cổ tổ tư tưởng tại liên tiếp gào thét ha ha ha người không thoát khỏi được ta cũng không giết chết ta rất nhanh tư tưởng của người liền sẽ bị ta chứng cứ a đắc ý không có mấy g i â y thương hồn cổ tổ đ ỗ n g nhiên kêu lên thang thiết vĩnh hằng cổ tổ khiêu động kêu ba đầu tương lai tuyến dần dần lại chiếu dọi ra một cái quá khứ thân cùng vị lai thân bất quá còn không có linh vận ở vào tạo nên bên trong muốn chuyển gì? vô dụng ta cũng sẽ cùng theo chuyển gì. chúng ta là một thể cho ta đột phá ba chỉ cần một phá tất cả dị thường đều có thể thanh trừ vĩnh hằng cổ tổ phát hiện hồn phách của hắn chuyển rời đến quá khứ thân trong vị lai thân cũng như cụ cũ không thể thoát khỏi thương hồn cổ tổ lúc này hoàn toàn buông tay đánh cược một lần ba dứt khoát mang theo thương hồn cổ tổ hồn phách lần nữa đến thử đột phá hắn tin tưởng vững chắc sau khi đột phá chính mình có thể trở thành linh hồn chủ nhân dầm dầm dầm mà lúc này đột phá lại làm cho mọi người tại đây kinh hai phát hiện một cái kinh người hiện tượng mặc dù cả hai ý thức không rõ nhưng linh hồn quỷ dị rung hợp một bộ phận sau vậy mà tăng nhanh đột phá tốc độ ba đầu dù xuống thời gian tuyến càng phát ra ngưng thực liên để chúng ta nhìn xem rốt cục ai mới là chúa tể a có cơ hội x u n g kích thần vương không là đồng quy v u tận tất phải giết pháp thương hồn cổ tổ cũng bằng lòng đi cực cái này một thanh vẫn là phải bị sớm bức ra át chủ bài cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng không nghĩ tới lại sinh thay đổi không thể không nói những n à y thiên phú của cổ tổ cùng thích vướng lực đúng là cao viễn thấy qua mạnh nhất một nhóm dưới loại tình huống này cũng còn có thể tiếp tục nếm thử x u n g kích hơn nữa còn thật có khả năng thành công mặc dù không biết rõ cuối cùng là ai sẽ trở thành thần vương nhưng đối cao viễn mà nói hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào trở thành thần vương hắn sẽ không để cho địch nhân đã được như nguyện càng là khát vọng thì càng không để bọn hắn thành truyền thống nhất. tại tay, tẩy ít không hắn hắn khổ Nhiều chút càng công. lúc có là này bài là bọn bọn Ngay nói. vẫn động. Đồng để Đây để bị mới sớm lời lộ lá ra ra dù ạ n động vẫn còn tốt, chính g bị tốt, h là sợ hù đến thần vương. âm thầm cái kia thần vương. Dù sao mình hơi sử dụng làm tinh hai đạo hỗn độn vĩ lực không có gì bất ngờ xảy ra là tuyệt đối đủ bước vào thần vương cảnh đối phương nếu là phát hiện nói không chừng liền không xuất hiện một mực tại âm thầm hoặc là trực tiếp bỏ chạy nhưng bây giờ không có lựa chọn tốt hơn cao viễn một chân bước ra luân hồi vũ trụ hạ tâm một cử động kia lúc này đem tất cả cổ tổ đều g i ậ mình hắn đã nhanh muốn thoát ly luân hồi vũ trụ hành động cái này mà nhưng ngay lúc này vĩnh hằng cổ tổ ý thức đ ố n g nhiên nghe được đến từ tộc quần kêu gọi chuyện gì xảy ra trong tộc người làm sao sẽ vào lúc này liên hệ ta quan trắc tới ta tình huống sao đúng rồi trong tộc còn có ta lực lượng ngưng tụ một đạo vĩnh hằng chi quang trước đó không sử dụng là bởi vì dọn không xuất thủ hơn nữa kêu một đạo lực lượng coi như dùng cũng là hạt cắt trong sa mạc nhưng bây giờ có lẽ lực lượng của mình mạnh hơn chút nữa nhiều một chút như vậy tại đột phá tới thần vương cạnh sau hắn tư duy thành làm chủ đạo khả năng liền sẽ nhiều hơn một chút bây giờ có thể nhiều một chút liền nhiều một chút đều là chuyện tốt cổ tổ đại nhân chúng ta đem cả tộc chi lực là ngài cung cấp tất cả trợ giúp mời cùng chúng ta thành lập trực tiếp liên hệ là trong tộc tân tấn thần chủ thanh em thuấn tinh từng lên b a o qua bất quá hắn không chút nào để ý dù sao hắn nhìn chằm chằm vào ngũ đại cổ tổ bọn hắn không đối tộc nhân mình bố trí xuống hậu t h ủ gì mà nên lúc cùng cao viễn rằng co cũng không có dư thừa tinh lực đi đặt ở những sự tình này bên trên bất quá bây giờ hắn cũng là bằng lòng nhận lấy phần hảo ý này hắn bung ra liên hệ thông đạo tùy ý tộc quần lực lượng vượt qua đến ta bằng lòng tính dân tất cả chỉ vì cổ tổ đại nhân vĩnh hằng bạch hử thấy thông đạo đã mở ra lúc này lấy tự thân là nhiên liệu đi vào trong vĩnh hằng chi quang không thường hằng ngươi còn trẻ liền xem như muốn tăng cường vĩnh hằng chi quang cũng nên ta bộ xương già này lên trước phong hủ thần chủ chuẩn bị ngăn cản bạch hử nhưng bạch hử không có chút gì do dự bước vào đạo này muốn đưa hướng vĩnh hằng cổ tổ trong vĩnh hằng chi quang m ư ờ i phần một m một nhường đám người cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng bởi vì vĩnh hằng chi quang bổ sung năng lượng đã là đủ bọn hắn vừa rồi đều tiêu hao vì đó cung cấp hải lượng lực lượng thêm cái trước thần chủ lực lượng cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu cho nên chẳng ai ngờ rằng bạch hử sẽ có cử động như vậy hắn làm được như thế cực hạ ngần ấy dư lực không cho mình giữ lại loại này trung thành thật sự là quá trí cao vô thượng n h n g phong hủ thần chủ đều có chút mặc cảm nếu quả như thật cần thần chủ kính dân lực lượng lời nói kia cũng hẳn là là bọn hắn những này tiền bối bên trên mười đúng a thuấn tinh tộc t r ư ở n g khe nhữ mày cảm giác có chút c ổ quái nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra nơi nào có vấn đề chương bốn trăm chín mươi lăm này làm sao có thể là nội ứng đã lâu không gặp canh bốn trăm chín mươi lăm này làm sao có thể là nội ứng đã lâu không gặp canh bốn không cần quá lo lắng chỉ cần cổ tổ đại nhân trở thành thần vương quay đầu lại đem phục sinh là được nếu như không phải vĩnh hằng c h i quan có hắn về sau liền c h ầ n đấy chúng ta cũng nên hiến thân thuấn tinh tộc trưởng trầm giọng nói rằng trong vĩnh hằng c h i quan dần dần hóa đạo bạch hử phức tạp nhìn phong hủ một cái đ ố n g nhiên đối với nó bắn ra một quả tinh thần lực trung tử mặc dù ngày đó đi theo hắn đi thánh địa thấy được những cái kia nhân tộc võ thần bị nhốt lại không ngừng kinh nghiệm luân hồi sinh tử không được siêu sinh sau hắn kỳ thật cũng lên qua muốn đem vĩnh hằng tộc toàn tộc tiêu diệt ý nghĩ nhưng sau đó điều tra loại tình huống kia là gần vạn năm mới phát sinh hơn nữa bọn hắn chỉ là người chấp hành thậm chí là phong hủ thần chủ sẽ còn tại không vi phạm cổ tổ an bài cùng ý chí điều kiện tiên quyết tận khả năng hài lòng những n à y bị cầm tù nhân tộc võ thần một chút nhu cầu hắn chỉ là một cái người chấp hành rất nhiều người là người chấp hành cùng bọn hắn bản ý là không hợp hơn nữa trong khoảng thời gian này mặc dù là thân phận giả nhưng đối phương s á c thực đối với mình móc tim móc v ộ i d ố c túi tương thụ cho nên nếu như có thể mà nói hắn vẫn là hy vọng có thể bảo đảm trong đó một ít người một mạng đương nhiên đáng chết những người kia tự nhiên cũng nên chết di ngôn áo phong hủ thần chủ nhận lấy rất tốt không tệ trong tộc cũng là gia tốt kỳ lân nhi yên tâm người có này giác ngộ ta sẽ đem ngươi phục sinh tương lai vĩnh hằng tộc vị trí tộc trưởng để cho ngươi đến ngồi mặc dù bất thành là thần vương chúng ta chỉ có thể phục sinh lập tức thời đại phụ cận tả hữu một đoạn thời g i a người n hơn nữa lịch sử tàn ảnh một bốc r a lần tiếp theo lại chết liền không cách nào sống lại nhưng nếu là thần vương lời nói ta muốn liền không có loại này hạn chế về sau mặc kệ ngươi chết bao nhiêu lần ta đều sẽ đưa ngươi phục sinh vĩnh hằng cổ tổ rất hài lòng tộc nhân của mình có loại này kính dân tinh thần lúc này cũng không k h e o kiệt hứa hẹn tới đi vĩnh hằng cổ tổ khát vọng ôm ấp mỗi một điểm có thể khiến cho hắn mạnh lên lực lượng nhưng khi lực lượng kia dọc theo liên lạc thông đạo hướng hắn bay tới lúc mặc dù hắn hiện tại trạng thái không đúng linh hồn ở vào tranh đoạt bên trong không dám phân ra dư thừa lực lượng có thể theo đạo này vĩnh hằng chi quang càng ngày càng gần hắn vẫn là bản năng cảm giác một c ố bất an hơi thở nguy hiểm chấm r ã i chờ một chút vĩnh hằng cổ tổ lúc này dập dờn ra tinh thần bà đậu có thể hắn ngăn cản lại không có thể làm cho đạo ánh sáng này dừng lại ngược lại là tại bạch hử ý niệm ra chi hạ càng lúc c vĩnh hằng cổ tổ cảm thấy không ổn lúc này ra tay đánh tan đạo này cho hắn một loại dị thường lại mang theo cảm giác nguy cơ vĩnh hằng chi quang cổ tổ quả nhiên khó đối phó chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác bạch hử đã tiếp cận hoàn toàn hòa tan thể nội hỗn độn vĩ lực cũng tại ở gần quá trình bên trong đột nhiên phóng xuất ra tất cả lực lượng đem vĩnh hằng cổ tổ tiện tay đánh ra một trường cho xuyên phá đây là bạch hử thiêu đốt sở hữu cái này đặc thù tinh thần thể thiêu đốt tất cả lực lượng cũng thiêu đốt đạo này vĩnh hằng chi quang tập hợp toàn bộ vĩnh hằng tộc nhóm năng lượng đem cái này một sợi hỗn độn vĩ lực kích phát đến cực hạn kết quả mà đạo này mang theo bạch hữu ý chí lực lượng vẫn còn tiếp tục dọc theo cái này khai thông thông đạo kích bắn xuyên qua rất có muốn đem linh hồn của vĩnh hằng cổ tổ một k í c h xuyên phá xu thế nếu là bình thường lực lượng tự nhiên không cách nào gạt bỏ cổ tổ nhưng hỗn độn vĩ lực là có năng lực như thế nhất là thời cơ này bắt được vô cùng tốt dường như có t ứ lạng bạc thiên cân diệu dụng tại hắn không dành phân thân lúc phân không ra nhiều ít lực lượng phòng ngữ lúc phát động tập kích siêu pha nguyên lực vĩnh hằng cổ tổ giật mình không thể tin được tộc nhân của mình trong tay lại có cố lực lượng này những lực lượng này tại thiên đạo ý chí ảnh hưởng dưới không phải sẽ tránh lấy bọn hắn sao đối bọn hắn có bản năng địch trí cùng kháng cự đừng nói là nắm giữ chính là tới gần đều sẽ kích phát nó t r í cao ẩn nút năng lực nhường trực tiếp đ ộ ậ t ẩ n qua nhiều năm như vậy bọn hắn cũng chính là bắt được một đoàn cũng bởi vì là cực làm hạch o tâm một đoàn khả năng lượng cực kỳ cường đại chủ sát phạt phá lệ dễ thấy mới bị bọn hắn bắt được không không đúng ngươi không phải tộc ta tộc nhân ba vĩnh hằng cổ tổ đ ỗ n g nhiên k i ị m phản ứng cái này gào thét nhường vĩnh hằng tộc người giật mình thường hằng không phải vĩnh hằng tộc tộc nhân cái này sao có thể cái này cũng đã gần thành vì bọn họ nhất tộc mới tộc trưởng cái này lại là định nhân toàn bộ vĩnh hằng tộc người đều trận tròn mắt cái này mẹ nó sao có thể là nội ứng a là hắn nhất định là người của hắn lạc khê cơ hội là phản xạ có điều kiện giống như hoảng sợ hô lên mà lúc này phong hủ thần chủ cũng vừa vặn đem ý thức của mình thẩm thấu tiến viên kia tinh thần lực trùng tử bên trong lúc này cũng đã biến sắc hắn là nhân tộc ba bởi vì thường h à n g lưu lại ý thức ngay tại viên này tinh thần lực trùng tử bên trong đến hay lắm xem ra muốn người đòi mạng ngươi có thể thật không ít ngay tại vĩnh hằng cổ tổ muốn lần nữa đưa ra lực lượng ra tay lúc thương hồn cổ tổ lại quấy nhiều hắn nhường hắn đưa tay ngưng tụ công kích đánh về phía những phương hướng khác tuy ý đạo này bởi phần nguy hiểm trí mạng năng lượng phong tới hồn người tên khốn đáng chết này ta hiện tại chết ngươi cũng sẽ chết loạn trong giặc n g o à i hạ vĩnh hằng cổ tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo này từ vòng chi qua n g hướng chính mình phong tới chính là muốn cắt ra kết nối cũng đã không kịp thiên su không bạch hử cao viễn cũng là hơi s ư ớ n g s ở hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại hắn hắn vốn cho rằng là thiên su không chết hoàn toàn nhưng nhìn đã thiêu đốt tinh thần thể đã cũng không còn cách nào vãn hồi hắn cao viễn liền biết đây cũng không phải là thiên su có thể làm ra sự t ì n h hắn cả đời đều đang theo đuổi siêu thoát đều tại muốn tiếp tục sống t u y ệ t không có khả năng đi loại này không thèm quan tâm tự thân tính m ệ n h chuyện loại khí tức này là rất quen thuộc nhưng cùng thiên su bản nhân khí tức trên thân lại có khác nhau còn giữ một đầu hồi lâu không có tu bộ tóc d à i phiêu giật cái này là lúc trước thiên su một đạo khác ý chí hắn làm sao sống được lại còn nắm giữ một đạo hỗn độn vĩ lực xem ra hắn cũng có thuộc về mình gặp gỡ nghĩ đến cùng chính mình liệu mạng thiên su hơn phân nửa là lưu lại cái gì đường lui chỉ là không biết rõ xảy ra chuyện gì cuối cùng đạo này phân liệt ý chí lại trở thành chủ đạo cứ như vậy siêu phàm hạch tâm gần đây phát sinh rất nhiều chuyện liền đều có thể giải thích mà bây giờ là suy đoán ra mình bây giờ tình cảnh cùng vừa v ẫ n có một cái khả năng tiêu d i ệ t một cái cơ hội của tổ l i ê n thiêu đốt bản thân động thủ A. tâm tình của cao viễn nhất thời có chút phức tạp lần trước phía trên người này còn muốn mạng của mình hiện tại lại một lần nữa gặp mặt hắn lại dâng ra sinh mệnh của mình thế sự thật sự là vô thường bất quá tuy là đồng nhân lại khác tư tưởng cùng ý chí đạo này ý chí tại trên lam tinh đã từng nhắc nhở chính mình xem như đưa cho hắn không ít trợ giút m a đạo này ý chí mới là hắn đã từng quen thuộc chiến hữu chỉ là hắn sớm tại đạo này vĩnh hằng chi quang đánh ra lúc liền hòa tan bản thân ngay tại lúc này ra tay cũng là chuyện vô bổ tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của cao viễn dần dần tiêu tán bạch hử hồn thể nghiêng đầu nhìn hắn một cái hắn nhìn có rất nhiều lời muốn nói há miệng muốn nói lại muốn nói lại thôi cuối cùng hết thể tất cả đều chỉ biến thành một câu đã lâu không gặp cao viễn cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ cứu hắn nhưng bạch hử dường như sớm cân nhắc tới điều này sớm liền ra tốc chính mình tan g ã trừ phi là đến thần vương cảnh khả năng lịch chuyển loại biến hóa này lại là hắn giờ phút này rất nhiều cường giả đều thấy được chân võ giới biến hóa sương n g u y ệ tự t nhiên cũng nhìn thấy bên cạnh nàng giờ phút này đã hội tụ rất nhiều võ thần chương 496, viễn mưu truyền thế m ộ t k ích bước vào phá cảnh trạng thái chương 496, viễn mưu truyền thế m ộ t k ích bước vào phá cảnh trạng thái ba vĩnh hằng cổ tổ điên cồn bạo động có thể đạo ánh sáng này quá nhanh tăng thêm ngay từ đầu là hắn tiếp dẫn tương đương với v ì đó đ ầ u vào một đầu cao tốc thông đạo chính là không có thương hồn cổ quánh yếu sợ cũng không nhất định có thể né tránh như thế đột ngột một mực ích hiện tại thương hồn cổ tổ một đám yếu hắn không chỉ có là không có cách nào né tránh ngay cả tự thân phòng ngự đều giảm xuống rất nhiều suy bốn đạo này hỗn độn vĩ lực chi lực tự ngoài chân võ giới phong tới quán xuyên khác biệt thế giới hàng rào quán xuyên đạo này tiếp dẫn thông đạo cũng quán xuyên vĩnh hằng cổ tổ đầu lâu vanh bốn đánh trúng lúc huyện như ngân hà nở rộ thông thiên giống như hải lượng thần quan g bạo sông mà lên đem vạn vật đều xé nát đều bao phủ có thể nhìn thấy vĩnh hằng cổ tổ toàn bộ hồn thể đều nứt ra nở rộ cuối cùng hoàn toàn bị cái này nở rộ ra năng lượng hoàn toàn chốt vùi một màn này đường còn lại tam đại cổ tổ trận mắt hốc mồm cũng làm cho nhìn chăm chú lên chân võ g i ớ i các cường giả cùng nhau ngu ngơ tại nguyên chỗ chuyện gì xảy ra đây không phải là k i ế p quan người một nhà sao hắn thế nào bị người một nhà tình kế ta thấy được siêu phà nguyên lực nở rộ k i ế p quan cùng hồn bọn hắn sẽ không phải thật sẽ bị một cái vô danh tiểu tốt xử lý a loại lực lượng này cũng không phải nói đ ù a nếu như là toàn phòng ngự ráng vẻ lực lượng này không đủ để xóa giết bọn hắn nhưng nếu là tập kích bất ngờ tăng thêm bọn hắn vừa rồi trạng thái cực kỳ không ổn định cái này khó nói người này đến cùng là ai nhìn rất như là trước kia nhân tộc chấp chính quan hắn hẳn là kế cao viễn giải thể sau nhóm đầu tiên bị chúng ta thanh lý người hắn thế nào đúng rồi hắn cũng là tại lịch sử bí tảng tại bên trong lại đ à n s i n h a đáng chết cao viễn cao viễn lại không có nhàn rỗi cố lực lượng này bạo tạc liên lụy luân hồi vũ trụ hắn kịp thời bắt lấy cơ hội này một tay gạt ra luân hồi vũ trụ hướng tiên năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong t r ộ tới mau ngăn cản hắn chấn đán cổ tổ thay thế vội vàng nhắc nhở ba người đồng loạt ra tay các ngươi dựa vào cái gì ngăn cả ta cao viễn toàn thân rung động ông một tiếng hỗn độn vĩ lực b a n minh bạo tạc năng lượng bên trong t i ê một đạo hỗn độn vĩ lực nhận triệu h o n tăng thêm còn xuất lại bạch hử ý chí đạo này hỗn độn vĩ lực lấy thế không thể đỡ chi thế phóng tới cao viễn dầm dầm dầm mà tam đại cổ tổ công kích đều bị cao viễn bành trướng biến lớn bàn tay tiếp tục chống đỡ đạo này hỗn độn vĩ lực tiếp xúc đến cao viễn bành trướng cơ thủ tơ lụa d u n g hợp đi vào hỏng trái tim của tam đại cổ tổ lập tức ngã xuống đáy cốc bọn hắn không nghĩ tới một cái tại lập tức thời đại không đáng chú ý tồn tại vậy mà lại mang theo hỗn độn vĩ lực xuất hiện nên kết thúc sức mạnh của cao viễn trong nháy mắt lại đến một cái cấp bậc gần như sắp đổi kịp mất khống chế hỗn độn vĩ lực bởi vì hắn có thể thông qua cái này một đoàn còn không có mất khống chế lực lượng tăng cường đối mất khống chế hỗn độn vĩ lực trường khống trên chân võ giới không lại nhiều một mảnh năng lượng sôi trào lưu quang thần thái trải rộng tinh hạ ba đầu thời gian tuyến như ẩn như hiện muốn rủ xuống đến hắn đã đang nhanh chóng trưởng không cái này mất khống chế siêu phả nguyên lực tam đại cổ tổ thay thế cả kinh thất sắc chẳng lẽ kế tiếp bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đã chết rồi sao n h ư đồ nhiều năm như vậy thất bại nhiều lần như vậy lần này càng là so trước kia càng mạo hiểm càng cấp tiến lại không chỉ có không cách nào thành công còn muốn bị bại càng thêm thất bại t h ẳ n hại liên mệnh đều muốn không gánh nổi loại kết quả này thật là khiến người khó mà tiếp nhận nhưng đúng vào lúc này vừa rồi bạo tạc năng lượng bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến vĩnh hằng cổ tổ cồn l o ạ n g à o thét không t h ầ n vương cảnh ta t h ầ n vương đường không chết còn sống còn có hy vọng hai cái này lao âm so làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết trên đời này ngoại trừ ngoài cao viễn sợ là không ai có thể giết được bọn hắn tam đại cổ tổ lập tức tinh thần tỉnh táo chỉ là chờ bọn hắn nhìn trạng thái của vĩnh hằng cổ tổ lại cùng nhau cứng miệng không trả lời được hiện tại vĩnh hằng cổ tổ ba đầu lúc đầu đã dần dần ngưng thực thời gian tuyến hiện ra dạn nước trạng toàn bộ hồn thể cũng hiện đầy lít nha lít nhít khe hở mà càng làm người ta sợ h ã i chính là hắn hồn thể có càng nhiều bộ phận dần dần bị thương hồn cổ tổ dung hợp ta không sẽ thất bại không thể nào vĩnh hằng cổ tổ kêu thảm nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ hiển nhiên cả hai tại vừa rồi một kích k ê u bên trong vĩnh hằng cổ tổ thân l à m bị tỏa định mục tiêu bị càng thương thế nghiêm trọng đều không thể lại hướng lên đột phá mà cái này cải biến lúc trước tất cả vi diệu cân bằng cao viễn không cần lại bại lộ cái khác hỗn độn bí lực cũng như cũ có thể chiếm cứ về quyền chủ động có thể tiến thêm một bước đem bọn hắn bức bách đến cực hạn thậm chí có thể như vậy giết hai cái này đã bị loại trừ ra hấp t h ủ danh sách cổ tổ bọn hắn ngũ đại cổ tổ liên thủ xác thực sẽ là một cái phiền thoái ta đến thay ngươi đột phá a ha ha ha thương hồn cổ tổ cơ hồ là toàn phương diện tiếp quản vĩnh hằng cổ tổ tại trận này đọ sức bên trong hắn lấy được ngắn ngủi thắng lợi linh hồn của hắn bắt đầu tỏa ra thân uy toàn bộ phóng thích ra hắn tự thân sở hữu lực lượng đem trạng thái tăng lên tới cực hạn cẩn thận nhưng ngay tại hắn đắc ý trong lúc đó vạn thần tộc cổ tổ lại đột nhiên nhắc nhở、Siêu. cao viễn trước mắt xuất hiện ở trước mặt thương hồn cổ tổ trên người hắn còn c u ố n quanh lấy rất nhiều lân u hồi vũ trụ năng lượng từng mảnh từng mảnh tinh hà ngưng tụ thành xiềng xích đem nó cùng lân u hồi vũ trụ nối liền cùng một chỗ h i ệ n nhiên cao viễn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi lân u hồi vũ trụ ảnh hưởng dù sao hiện tại tam đại cổ tổ còn có bọn hắn đi qua sức mạnh của vị lai thân cũng còn không có đốt hết đều còn đang phát huy tác dụng thương hồn cổ tổ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cũng người đã ở đột phá bên trong trạng thái bên trong cao viễn hắn không khỏi cảm thấy một hồi hoảng hốt tìm đập nhanh. loại cảm giác này phảng phất là phát từ đáy lòng không cách nào k h ô n g chế ra so đi được càng xa đáng chết chính là ngươi nhưng thương hồn cổ tổ giật mình sau lại đột nhiên kịp phản ứng tay dẫn dắt ba đầu thời gian tuyến lực lượng muốn một trưởng đánh phía cao viễn nhưng cao viễn đã sớm đánh đòn phụ đầu bao hàm toàn diện nóng bỏng thần u y cái thế một q u y ề n ẩm vang rơi xuống trực tiếp đánh trúng thương hồn cổ tổ mặt hạ toàn bộ gương mặt lúc này nổ tung cả ngươi tựa như một đạo lưu tinh đột nhiên cấp tốc hạ xuống bành bành bành bốn d ọ đường quy tắc năng lượng toàn bộ nổ bay ra giống như là toàn bộ chân võ giới đều bị cậy thành hai nửa không có khả năng Cái ngay à tại c lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm cao viễn đổi kịp hạ xuống hắn lại là một quyền đánh xuống một quyền này đem trọc thanh liệt dương đều tiến hành thời gian tuần hoàn mà lại là đột phá bên trong chất lượng tiến hành tăng lên thời gian tuần hoàn lớn nhất lực phá hoại đạt đến mười giây tuần hoàn mười giây lúc vòng t r ọ c thanh liệt dương đem cao viễn một quyền này lực phá hoại đẩy lên thực h ạ n nói là đủ để khai thiên tích địa cũng không đủ một quyền vung lên rơi xuống chương bốn trăm chín mươi bảy điên quần ngũ tổ phía sau màn mới sinh ra chương bốn trăm chín mươi bảy điên quần ngũ tổ phía sau màn mới sinh ra toàn bộ luân hồi vũ trụ tại g o t hét tại vỡ vụn sau lưng cao viễn trói buộc thần liên cũng tại từng đầu đ ứ t đoạn mang ý nghĩa bọn hắn đối cao viễn áp chế càng ngày càng yếu toàn bộ sức mạnh của chân võ giới đều bị một quyền này lôi kéo thương hồn cổ tổ sợ hai không thôi giống dẫn ngưng tụ tất cả lực lượng phòng ngự ba t ầ n g t ầ n g lớp lớp hồn lực tinh hà hội tụ ở trước ẩm ở ba nhưng cao viễn một quyền này thần uy cái thế thô bạo oanh phá thương hồn cổ tổ tất cả phòng ngự lại là một quyền t r ú n g đích mặt thương hồn cổ tổ hồn lực lúc này điên cuồng tiêu tán hắn tiếp tục hướng xuống rơi ta và ảnh lại là một quyền rơi xuống t r ú n g đích không và ảnh một quyền tiếp một quyền khẩn thiết tinh chuẩn chúng đích vì cái gì a thương hồn cổ tổ đều muốn nội điên thế nào chính mình sẽ hoàn toàn không phải là đối thủ tam đại cổ tổ cũng là kinh hại không thôi chưa từng nghĩ cao viễn chỉ là nhiều một đạo siêu phàm nguyên lực hắn thực lực lại kinh người như thế ngươi vẫn chưa hoàn toàn khống chế lại linh hồn này thân thể này ngươi lấy cái gì đánh với ta thử ta đưa các ngươi vãng s i n h a cao viễn một quyền hoàn toàn oanh bạo thương hồn cổ tổ vĩnh hằng cổ tổ hai người cái này dung hợp mà thành linh hồn bạo thành mảnh vỡ đầy trời bay tán loạn ngay tại cao viễn lại uy quyền muốn đem những linh hồn này mảnh vỡ hoàn toàn thanh trừ lúc mất khống chế hỗn độn vĩ lực dường như đạt đến một loại nào đó cực h ạ n trong chốc lát tụ lại lên toàn bộ chân vo giới vô lượng lưu quang mỗi một đạo lưu quang đều là một đạo quy tắc nguyên thủy thể、hiện. hoác hoác hoác phán phất là toàn bộ chân võ giới đang hô hấp chỉ là một hít một thở ở giữa toàn bộ sức mạnh của chân võ giới đều muốn bị dành thời gian đồng dạng theo năng lượng càng ngày càng nhiều nơi trọng yếu cũng diễn dịch một đoàn sáng trói áo nghĩa bao quát toàn bộ giới h ả i tất cả đã biết không biết sự vật cùng tất cả sự vật quy tắc vận hành cấu thành nguyên lý chờ một chút mà đây chính là ngũ đại cổ tổ hoặc là nói bất kỳ một cái nào muốn trở thành thần vương nhất định phải hiểu rõ trường khống đồ vật chỉ có như vậy bọn hắn khả năng siêu thoát những này đã lý giải đồ vật cái này một dị tượng lúc này làm cho tất cả mọi người tâm thần một hồi mê ly mà thương hồn cổ tổ trong nháy mắt này vỡ vụ n linh hồn tràn vào một đạo quá khứ thân cấp tốc hoàn thành gây dựng lại sau đó lại tại cỗ thân thể này bên trên cấp tốc tạo ra một cái hiện tại thân đem linh hồn chuyển di đi qua dạng này là hắn nhanh nhất khôi phục phương thức cơ hồ là liền chớp mắt thời gian đều không có ha ha ha ta thấy được ta thấy được hoàn toàn thần vương cảnh cùng đi ha mặc kệ ta có thể hay không khống chế được diệt trừ hắn về sau ý thức chi tranh đó chính là chúng ta sự tình nhịn thương hồn cổ tổ hồn thể phát sáng một nháy mắt đem linh hồn phân chia thành ba phần đem nhưng ó điều c h t vậy cũng là tại tình lý bên trong dù sao siêu phà nguyên lực bị hắn trưởng khống nhiều năm bỗng nhiên nhường hắn lại lấy được một đạo bọn hắn đối cao viễn trấn áp mất đi lực lượng của hai người hiện tại luân hồi vũ trụ đối với hắn trói buộc chi lực đã rất yếu đi một khi hoàn toàn tranh cởi cao viễn tỷ lệ lớn là tại trước mặt bọn hắn đột phá nghe được lời nói của thương hồn cổ tổ tam đại cổ tổ đông cảm giác không ổn vừa định có hành động nhưng một giây sau linh hồn của thương hồn cổ tổ một bộ phận liền theo bọn hắn sâu trong linh hồn tư sinh ra đáng chết thật p h o n g ngự không được hồn người muốn buộc chúng ta đồng quy v u tận sao tam đại cổ tổ hoảng sợ lại phẫn nộ hiện tại bọn hắn vẫn ít nhiều có thể ảnh hưởng cao viễn bọn hắn thật muốn hoàn toàn bông ra hoặc dẫn nổ luân hồi vũ trụ như vậy mọi người đều chớ nghĩ sống ngược lại đều là muốn chết vậy bọn hắn cũng muốn kéo người đẹp lưng lúc trước vĩnh hằng cổ tổ có thể là cho một cái bọn hắn có lẽ có khả năng có thể sống sót tưởng niệm bọn hắn mới không nỡ tự bạo nhưng muốn là linh hồn đều bị người chiếm kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào thậm chí là sống còn khó chịu hơn chết ta nói lấy bọn hắn liền phải dẫn nổ chính mình dẫn nổ luân hồi vũ trụ các ngươi còn muốn kháng cự ta sao kháng cự ta đều phải chết bị ta dung hợp các ngươi thời gian ngắn sẽ không biến mất ta một người có thể nuốt không nổi các ngươi tất cả mọi người linh hồn còn có thể cùng ta cùng một chỗ vấn đỉnh thần vương cảnh có lẽ chúng ta về sau sẽ thay phiên chấp trưởng cái này thần vương vị nhưng nếu là hiện tại chết hoặc là nhường hắn thuận lợi đột phá chúng ta liền không còn có cái gì nữa liền về sau nhằm vào lẫn nhau cơ hội đều không có suy nghĩ thật kỹ đây là ta cũng là các người cơ hội duy nhất thương hồn cổ tổ đương nhiên cũng không muốn bọn hắn cùng chính mình ngọc thạch câu phần đem dung hợp sau sự thật nói cho bọn hắn đem cái này duy nhất hy vọng nói cho bọn hắn chỉ cần nói đấu bọn hắn liền biết đây đúng là bọn hắn lựa chọn duy nhất cũng là bọn hắn sống sót biện pháp tam đại cổ trầm ổ t mặc ngay từ đầu cái này trước mắt thời gian bọn hắn xác thực không có nghĩ đến khả năng này tính nhưng thương hồ điểm phá sau bọn hắn cũng đều rõ ràng bọn hắn giống như không có lựa chọn khác hiện tại có sống tạm cơ hội đương nhiên là còn sống tạm lấy tốt nếu như bọn hắn tại thương hồn cổ tổ trở thành thần vương trước đó dung hợp như vậy trở thành thần vương lời nói bọn hắn có lẽ đều có thể cùng theo trở thành thần vương cùng một chỗ tắm rửa lấy thần vương huy quang kia về sau lại giải quyết như thế nào giữa bọn hắn vấn đề kia là chuyện sau đó hiện tại là muốn trước sống sót lại diệt trừ cao viễn mau dừng lại động tác của các ngươi thiếu đi các ngươi bất kỳ một cái nào đối kháng hắn đều sẽ tồn tại không ổn định nhân tố thương hồn cổ thúc giục nói tam đại cổ tổ cũng rất nhanh chọn ra lựa chọn không có lựa chọn đồng quy v u tận mà là bị ép cùng thương hồn cổ tổ dung hợp vanh ba làm năm đoàn linh hồn đ ụ c thân toàn bộ dung hợp lại cùng nhau bọn hắn lúc này bạo phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng cùng năm viên nơi trọng yếu lý linh hồn nội tính tăng gấp đội tăng gấp đội lại tăng gấp đội tốc độ đột phá tăng gấp đội tăng gấp đội lại tăng gấp đội mới vừa rồi còn dạn nước ba đầu thời gian tuyến trong nháy mắt lại ngưng thực lên dầm dầm dầm khí t ứ c của hắn cũng liên tiếp tăng vọt trong nháy mắt vượt quá cao viễn rất nhiều quá khứ thân vị lai thân vậy mà cũng đã có thể hành động mọi cử động mang theo ước vạn sợi đạo vận trong chấp đoán g này thương hồn cổ tổ dường như trở thành một tôn chân chính thần vương còn có thể dạng này chẳng lẽ nói tương lai thần vương không phải đã sớm ra đời mà là tại giờ phút này mới đản sinh cái này dường như nói t h ô n g được trước đó bàn tay khổng lồ kia dường như liền cho người ta một loại cảm giác quen thuộc ngũ đại cổ tổ cũng cảm giác rất quen thuộc tự nhiên sẽ tưởng rằng cái khác cổ tổ đang xuất thủ nếu là như vậy kia giải quyết hắn có phải hay không liền giải quyết tất cả cao viễn lúc này nhìn xem dung hợp ngũ đại cổ、tổ. nghĩ đến một loại trước đó theo không nghĩ tới khả năng nhưng thật sẽ là sao thử một chút xem sao mong muốn b ộ t phá hỏi qua chính mình không có các ngươi là coi ta là trong suốt sao cao viễn xuất thủ trước đấm ra một quyền chân v õ giới năng lượng c h ỉ n nổi phá hủy vạn đạo một quyền này dơ lên c h ó i buộc cao viễn luân hồi vũ trụ cũng ầm vang vỡ nát hiện tại mất khống chế hỗn độn vĩ lực đã đạt cực hạn tất cả áo nghĩa hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt luân hồi vũ trụ cũng đã mất đi tất cả cổ tổ trèo trống cũng hoàn thành tác dụng của nó lúc này luân hồi vũ trụ tự nhiên không chịu nổi sức mạnh của cao viễn mơ tưởng nga ta ta đã chỉ kém lâm môn nửa bước chương bốn trăm chín mươi tám ta là ngươi hồi ức cũng là hồi ức bảo hộ người bốn trăm chín mươi tám ta là người hồi ức cũng là hồi ức bảo hộ người thương hồn cổ tổ giống giận toàn bộ phong bạo năng lượng nương theo lấy hắn gầm thép của tới rất có quyền diệt vũ trụ chi thế ba cao viễn một quyền đánh xuống lại bị cái này cơn bão năng lượng cản lại chống đỡ được sao cao viễn một quyền không được trong n g á y mắt liền là bất kể tiêu hao trăm ngàn quyền rơi xuống toàn bộ chân võ giới cùng ngoại giới hàng rào chỉ là gặp quyền này lược dư ba l i ê n dần dần nước tóc ra thế giới kia hàng rào nếu là phá sẽ như thế nào siêu phạm hạch tâm vô số cường giả sợ hãi nhìn xem trong thời gian ngắn sức mạnh mang tính hủy diệt sẽ đổ xuống mà ra nhiều cái nền văn minh sẽ bị x u n g kích hủy diệt nhưng về sau toàn bộ siêu phàm hạch tâm năng lượng nồng đậm độ sẽ lần nữa tăng lên sương nguyệt giải thích nói đây chính là sau cùng buông tay nhất bà ca thật muốn lại nhiều nhìn xem ngươi sau khi nói xong sương nguyệt lòng có không thôi thầm nghĩ bất quá bây giờ xem ra đây là cực hạn của bọn hắn không là đã đột phá vốn có cực hạn giải p h o n g n h â n tộc văn minh quyển cùng những cường giả này tín ngưỡng cũng sẽ thực lực của cao viễn đẩy lên trước kia mấy lần chưa từng đến qua cấp độ liền hôn đồn vĩ lực cũng so trước kia tụ tập nhiều sương n g u y ệ t nghĩ đến nhìn về phía bên người một đám võ thần trong đó còn có mấy cái tán tu thần chủ bên người nàng hiện tại còn đứng lấy một người quen phương minh một cái từng bị nàng an bài tại nào đó nền văn minh thu thập tình báo cũ thánh hiện tại cũng là một cái võ thần cũng đều tập hợp vậy ta cũng không có gì tốt các loại t r ư vị t h à n h bại ở đây nhất cử mượn lực lượng của các ngươi dùng một lát đem thực lực của ta khôi phục a là chúng võ thần thần chủ đều không có ý kiến mấy năm này cho dù là thần chủ cũng đã bị thủ đoạn của sương nguyện c h ế p h ụ bởi vì có ngày xưa ký ức kinh nghiệm sương nguyện liền thần chủ đều có thể chỉ điểm t ă thần, thần những g t ê à n bày m năng lượng này đều bị sương nguyệt điều động tinh luyện sương nguyệt nguyên bản thực lực khoảng cách thần chủ chỉ có cách xa một bước tại loại bí pháp này hạ nàng rất nhanh liền đột phá đến thần chủ cảnh lại còn tại tăng lên bên trong tại chúng ta bên trong có chút dụng ý khó dò người chư vị không nên kinh hoàng sương nguyệt nhắc nhở đám người một câu sau đó tăng cường trận pháp uy lực rất nhiều cường giả lúc này không cách nào k h ô n g chế lực lượng của mình không bọn hắn hét thảm một tiếng sau đó huyết nhục linh hồn bị hòa tan toàn bộ bị luyện hóa thành tinh thuần nhất lực lượng cung cấp sương nguyệt hấp thu chúng cường giả đều là giật mình nhưng là không có cái gì phản kháng ý nghĩ dù sao trong khoảng thời gian này đến nàng cũng chưa hề ngộ phán ngộ sát qua bất luận kẻ nào nàng đã nói như vậy kia nhất định chính là chứng cứ vô cùng xác thực còn có một số cỏ mọc đầu tường Kẻ đầu cơ, chúng ta lớn mạnh sau lại thêm vào chúng ta, ta, ta m ạ dù sao các người cũng m ư xác thực cung cấp trợ giúp đương nhiên cuối cùng quyền quyết định trong tay hắn sương nguyện nói khá nhiều một bộ phận cường giả cũng toàn bộ bị hỏa tan trong chấp nhoáng này cũng có chút hủ đến cái khác người còn sống cái này kẻ đầu cơ cỏ mọc đầu tường cũng giết sao bọn hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp nữ nhân này tàn nhẫn trình độ bất quá còn lại những này đúng là rất tử trung vẫn không có phản kháng chỉ là cảm giác bất an mà thôi nhưng bây giờ bất an bọn hắn lực lượng cũng bị hút không chính là thật có ứng kích người muốn phản kháng giờ phút này cũng không phản kháng được kỳ thật thế giới lại biến thành cái dạng gì ta xưa nay đều không để ý ta quan tâm xưa nay chỉ có hắn nàng ngầm đầu nhìn dần dần sụp đổ chân võ giới sau đó liền có chút tự lẩm bẩm lên ngươi thật giống như cũng chưa hề hỏi qua ta tại bên trong hỗn độn vĩ lực tác dụng bất quá ta cũng biết ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm có lẽ chờ ngày nào chúng ta có thời gian khả năng thật tốt qua lại ước đi qua đi kỳ thật mỗi lần ngươi sinh ra ký ức kiểu gì cũng sẽ thiếu thốn l ã n g quên nhưng bản tính của ngươi sẽ cho ngươi đi làm chuyện chính xác sau đó liền sẽ cùng cái này ngũ đại cổ tổ đối đầu nhưng ta không muốn ngươi quên ta đi quá khứ đã quên từng ly từng tí ta trước đó kỳ thật không phải không muốn nói cho ngươi biết mà là để cho ngươi biết k i a trung quy là giống người khác ký ức mà muốn để ngươi không có loại này ngăn cách cảm giác xa lạ cũng chỉ có thể hấp thu ta ta chính là của ngươi ký ức nhiều lần như vậy chết rồi sống lại ta sớm đã cùng trí nhớ của chúng ta dung hợp làm một thể cho nên ngươi chỉ cần còn nên ngươi sống, trước a Cao của ta, ta chắc chắn có có ức, cũng ức còn lực chờ hội thể hắn hồi hắn hồi hộ nhân thế nào còn không thu hồi lực lượng của ta, muốn ta chờ tới khi nơi tổng sống Nàng bọn bọn người. viễn nào lượng muốn nào. sẽ sót. đại tới tụ, t là là đã bảo đây không lâu trải qua thiên tân vạn hộ giải phóng vô số nhân tộc văn minh quyền vương học hàng rốt cục cùng cao viễn có liên lạc nhưng là ngay tại liên hệ với trước mắt cao viễn kịp thời bóp cắt đứt liên lạc chỉ có một đạo ý chí chuyển tới n h ư n g hắn chờ đợi thời cơ hiện tại chân võ giới đều muốn sụp đổ hắn cũng có thể thấy rõ tất cả cho nên rất nghĩ hoặc chẳng lẽ hiện tại còn chưa đến thời điểm sao nên ta ra sân đêm lúc này cũng đứng dậy bước vào chân võ giới thiên sung tự nhiên không có thực lực này theo chân võ giới hàng rào gần như sụp đổ lúc tôn trào ra lực lượng tiến lên ngược lại là còn phải rời khỏi một khoảng cách can đoan an toàn n Vâng đống nhiên một tiếng trời sập tiếng vang, vang vọng toàn bộ siêu phàm hải tâm. Cũng giống như chấn động ba, phàm hạch hải. Cao viễn duy liên tục không ngừng điệp ra thời hoàn thanh dương quyền vỡ thương hồn trời siêu một tâm. toàn trì tục trọc tổ sập điệp Cao dương liên cổ Bọn bởi bọn hắn cùng một chỗ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn liền phải cùng nhau chỗ phải một vì đồng ộ t tới thần thân, thân, mặt tấm phá cảnh. khứ h quá Nổi giận giữa, thân, lai vương gương cũng vị Ấm ấm ba. ở là 5 tấm hồn mà thiền hiện. n đ ồ thời ra tay công kích cao v i ớ n ba bọn hắn hiện tại ngoại trừ còn chưa có đi trưởng không thời gian tuyến hắn thực lực đã không kém thần vương lời này hẳn là để ta tới nói cao viễn sát khí t á t hiện tùy tiện sát khí cùng điên ý chút nào không khắt chế đổ xuống mà ra toàn bộ chân võ giới đều giống như độ lên một tầng luyện ngục giống như đỏ tươi vẽ lo lắng quá nhiều nhân tộc bởi vì bọn hắn mà chết quá nhiều cực khổ bởi vì bọn hắn mà sinh quá nhiều nhân tộc tiên hiện tại khổ ngục bên trong trải qua vô số lần tử vong cùng tra tấn thậm chí vì vì một cái xa vời cơ hội cùng hy vọng nghĩa vô phản cố dâng hiến tính mạng của mình l i ê n cái này cũng còn bị bọn hắn lợi dụng đây hết thể tất cả tất cả kẻ đầu sỏ đang ở trước mắt lúc này chính là chạm hết tất cả địch nhân thời điểm bên người cao viễn cũng có quá khứ thân vị lai thân hiện hiện nhưng lại bị cao viễn tan làm một thể cả hai đều là điên cuồng vô số quy tắc áo nghĩa ước vạn đạo vận trên người bọn hắn cộng minh Huyết cao h i ế n đ viễn Sớm cũng h là buộc phát bốn. ra giờ phút này có khả năng buộc phát lực lượng mạnh nhất văn minh tri hỏa cùng ma trùng sen lẫn hoàn mỹ áo nghĩa hôn đội vĩ lực bao hàm toàn diện đạo pháp ngàn vạn tiến h thêm một bước là cả hai dung hợp điệp ra sử dụng h ắ n tựa như một vòng chiếu sáng vũ trụ thần này phóng xuất ra phá diệt vũ trụ tái tạo vũ trụ vĩ lực ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm bốn bọn hắn mỗi một lần va chạm nhấc lên năng lượng thủy chiều phá hủy phụ cận tất cả mau chốn bốn vô số người nhanh lự lại trước hết nhất gặp nạn chính là ngũ đại văn minh thánh đ i ệ còn chưa đủ lại đến càng nhiều lực lượng ba ngũ tổ thể chiến đến điên cuồng đều không thể cầm xuống cao viễn liền điên thật rồi đồng dạng đại thủ ngẫu nhiên hướng một cái phương hướng một trào siêu ph đều hóa thành thuần túy năng lượng bị hắn hấp thu trong đó thái hư cổ tộc vận khí không tốt một chảo này đem bọn hắn cả một tộc nhóm căn cứ đ ề u vồn á t luyện hóa mà bọn hắn vĩnh hằng tộc người bên cạnh cũng chỉ thiếu một chút thấy cảnh này phong hủ thần chủ bọn người dọa đến vong hồn đại mạo lập tức hạ lệnh để cho người ta đạp vào truyền thống trận rời đi chỉ sợ một giây sau gặp nạn chính là bọn hắn dù sao bọn hắn tộc quần cường già cũng không ít nếu như cái này đã hoàn toàn điên c u ầ n ngũ tổ thể cần muốn năng lượng lời nói bọn hắn lại mạnh lại khoảng cách gần nhất có khả năng nhất biến thành kế tiếp thái hư cổ tộc giống bốn theo đại lượng, năng lượng ngũ tổ thể phát ra một tiếng như g i ã thú g à o thét chỉ là rít lên một tiếng vô số không gian bích lũy toàn bộ nổ nát vụn nổ nát vụn không gian mảnh vỡ cuốn thành hải khiếu hướng cao viễn quét sạch mà đi cao viễn đôi mắt tụ tập tập trung chỗ một quả t r ọ c thanh liệt dương cấp tốc tạo ra hôn đ ộ n vĩ lực c u ố n quanh trên đó ngang nhiên nên đón tiếp lấy cả hai va chạm năng lượng ẩm vang nổ bể ra đến năng lượng chưa tán ngũ tổ thể một bàn tay lớn đã xuyên phá năng lượng lôi cuốn vũ trụ thần uy trùng điệp hướng cao viễn oanh đến cao viễn một quyền cùng nó đối v anh lại không cách nào trong nháy mắt đem nó bước lui kế tiếp giây lát ba đạo thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại cao viễn m ộ n phía đồng thời tay cầm năng lượng tinh hà đánh tới hướng cao viễn thời gian chi tuyến vởn quanh cao viễn muốn đem cao viễn theo lập tức thời gian tuyến xóa đi coi như thế không nhất định có thể hoàn toàn gạt bỏ cao viễn nhưng bọn hắn đã cân nhắc không được nhiều như vậy bọn hắn chỉ biết là chỉ cần dưới mắt cao viễn không quá ý nhớ bọn hắn bọn hắn liền có thể một bước bước vào bọn hắn kia tha thiết ước mơ cảnh giới chỉ cần trở thành thần vương bọn hắn tự tin có thể tìm tới hoàn toàn giết chết cao viễn phương pháp xử lý liệt dương hắc cực cao viễn toàn thân lực lượng trong nháy mắt đẩy lên cực h ạ n nhồn đi hướng mất đây là đã sớm không biết thay đổi bao nhiêu lời hát thái dương v õ kỹ có thể đem cực hạn lực lượng lại một lần nữa tiến hành mất khống chế phản ứng phân hạch v a n h bốn thiên u y giống như lực lượng kinh khủng từ trên người cao v i ệ n bắn ra ra t h ư ợ n h ư một vòng t u y ê n cổ hỗn độn thần này g tại bạo tạc xé nát ngũ tổ thể ba cỗ thân thể tinh hà sung kích cũng đem bọn hắn c h â n lui ra ngoài khi tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ siêu phàm hạch tâm để cho người ta h ã i nhiên chết cho ta g ắ t ga bốn ngũ tổ thể càng điên cúng lên nhưng mà hắn càng là mất đi lý tính nhìn càng là cương đại tại trong mắt cao viết nhìn yếu kém điểm thì càng nhiều tại đến hàng vạn mà tính trong đụng trạm cao viễn một quyền đánh xuyên thân thể của ngũ tổ thể cùng linh hồn kinh khủng c h ọ c thanh liệt dương trực tiếp tại thể nội nở rộ đem nó thân thể cùng linh hồn hoàn toàn cho m ù i vô dụng ta đã chỉ nửa bước siêu thoát ngũ tổ quá khứ thân mở miệng nói sau đó một cái lập tức thân liền nhanh chóng sinh thành xem ra là cần đồng thời xóa đi a cao viễn nghĩ đến lại là từng quyền đánh ra, phá diệt văn pháp m à diệt tinh hà cao viễn tan ở thể nội không hoàn chỉnh quá khứ thân vị lai thân hoàn toàn hấp thu sạch sẽ xế. hắn không cần dạng này mạng sống cơ hội hắn chỉ cần công kích không ngừng công kích thằng đến giết chết địch nhân mới thôi bất quá bây giờ hai người đều là tại đột phá thần vương cảnh trên đường hơn nữa ngũ đại cổ tổ dung hợp là một s ắ c thực bất p h ạ m không phải dễ giết như vậy chết cả hai giờ phút này chiến l ư ợ c là không sai bị lắm hắn cần phải có đối thần vương cảnh có đầy đủ hiểu rõ mới có thể chân chính giết chết bọn hắn là lúc này rồi sương n g u y ệ t hấp thu vô số cường giả năng lượng lấy bí pháp đem chính mình tất cả ký ức đều phóng xuất ra nàng sống quá lâu rất nhiều ký ức tại nàng nhìn qua một lần sau liền đem nó phóng ấn chỉ để lại nàng nhận là quan trọng nhất những cái kia cùng hắn hồi ức bởi vì thực lực không đủ quá to lớn ký ức sẽ đem nàng tinh thần tư duy no bạo mong muốn nhường hắn nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ cần chính nàng cũng hoàn toàn gông ra ký ức đồng thời cũng là dự phòng ngựa vạn nhất nàng rơi xuống trong tay đối phương sẽ không bại lộ bất kỳ vật gì thủ đoạn nhất là có chút hắn từng nói với nàng qua một chút thần vương cảnh cảm lộ cùng á o diệu mặc dù cái này không nhất định có thể khiến cho ngũ đại cổ tổ đột phá tới thần vương cảnh nhưng cái này một bộ phận ký ức nếu như bị bọn hắn s ợ được đến tại cái này ngụy thần vương cảnh bọn hắn có thể lắng động càng đáng sợ thân thể của sương nguyện tại hòa tan tiến công bên trong cao viễn bỗng nhiên ngừng công kích đột nhi ngươi muốn làm gì dừng lại cao viễn đã không muốn lại thấy có người hy sinh ta không muốn ngươi quên những này ngươi cũng cần chân chính hoàn chỉnh ngươi không cần cao viễn còn chưa hề dùng tới chỗ có át chủ bài tình huống hiện tại còn chưa đủ lấy chân chính uy hiếp được tính mạng của hắn nói phong xuống đến một đạo năng lượng muốn ngăn cản sương n g u y ệ t hóa đạo thật là đạo này năng lượng vừa rơi xuống tới trên người sương n g u y ệ t lại không có phản ứng chút nào thậm chí nhường nàng hóa đạo càng nhanh hơn một chút vô dụng chúng ta bây giờ là một thể ta là ngươi hồi ức có ta mỗi người chia tán hôn độn vĩ lực khả năng t u n g hợp tới hoàn mỹ nhất trạng thái qua nhiều năm như vậy sương n g u y ệ t chính mình cái này một bộ phận ký ức cũng đã trở thành hôn đột vĩ lực linh vận một bộ phận cao viễn thấy thế không đúng liền phải rút về lực lượng của mình đừng rút về đây là chúng ta có hy vọng nhất t h á n g một lần ta biết đây không phải cực hạn của ngươi nhưng chúng ta dung không được nửa điểm thất bại đây là ngươi mạnh nhất thời kỳ cũng là bọn h ắ n mạnh nhất thời điểm hơn nữa những này hồi ức đối ta mà nói so ta sinh mệnh còn nặng ta không muốn ngươi quên những n à y sương n g u y ệ t nghiêm túc chăm chú nhìn cao viễn ánh mắt lộ ra kiên định lộ ra không thể ngăn cản không có cái gì đáng giá ngươi đánh đổi mạng sống cao viễn lại không hiểu cảm giác hoảng hốt giờ phút này hắn lại nghĩ tới câu nói kia đừng lại mất đi nàng ngươi thắng là được rồi mà ngươi sẽ thắng sương n g u y ệ t lại là n ở nụ cười xinh đẹp sau đó g a tốc tự thân hòa tan cao viên căn bản không cách nào làm nhiễu hắn càng là quái nhiễu hôn độn vĩ lực cùng nó đồng hóa càng nhanh chỉ là nếu như thắng lợi không phải lần này lời nói lần tiếp theo ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút nhớ tới ta mặc dù khi đó ta không nhất định tại cuối cùng lời của nàng cùng mỉm cười theo dõi hòa tan tại cao viễn đạo này vốn muốn ngăn cản nàng lực lượng bên trong cao viên còn đến không kịp lại nói cái gì hải lượng ký ức liền giống như là thủy triều vọt tới ba t r ư ơ n g năm trăm cái này không đơn thuần là hồi ức mà là đời người t r ư ơ n g năm trăm cái này không đơn thuần là hồi ức mà là đời người hỗn độn thời đại hắn từng đi ngang qua một cái nghèo khó lạc hậu nhân tộc văn minh quyền tại cái văn minh này vòng bởi v ì dị thú đại thai họa nguyên nhân trật tự tiếp cận sụp đổ khắp nơi là dân nghèo khó quật n g ư â i nô cao viễn cùng nhau đi tới giết không ít người điều giải không ít p h â n tranh trên mặt đã lộ ra vẻ m ệ n mọi cùng chết lặng nhưng lúc này một phần phần nho nhỏ thiện ý lại đi vào trong lòng của hắn cái này cho ngươi kia là hài đồng thời kỳ ở dân nghèo cổ sương nguyệt nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu dường như một trận gió đều có thể tội ngã chỉ có một đôi mắt phá lệ thanh tịnh giàu có linh tính ta không cao viễn nhìn xem dinh dưỡng không đầy đủ nàng vô ý thức từ chối ngươi nhìn rất mệt mỏi cho ngươi không đợi cao viễn c ử tuyệt lời nói nói ra miệng nàng đem trong tay k ẹ o mềm nhét vào cao viễn trong tay rụt rẽ chạy ra chạy ra một khoảng cách mới quay đầu quan sát cao viễn về sau cấp tốc đi xa cao viễn giật mình lập tức mỉm cười đây là một đoạn tiện duyên mở ra bắt đầu nàng thiện lương xuất phát từ nội tâm loại tình cảm này tại cái này một cái đạo đức trật tự đều sụp đổ thế giới lộ ra đáng quý về sau mỗi một ngày cao viễn tại xử lý xong thế giới này một ít chuyện sau t i ể u gì cũng sẽ vô ý thức đường vòng đi qua nơi này lần thứ nhất gặp mặt lần thứ hai gặp mặt nàng có khi một người đứng tại giao nhau giao lộ một người có khi cùng với nàng đám tiểu đồng bạn tại đường đi cửa ngõ vui cười đổ ù dỡn là một cái cực kỳ bình thường nữ h à i tử duy nhất có chút khác biệt chính là nàng yêu suy nghĩ lần trước còn không có tốt tốt cảm ơn ngươi lần thứ ba gặp mặt lúc cao viễn để một cái túi đồ ăn vặt bị người ân huệ lại nhỏ cao viễn cũng nhớ ở trong lòng tại cùng một nơi gặp qua hai lần sau cũng đã biết nàng nhà đại khái liền ở phụ cận đây không không không cần nhỏ x ư ơ nguyệt n g vội vàng k h o á t k h o á tay nàng xưa nay liền không có hy vọng xa vời qua có cái gì hồi báo bất quá tại cao viễn kiên trì hạ bọn hắn vẫn là cùng một chỗ hưởng dụng những thức ăn này cũng có lần thứ nhất chính thức giao lưu lẫn nhau quen thuộc lẫn nhau đây không phải một cái gì khổ đại c ử u thâm cố sự chỉ là một cái thiện ý mà ấm áp hồi ức nhiều lần gặp gỡ sau cao viễn quen biết bằng hữu của nàng người nhà của nàng cũng thường tới nhà bọn hắn làm khách phụ mâu tại đại thai hoa trước đều là tiếp thụ qua giáo dục tốt người cho nên cũng bồi dưỡng được một cái tuổi con nhỏ giáo dưỡng vô cùng tốt lại hiểu được phân tức nhường cao viễn ở chung lên đều cảm thấy thoải mái hài tử cái này khiến lúc ấy tâm trí còn không tính đặc biệt thành thục mới bước ra làm tinh không bao lâu cao viễn cảm thấy ít có nhẹ n h ó m mà mỗi lần đến cao viễn đều sẽ đem mình làm khách nhân làm bằng hữu mang đến rất nhiều lễ vật có lúc là đồ ăn có lúc là một chút quần áo bởi vì bọn họ sinh hoạt cũng không tốt mà nhỏ xương nguyệt mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng hiểu được hồi báo nhưng bọn h ắ n vật tư thiếu thốn nhiều khi đều là một chút đơn sơ thủ công chế phẩm cao viễn không có ghép bỏ ngược lại là đưa chúng nó cất giấu cao viễn có đôi khi cũng mang đến một chút thư tịch mà thư tịch mang tới tư tưởng vỡ lòng n h ư i n g nhỏ xương nguyệt dần dần hiện lộ ra nàng không giống bình thường n h ạ bén vấn đề của nàng rất nhiều đối thế giới bên ngoài cũng tràn ngập hiếu kỳ thế giới bên ngoài là thế nào vì cái gì thế giới của chúng ta sẽ có những cái kia đáng sợ quái vật vì cái gì khí lực của người lớn như vậy võ đạo cái gì là võ đạo cao viễn kiên nhẫn đem tất cả một một đường tới về sau liền phát hiện nàng năng lực phân tích cực kỳ cương đại tuổi con nhỏ không chỉ có thể lý giải cao viễn nói tới còn thường, thường có thể suy một ra ba võ đạo người muốn học không cao viễn hỏi nàng ta có thể chứ thử xem thiên phú của ta tốt như bình thường giống như còn có thể trong lúc đó không có gì vận sóng chỉ là cao viễn ở cái thế giới này chờ đợi mấy năm mới một lần nữa xuất phát tiến về những thứ chưa biết khác thế giới chờ ta có thể đi xa thời điểm ta nhất định sẽ đi tìm ngươi nhỏ xương n g u y ệ t nhìn qua kia bóng lưng rời đi âm thầm hạ quyết định tuổi thơm một cái nho nhỏ chuyện có thể khiến người ta ghi khắc cả đời thường xuyên lấy ra tinh tế phẩm vị mà bọn hắn lại ở chung được mấy năm cùng một chỗ tại mặt trời lặn hoàng hôn chia sẻ qua mỹ thực cùng một chỗ tại sau giờ ngọ bãi cỏ hưởng thụ lấy hài lòng cùng tự do cùng một chỗ chia sẻ lấy kia thế giới này chuyện lý thú bằng hữu chuyện lý thú mở ra nguyên một đám nàng xưa nay đều không tưởng tượng ra được thế giới chỉ là hắn trung quy là một cái khách qua đường cuối cùng là phải rời đi đây đối với cao viễn mà nói chỉ là đời người đang đi đường một lần hài lòng t a o nộ kết giao một cái thú vị nhỏ tiểu bằng hữu nhưng đối nhỏ xương nguyệt mà nói hắn đã chiếm hết nàng toàn bộ thế giới đốt sáng lên nàng toàn bộ tối tăm mờ mịt rách nát thế giới từ đó về sau nàng cố gắng tu luyện võ đạo bởi vì vì thiên phu không tính đặc biệt tốt nàng còn theo thư tịch chi thức phương diện đi đền mù xuân đi xuân lại tới một năm rồi lại một năm dung mạo của nàng càng phát ra duyên dáng yêu kiểu cũng càng ngày càng lý tính cường đại nàng đ ầ u góc tinh minh giỏi về tính toán thủ đoạn cường đại vũ lực trở thành bọn hắn thế giới số một số hai đại nhân vật nhưng nàng cũng không lưu luyến q u y ề n thế nàng chỉ là muốn tìm tới nam nhân kia nào đó một nàng nghe được tin tức của hắn bước ra thế giới này du đãng tại nguy cơ tứ phía hôn đ ộ n hải trải qua thiên tân v à k hổ vô số lần cựu từ nhất sinh cuối cùng là xa xa thấy được cái thân ảnh kia chỉ là hắn thoạt nhìn là như vậy mọi mệt hai đầu lông mày luôn luôn treo nồng đậm không cách nào hóa giải h u sầu thật là hắn cũng không có cái gì địch nhân cường đại về sau nàng mới biết được hắn là thấy nhiều chúng sinh khổ sở rất về phần mình đã cách nhiều năm lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn lúc hắn đều không thể trước tiên nhận ra mình nhưng nàng không cảm thấy đáng chát nàng chỉ là muốn như trước kia như thế vớt lên hắn ra rời cùng tang thương thật là vì cái gì hắn như cái thạch đầu như thế trong mắt của hắn dường như chỉ có c h ú n g sinh nhưng trong mắt nàng chỉ có hắn rốt cục vẫn là nhường nàng tìm tới cơ hội lưu tại bên cạnh hắn cũng cùng hắn nhìn hết cái này đều là khổ sở cả đời nhưng nàng không có quá cảm thấy sở bởi vì nàng sinh ra lúc thế giới của nàng cũng là như vậy chỉ là bởi vì hắn mới có ngắn ngủi mấy năm khác biệt nàng chỉ là muốn nhường hắn giống như trước như thế nhẹ nhõm vui vẻ cho nên cùng ở bên cạnh hắn trong khoảng thời gian này nàng vì hắn bày mưu tính kế bài ưu g i ả i nạn đồng thời chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày thằng đến một ngày hắn nhận ra chính mình kỳ thật ta sớm biết là ngươi bất quá ngươi trưởng thành ta hy vọng ngươi có cuộc sống của mình ta có lẽ không thể trở thành rất tốt tấm gương muốn cứu người liền nhất định sẽ giết người chỉ cần ngươi cảm thấy chính xác ta liền sẽ giúp ngươi có ít người ngươi nếu là không hạ thủ được để cho ta tới vì cái gì ừ t h ạ c h đầu bọn hắn dạng này một mực qua thật lâu có lẽ là chẳng ai hoà mỹ cũng có lẽ là trong mắt của hắn c h ứ a c h ú n g sinh đến mức một mực không thể nào hiểu được tâm ý của nàng chẳng qua là cảm thấy nàng là một cái bạn rất thân bất quá liền xem như dạng này nàng cũng rất thỏa mãn có thể bồi ở bên cạnh hắn có thể đến giúp hắn đối với nàng mà nói chính là đời người toàn bộ ý nghĩa khi đó mỗi một ngày đều nhường nàng vừa lòng thỏa ý nàng không muốn mất đi bất kỳ một ngày cùng hắn có quan hệ ký ức có một ngày hắn quyết định khai thiên tích địa lắng lại dị thú tai h hại n h ư ờ n g rất nhiều trật tự sụp đổ thế giới lần nữa khôi phục hòa bình cùng trật tự sau đó hắn bị đánh lén bị phân giải hòa tan tới các nơi trên thế giới sương n g u y ệ t cũng bước lên thu thập hắn đường xá của tinh thần lực trung tử kia là một đoạn vô cùng dài mỗi lần đều sẽ gặp phải b à n h sát tuyến n g u y ệ t nhưng nàng không hề từ bỏ một người yên lặng kiên trì làm rất nhiều rất nhiều năm chương năm trăm linh một chuẩn bị ở sau ra hết tất cả hỗn độn vĩ lực quý vị chương năm trăm linh một chuẩn bị ở sau ra hết tất cả hỗn độn vĩ lực quý vị ở giữa có đến vài lần cao viễn cũng sống lại nhưng không phải tại nhân tộc lịch sử bí tàng bên trong phục sinh mà phục sinh cao viễn mặc dù cũng có ngụy thần vương lực lượng nhưng thần vẫn không được đầy đủ so trước kia càng ngây người trong lòng càng là chỉ có một cái ý niệm trong đầu tiêu diệt ngũ đại cổ tổ đây là hắn đang giải thể trong nháy mắt bày ra hậu thủ hạch tâm tư tưởng coi như rất nhiều lần nàng biết cao viễn phần thắng cũng không lớn nhưng ở lần thứ nhất thuyết phục sau khi thất bại nàng cũng nghĩa vô phản cố đi theo cao viễn đi tìm ngũ đại cổ、tổ. kết quả chính là hắn giết không được ngũ đại cổ、tổ. ngũ đại cổ tổ cũng không cách nào chân chính giết chết hắn nàng tự nhiên cũng đi theo chết một lần lại một lần thậm chí có lúc cao viễn sống lại nàng cũng không biết hay là biết nhưng thần vận không hoàn toàn hắn trong mắt chỉ có ngũ đại cổ tổ có khi nàng suy nghĩ nhiều cùng hắn một hồi đều không có thời gian này cùng cơ hội hắn luôn luôn vội vàng phục sinh lại vội vàng giải thể đương nhiên đây cũng là lúc trước cao viễn linh vận không được đầy đủ luôn luôn vội vàng thu t ậ p được ba bốn nói hỗn độn vĩ lực thậm chí hai ba nói hỗn độn vĩ lực tại khẩn cấp chuẩn bị ở sau cơ chế tư tưởng dưới liền phải đi xử lý ngũ đại cổ tổ cũng một lần đều không được đến qua ngũ đại cổ tổ trong tay kia một đạo tràn đầy sát pháo cái này khiến hắn nhìn càng giống là một cái chỉ có thể chấp hành vốn có tư tưởng mệnh lệnh khôi l ỗ i về sau nàng vì có thể không bị ngũ đại cổ tổ hoàn toàn gạt bỏ tăng thêm ý chí của cao viễn không có kháng cự nàng nàng đem linh hồn của mình cũng dung nhập trong hỗn độn vĩ lực dạng này hắn mặc kệ ở đâu phục sinh chính mình tỷ lệ lớn đều sẽ cùng theo sinh ra tại hắn phụ cận cái này cũng là bọn hắn cùng đi tự làm tinh hạ châu nguyên nhân cao viễn tiếp nhận xong những ký ức này nhất thời giật mình ngay tại chỗ hắn là có một phần trong đó ký ức nhưng cũng chỉ là một bộ phận nàng chân chính nỗ lực muốn so cao viễn lúc trước nhìn thấy điểm này phải hơn rất nhiều hơn nữa trước đó hôn đôn vĩ lực ký ức càng giống là cưỡi ngựa xem đèn nhìn xem cuộc sống của người khác nhưng sương nguyệt giữ lại phần này ký ức nhưng lại có bọn hắn lúc ấy điểm điểm tích tích cảm xúc cảm thụ đây mới thật sự là đời người mà không chỉ là một đoạn ký ức nàng là ta bỏ ra nhiều như vậy nàng vẫn luôn ủng hộ vô điều kiện lấy ta dù là biết rõ là chết là một đầu tiện lộ nàng cũng chưa từng do dự qua mà ta trước đó lại ngay cả theo nàng dạo phố ăn cơm đều lộ ra không quan tâm có lẽ ta lúc đầu liền nên nhiều bồi bồi nàng cao viện rốt cuộc minh bạch vì cái gì nàng khi đó sẽ như vậy hưởng thụ thời khắc thời gian bởi vì trước mặt lần lượt phục sinh chính mình chưa bao giờ chân chính theo nàng qua qua những n à y lại qua q u y ế t bình bình bất quá sinh hoạt ở trong mắt nàng chính mình so toàn bộ thế giới đều trọng yếu mà chính mình trong mắt cũng chỉ có thế giới này ngươi là ta hồi ức ngươi biết rõ ta một khi thua ngươi cũng sẽ hoàn toàn không còn tồn tại có thể ngươi vẫn là nghĩa vô phản cố ta thực sự đáng giá ngươi làm như vậy sao giờ phút này cao viễn nội tâm có trước nay chưa từng có run dày hắn chưa hề sợ qua nhưng lúc này đây lại có chút sợ hai chính mình đảm đường không nổi tình cảm của nàng hắn giờ phút này càng có thể cảm nhận được đường lại mất đi nàng câu nói này phân lượng chi trọng chính mình chưa từng thua thiệt nhân tộc chưa từng thua thiệt thế giới này duy chỉ có thua thiệt nữ nhân này cho nên lúc đó ký thác tại thế giới này ý chí thứ nhất dặn do không phải phải giải quyết ngũ đại cổ tổ không phải muốn cứu vớt thế giới mà là đừng lại mất đi nàng bởi vì chính mình thua thiệt nàng thật thật nhiều lắm thật là ta hiện tại vẫn là đã mất đi nàng、không、ba ta sẽ không để cho cái này trở thành hiện thực lần này ta chỉ có một đầu đường có thể đi ta sẽ không lại nên đón bất kỳ tử vong sẽ không lại dựa vào bất kỳ sau khi chết chuẩn bị ở sau hiện tại ta l i ề nhưng p ả i thắng đ ợ c cả. Cao tất v i ễ c ũ n chưa hề cảm hề thấy mình là như thế là duy n không Dung không, được thất bại. Dung không được tử vong. Nhiều lần đại nạn n g g thất được được đại tử tới bại. u sắp cơ, nhìn qua r ấ trì ấ t tử vong. Kỳ thật tâm nhiều vong. nhường hắn sớm không quan tâm sinh mệnh Kỳ sớm m của n Nhưng h duy chỉ có hiện tại hắn cảm thấy mình nhất định phải còn sống không vì mình cũng vì xứng đáng cái này chính mình thua thiệt nhiều như vậy còn chưa từng bù đắp người cũng vì những cái kia là nhân tộc tự do là nhân tộc giải phóng mà hy sinh người mà sương n g u y ệ t tất cả dung nhập trong cơ thể mình lúc cao viễn rất rõ ràng cảm giác được mình cùng tất cả hỗn độn vĩ lực liên hệ đều tăng cường hắn chuyện gì xảy ra thế nào đột nhiên bất động vừa rồi cái kia đáng ghét nhân tộc nữ người thật giống như chết châm thi sinh biến mau chóng làm thịt hắn ngũ tổ thể thấy cao viễn vân tâm phân ra lực lượng lộ ra chân võ giới lúc này liền nắm chặt cơ hội ngàn năm một thừa này chẳng qua là khi ngũ tổ thể lần nữa tới gần cao viễn chuẩn bị lúc công kích cao viễn n g n g đầu một ánh mắt lại làm cho ngũ tổ thể trong nháy mắt như rơi vô tận luyện ngục kia là một đôi bọn hắn chưa từng thấy qua ánh mắt mặc kệ là tại lúc đầu trên người cao viễn vẫn là ở phía sau tới một lần lần ý đồ giết chết bọn hắn trên người cao viễn bọn hắn chưa bao giờ thấy qua hắn lộ ra ánh mắt như vậy kia là không cách nào hình dung s á t ý tại cái này trong s á t ý còn có một cỗ bọn hắn không thể nào hiểu được cực nóng kia cực nóng phảng phất tại thiêu đốt lấy linh hồn của bọn hắn giống như là hai vòng đủ để thiêu t ậ n vũ trụ thần này giống như là một đầu ngủ say chơi đùa nhân gian cự long tại thời khắc này lộ ra tràn đầy s á t ý răng nhanh bọn hắn trong lúc nhất thời lại bị uy hiếp đến xứng sở tại nguyên chỗ hắn vừa rồi trên thân xảy ra chuyện gì không không biết khẳng định là cái kia đáng chết nhân tộc xảo trá lại đối hắn là một ít chuyện gì vành ba tiếng nói mới vang lên cao viện nắm đấm tác động mất khống chế kia một đoạn hỗn đột vĩ lực đem nó bên trên thần vương đạo vẫn dẫn dắt tới trên nắm tay thần vương đạo pháp siêu thoát thời gian tuyến diễn hóa xuất đạo thuộc về mình ngày xưa chi đạo liệt dương thiên đạo trong trí nhớ có đối với hắn ngày xưa đối thần vương cảnh lĩnh n g ộ tăng thêm vốn là gần trong găng tấc đây hết thể dung hợp quy vị sau mất khống chế hỗn độn vĩ lực dần dần bị hắn nắm trong tay cũng mang ý nghĩa hắn muốn hỏi đạo thành là thần vương cảnh cao viễn một phát liệt dương thiên đạo quyền đánh ra trong nháy mắt nhường n ũ tổ thể ba đầu thời gian tuyến thân thể đều ngưng trệ một cái chớp mắt cái này một cái chớp mắt liền để cao viễn liệt dương thiên đạo thần quyền trực tiếp đánh x quá khứ thân ngũ tổ thể thần sắc đại biến rõ ràng không có con dư thừa hỗn độn vĩ lực gia nhập thế nào sẽ mạnh như vậy mặc kệ tương lai vị kia có phải hay không các ngươi hợp thể hiện tại liền giết các ngươi lại nói đến bây giờ kia trong dự đoán địch nhân cũng không có xuất hiện cao viễn l ử a dẫn theo xương n g u y ệ t hóa đạo lại không cách nào khống chế hắn hiện tại chỉ muốn phá hủy tất cả địch nhân chỉ muốn đạt được mỗi một trận chiến đấu thắng lợi thế giới như thế nào phải chăng còn có những địch nhân khác vậy cũng là tại bọn hắn chuyện sau đó cao viễn lại g i lên một quyền hỗn độn vĩ lực văn minh phóng xuất ra chuyển vô tận thần uy theo cao viễn báo tắt tinh thần nhộn nhạo lên thông qua những n à y lỗ đen truyền đạt đến mỗi một đạo hỗn độn vĩ lực vị trí đã sớm chuẩn bị vương mục lòng đàm g a o vương học hàng đều là hướng lên trên tế gia bọn hắn hỗn độn vĩ lực bọn hắn phụ cận cũng có vô số cường giã xếp bằng ngồi dưới đất hướng bọn hắn thần bọn hắn nhân tộc vương Toàn thân tâm kính dân tín kính dâng ngưỡng chương năm trăm linh hai đột phá thần vương cảnh hoàn lại trăm vạn năm nợ máu a chương năm trăm linh hai đột phá thần vương cảnh hoàn lại trăm vạn năm nợ máu a theo còn lại ba đạo hỗn độn vĩ lực thấu không tập đến lấy không cách nào ngăn cản chi thế không có vào trong cơ thể của cao viễn đến tận đây cao viễn s ở cảm ứng tới c h í n đạo hỗn độn vĩ lực toàn bộ quý vị thiên thần tộc văn minh quyền một đạo á nhân tộc văn minh quyền một đạo bắc miệng cự tinh một đạo cổ x ư ơ n g nguyệt một đạo trần võ giới một đạo bạch hử một đạo vương mục long một đạo đàm giao một đạo vương học hàn g một đạo nếu là lại tính cả cao viễn cả đời này bản ngã cái kia chính là thập đại viên mãn cái này không chỉ là cao viễn một người cố gắng mà là rất nhiều người nỗ lực mới khiến cho cao viễn cái này chuẩn bị ở sau vượt qua chính hắn ngay từ đầu mong muốn mất khống cái h hôn ế độn đã vĩ lực, này hóa suốt n g dầm dầm dầm từng vòng từng vòng vô thượng đạo quang thần uy lướt qua mỗi người lại không tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại nhường mỗi người đều phải tùy thời tiến vào đốn ngộ trạng thái toàn bộ giới hải thiên đạo oanh minh có từng sợi ý chí tự thiên đạo ý chí đi ra ngoài dung nhập trong đó cái này vô thượng thần uy bên trong thân vận ý chí quý vị dầm dầm dầm ba toàn bộ giới hải đều tại oanh minh dường như toàn bộ giới hải đều tại vui mừng đồng dạng ba lại giống là toàn bộ giới hải tại biểu đạt thần phục đồng dạng đến tận đây cao viễn tất cả trạng thái hoàn toàn hoàn mỹ đến tận đây giới hải lại một lần ra đời một tôn siêu thoát tất cả thần vương cả thế gian đều chú ý phải sợ h ã i giật mình không thôi nhìn xem cái này toàn bộ trước giới hải chỗ không có c ậ u minh một màn vô số nguyên hư sinh vật đều bị dọa nằm xuống run lẩy bẩy không cách nào động đậy bọn chúng đều hồi tưởng lại bị nam nhân này chi phối sợ hãi không ba không thể chết không thể chết không thể chết sẽ không thua sẽ không thua ngũ tổ、thể. năm tấm hồn mặt đều là hoảng sợ tuyệt vọng và mèo nhưng cao viễn không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào bước ra một bước đầy trời đạo quang thần uy phủ kín toàn bộ siêu phàm hạnh tâm đấm ra một quyền trực tiếp xuyên thấu ngũ tổ thể quá khứ thân sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia duy nhất vị lai thân vừa đối đầu ánh mắt của cao viễn cái này tương lai của ngũ tổ thể thân lúc này bị dọa đến kìm lòng không được lui về sau một bước、không、ba ta tuyệt không tiếp thụ loại kết quả này trăm vạn năm lưu đồ kết quả là không thể nào là công giá tràng không thể nào ba không thể nào ba không thể nào ba năm đạo điên cùng thanh em giao hòa tiếng vọng Cực điểm đ vanh ba lại là một đạo đạo vận thần uy tri quan quân sạch lấy toàn bộ giới hải bọn hắn vậy mà cũng đột phá toàn bộ siêu phàm hạch tâm cường giả nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đây hết thảy một cái vượt qua bọn hắn tưởng tượng thần vương sinh ra về sau lại còn đã đản sinh ra một cái khác giống nhau cấp độ tồn tại trong chấp nhoáng này nhường cuộc chiến đấu này biến lại có treo độc ha ha ha đột phá đột phá chúng ta t r ă m vạn năm nội tình làm sao có thể thua ngươi trước kia ngươi bại hiện tại ngươi cũng giống vậy sẽ bại ba trên thế giới này không phải chỉ có một mình ngươi là đặc biệt ngũ tổ thể trong nháy mắt vui mừng như điên cùng tiếu bên trong quá khứ của hắn tương lai hiện tại hơn t a m thân lần nữa hiện hiện lại khi tức cường đại vô số lần sâu không lường được không thể đo lường các ngươi cảm thụ qua không cách nào đột phá tuyệt vọng như vậy so cái này càng tuyệt vọng hơn chính là sau khi đột phá các ngươi vẫn là một đám rát rưởi các ngươi cả đời m ư đồ ở trước mặt ta bất quá là một chuyện cười cao viễn lại không có chút nào bối rối mà là như cũng dùng nhìn người chết như thế ánh mắt nhìn lấy bọn hắn cùng một cảnh giới bên trong hắn từ trước đến nay vô địch thủ hơn nữa năm đạo ý chí cũng chính là tại trước khi chết một phút này đạt đến tối cao phù hợp bọn hắn hiện tại coi như có thể phát huy thần vương chiến l ự c lại như thế nào cùng chính mình so mặc dù bọn hắn hiện tại phát hiện bí t à n g chỗ trở lại quá khứ có thể tìm được nơi này đi xóa đi chính mình chuẩn bị ở sau nhưng điều kiện tiên quyết là đánh trước bại chính mình quyết chiến như c ũ tại lập tức cao viễn không nói hai lời liệt dương tiên đạo bảy kín toàn thân mỗi một khoả tinh thần lực chủ、tử. đều có tạc vũ trụ bạo giống n ra. Ra hai ư lượng lực quyền là va xài ư ớ chạm ba toàn bộ siêu phàm hạch tâm tương đối lớn một bộ phận khu vực tất cả đều hóa thành chống không hư vô trấn võ giới vỡ nát tỏa ra ánh sáng lung linh vẩy hướng toàn bộ giới hại tất cả không gian bích lũy chiều không gian đều bị t ẩ y ba sau đó chính là bay m ộ t tiếng vang thật lớn ngũ tổ thể nắm đấm cánh tay trong nháy mắt s ụ p đ ổ không tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ngũ tổ thể như muốn điên cuồng cao viễn là đột phá là khôi phục không sai thật là bọn hắn cũng đột phá vì cái gì còn có tranh lệch lớn như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không đợi hắn tư duy kịp phản ứng cao viễn cái khác hai cái thời gian tuyến lần nữa ngưng tụ ra hai đạo thân thể đem thời gian tuyến năng lượng hấp thu trở ra tất cả lực lượng cùng cao viễn dung hợp là một sau đó kéo theo toàn bộ sức mạnh của giới hải mê ngông vô cùng một quyền lại đánh vào trên người ngũ tổ thể hắn thần vương hiện tại thân lúc này dạn nước ra thấn thăng thần vương về sau bọn hắn đúng là biến càng thẳng đánh nhưng đối cao viễn mà nói dường như cũng liền chỉ thế thôi cái này hai quyền vẹn vẹn mới bắt đầu cao viễn lấn người tiến lên các loại thủ đoạn công kích không giữ lại chút nào như tật phong sậu vũ giống như đổ xuống mà ra mỗi một kích đều đã vượt ra phía trên giới hải đã vượt ra thời gian trói t u ộ c siêu thoát giới hải mức cực hạn có thể chịu đựng bọn hắn đứng ở trống không trong siêu thoát lĩnh vực mà chiến nếu không phải như thế toàn bộ siêu phàm hạ tâm toàn bộ giới hải chỉ sợ tại bọn hắn toàn lực quanh kích h ạ muốn nên đón không cách nào tưởng tượng đại thái nạn thậm chí là một lần nữa cho giới hải phân chia cấp độ chiều không gian tái diễn địa hỏa phong thủy cũng không phải việc khó chỉ có trong siêu thoát lĩnh vực c h é m g i ế t mới sẽ không nhường giới hải sụp đổ mà nói là đối chiến cũng không thỏa đáng nói là trà đạp càng thêm phù hợp rõ ràng đã đột phá tới thần vương cảnh ngũ tổ lại bị cao viễn hoàn toàn đẻ lên đánh quá khứ thân vị lai thân hiện tại thân nhiều lần bị cao viễn xe nát cho vùi nhưng chỉ cần không cách nào thống trong lúc nhất thời xe nát h ắ n luôn có thể t r ớ c mắt khôi phục lại tay khép l â y một giây trước hắn liền theo một giây trước còn không có hủy diệt trong lịch sử trọng sinh đi ra nhưng chỉ cần hắn có một lần sai lầm liền sẽ bị cao viễn hoàn toàn diệt s á t vì cái gì vì cái gì a nói cho ta đây rốt cuộc là vì cái gì kết quả như vậy n h ư ờ n g ngũ tổ thể hoàn toàn điên cuồng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận đúng như cao viễn nói như thế bọn hắn sau khi đột phá không chỉ có trải nghiệm không đến thắng lợi vui sướng mà là rơi vào càng thêm thâm trầm trong tuyệt vọng trong vị thần vương cảnh các người liên thủ đều không phải là đối thủ của ta bây giờ tất cả hỗn độn vĩ lực hoàn trình Các người lại ở đâu ra tự tin có thể thắng cùng cảnh giới chiến lược chênh lệch càng lớn một khi đ ư t phá chúng ta chênh lệch liền sẽ càng lớn hiện tại nên thường trả lại cho các người cái này t r ă m vạn năm đến nợ máu chừng 503, t r m a m vương thế chân vạc chân chính hát thủ chừng 503, t r m a m vương thế chân vạc chân chính hát thủ cao viễn vô biên sát ý che mất ngũ tổ thể nhường liền hô hấp đều b i ế n c h â t vật không thể lại dạng này không thể lại dạng này cùng cảnh giới tại sao có thể có c h ê n lệch lớn như vậy cuộc đời của chúng ta chúng ta chăm vạn năm truy cầu không có khả năng chỉ là một chuyện cười ngũ tổ thể còn loạn cao thét hoàn toàn không có ngày xưa cổ tổ cao cao tại thượng cùng trường không tất cả tự tin năm đạo thanh âm trồng cộng lại càng khiến người ta cảm thấy điên cuồng b à n h ba chỉ là vừa nói xong làm cái đầu liền bị cao viễn một quyền đánh bạo ta không tin ta không tin đây không phải là thật bọn hắn bắt đầu không thừa nhận hiện thực từng mảnh từng mảnh có thể phá hủy thời gian tuyến tinh hà theo trong tay bọn họ liên miên không ngừng đánh về phía cao viễn lại đều bị cao viễn đưa tay từng cái nắp ấy nhìn xem cao viễn lần nữa tới gần ngũ tổ thể hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau cao viễn sát ý g i ậ vượng chỉ là muốn đem bọn hắn hoàn toàn diệt sát nhưng đúng vào lúc này một đạo thanh â m đột ngột lại tại toàn bộ chiến trường vang lên một cái ý chí quán triệt đến cùng một cái ý chí hỗn loạn ý chí hỗn loạn liền nói hỗn loạn tăng thêm hắn cùng cảnh chiến lược cử thế vô địch lại là siêu phạm võ đạo truyền bá đầu nguồn các ngươi trưởng không lực lượng trong mắt hắn sợ là sơ hở trong chỗ a các ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu lịch sử trung quy là hoàn toàn thay đổi đêm từ nơi không xa đi tới ven đường tất cả năng lượng l o ạ t lưu đều là bị lực lượng vô hình thét ra không cách nào tổn thương mảy may kia là chấn đán thiên tộc mới t ổ n trưởng hắn làm sao có thể tới gần hai đại thần vương chẳng lẽ hắn cũng là một cái thần vương không không thể nào vừa rồi thần vương đản sinh dị tượng làm cho cả giới hải đều chấn động nếu có cái khác thần vương sinh ra làm sao lại không có người biết siêu phàm hạch tâm các cường giả kinh hãi nhìn qua cái này đ ỗ n g nhiên phát sinh một màn ngươi giấu cũng sâu đến quá mức đi quả nhiên ngươi trước kia nói là đi tìm giới hải cuối cùng là giả chân thực mục đích là vì đột phá thần chủ cảnh a là đã sớm phát giác được cổ tổ tồn tại sợ bọn họ sẽ ra tay với ngươi a chỉ là vô luận như thế nào ngươi cũng không thể nào là thần v ư n cảnh vậy ngươi lúc này vì sao muốn ra hiện tại bọn hắn trước mặt muốn chết cũng không phải phong cách của ngươi thiên sung ngẩng đầu nhìn đây hết thảy cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi hắn biết đêm là tại mưu đồ một vài thứ lại có nằm mơ cũng chẳng ngờ hắn vậy mà thật dám tham dự tiến thần vương trong tranh đấu coi như hắn đã đem thực lực giấu tới ngụy thần vương cảnh có thể đối mặt chân chính thần vương sợ l à gánh không được một chiêu a ai ngũ tổ thể h é t lớn tại sao có thể có người có thể ra hiện tại bọn hắn thần vương cảnh trên chiến trường mà để bọn hắn càng bất tắn là vì cái gì trên thân người này giờ phút này có cùng bọn hắn tương tự khí tức đêm trong ngũ tổ thể chấn đán cổ tổ toát ra một v ẹ nghĩ n hoặc cao viễn lại không phải thật bất ngờ tại đột phá thần vương cảnh thời điểm hắn liền đã có cảm giác có thể làm cho mình đột phá tới thần vương cảnh mới có cảm giác người giải thích rõ trên người người này tất có thần vương cảnh lực lượng y ể m hộ bất quá mặc kệ hiện tại xuất hiện cái gì đ ị c h nhân hắn đều sẽ đem nó toàn bộ giết chết chỉ là một cái ngụy thần vương lan ngũ tổ thể cái khác cổ tổ đều là khinh thường một trường lôi cuốn một mảnh chạy xuôi thời gian dòng sông tinh hà liền muốn một trường đem nó trục chết đêm lại chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cái này đủ để bánh sát đồng dạng ngụy thần vương công kích tự mình mở miệng nói vì tại các ngươi ngay dưới mắt đột phá tới ngụy thần vương ta thật là tốn không ít công phu dù sao khi đó ta có thể còn không biết trong tương lai ta có lớn như vậy ùy b ả o mà vừa rồi tại quan sát người của thần vương áo nghĩa cũng không chỉ chỉ các ngươi có các ngươi những n à y mục nát lao ra hỏa đều có thể đột phá tới thần vương cảnh ta không có lý do không được à. bất quá vẫn là phải đa tạ cố gắng của các ngươi mới có thể để cho ta quan sát tới như thế hoàn chỉnh thần vương áo nghĩa thật sự là vất vả các ngươi Vâng gây nên đủ loại dị tượng cùng thiên h a i ba đầu thời gian tuyến rủ xuống đến bị đêm tiếp dẫn ba đầu thời gian tuyến đều dần dần ngưng thực trong đó không phải bản thể kia hai cái tuyến ngưng thực đặc biệt nhanh hai thân ảnh ở trong đó dần dần hiện hiện、không、ba người làm sao có thể người sinh ra đến nay vẫn chưa tới ngàn năm người làm sao có thể liền phải đột phá tới thần vương cảnh mà đến ngũ tổ thể vốn là phá thành mảnh nhỏ nội tâm cùng t i ê u ngạo giờ phút này càng là hoàn toàn phá phòng nghỉ muốn thành công ngũ tổ thể bị kích thích thỏa đáng trận mất lý trí không sánh bằng cao viễn chẳng lẽ còn muốn bị một cái hậu bối siêu việt sao nhất là cái này trẻ tuổi đời sau trước đó một mực tránh lấy bọn hắn l i ê n bọn hắn nhất tộc cổ tổ đều không biết chút nào giải thích do hắn đối bọn hắn không có ấn tượng gì tốt nói cách khác hắn cũng có có thể trở thành địch nhân của bọn hắn đây là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ ngươi biết không ta rất chán ghét các ngươi chán ghét tại các ngươi chi phối hạ đã hình thành thì không thay đổi thế giới n h ư n g không có người tiếp tục tấn thăng khả năng chán ghét các ngươi đám quỷ nhát gan này trường không giới hại lại không đạt được gì vĩnh viễn một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g đêm bình thản lại k i n h m ệ t nhìn lấy bọn hắn ngũ tổ thể vốn cho rằng tiện tay một kích liền có thể xóa đi công kích của hắn đâm vào đêm ba đầu thời gian tuyến bên trên ứng thanh bạo tạc lại không có thể nổ đoạn hắn ba đầu thời gian tuyến cao viễn nhũ mày lại không nhìn về phía đêm mà là nhìn về phía đêm hai cái ngay tại thành hình thân ảnh chết ta không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ còn không trở thành thần vương cũng dám ngày đi ra ngay s o n g đêm như thế trần chủ lý ngũ tổ thể đồng thời ngưng tụ ra hai mảnh mạnh hơn tinh hà tử vong mà bàn phân biệt đánh về phía cao viễn cùng đêm thật nếu để cho đêm thành công bọn hắn muốn lập tức đối phó hai cái thần vương vậy thì thật liên phát sinh kỳ tích khả năng cũng không có tuyệt không thể nhường hắn thành công cái này hai kích đều vô cùng kinh khủng tuyệt không phải bất kỳ không phải thần vương cảnh võ giả có thể chống đỡ được nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối đủ để cắt ngang hắn đột phá cũng đem nó ma diệt nhưng mà đối mặt cái này ngũ tổ thể cơ hồ tất sát một chiêu còn không có thuận lợi đột phá đêm như cũ rất thong dong dường như hướng hắn công kích không phải ngũ đại cổ tổ, mà chỉ là năm cái đối với hắn không tạo được uy hiếp thần chủ ngươi thật đúng là muốn nhìn ta bị xử lý sao đêm bỗng nhiên nhìn xem trong đó một đạo vị lai thân mở miệng nói cùng mình đối thoại cái này khiến mọi người tại đây đều cảm giác kỳ quái đây không phải chính ngươi vị lai thân không phải hẳn là nghe từ hiện tại thân ý chí mà hành động sao ta theo không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy vừa dứt tiếng trong đó một bộ vị lai thân lúc này ngưng tụ ra một cái cơ hồ cùng ngũ tổ thể giống nhau như lúc tinh hà đại thủ nhưng là lan tràn ra đạo vận lực lượng lại là so ngũ tổ thể còn cường đại hơn Văn vang vị tiếng nổ rung thân một trường lại trực tiếp đánh xuyên bàn ngũ ba. lai tay của Một đem một trời, trực tiếp tổ lại hắn rõ ràng còn không có đột phá tới thần vương vị lai thân làm sao có thể liền có thần vương chi uy cái này không phù hợp lẽ thường a trong này có chúng ta năm người lực lượng chẳng lẽ lúc trước cao v i ệ n nói là thật thật còn có chúng ta không biết rõ kẻ sau màn thật là cái này sao có thể không ai có thể tại dưới mắt của chúng ta so với chúng ta trước một bước trở thành thần vương mặc kệ là ở nơi nào vấn đỉnh thần vương động tĩnh lớn như vậy tuyệt không có khả năng giấu giếm được chúng ta ngũ tổ thể lúc này có chút s ờ n hết cả g á i úc tại đêm trên thân bọn hắn phát hiện quá nhiều kỳ dị quá nhiều không phù hợp lẽ thường địa phương các h hắn ngay sau đó. Hắn lịch Canh chương 504, bọn hắn ngay sau đó. Hắn lịch Canh ư ơ n bọn ngay bọn ngay g sau sử. sau sử. đó. đó. c ngươi nhìn có rất nhiều dáng vẻ n g h i hoặc không nghĩ tới sẽ ở các ngươi ngay dưới mắt lại toát ra một cái thần vương a đêm có chút trêu tức nhìn về phía tất cả mọi người cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trên người cao viễn ngươi không ngăn cản ta cũng là đang chờ hắn a cao viễn không nói chỉ là trên người lực lượng càng phát ra nồng đậm càng phát ra kinh khủng kia ánh mắt lạnh như băng dường như đã đem ánh mắt của hắn bên trong tất cả vật sống cùng toàn bộ vũ trụ đều hóa thành từ vật cùng cho tàn cao viễn hướng phía đột phá đêm cách không oanh ra một quyền một đạo khác đêm thân thể lúc này ngưng tụ ra một vòng hôn đ ộ t thần nhật m a bàn đem cao viễn một quyền này lực lượng toàn bộ đó lấy chỉ bất quá hắn trên thân cũng đột nhiên rung động có thật nhiều đạo vận bị đánh tan đi ra nhưng lại cấp tốc bị liễm nhập thể nội sức mạnh của cao viễn cùng thần vương áo nghĩa hắn vậy mà cũng nắm giữ một chút người rốt cuộc là thứ gì ngũ tổ thể h o à n g hồn không chừng ba là hắn cao viễn xác nhận cái này một thân ảnh mới là hắn từng trong tương lai tao nộ tồn tại chỉ là hắn cũng có chút không hiểu bản thể đều còn không phải thần vương vị lai thân làm sao lại có thần vương c h i lực ngươi thật đúng là có chút đáng sợ đâu đêm nhìn xem cao viễn hít một tiếng về sau lại nhìn về phía ngũ tổ thể tại thành công đột phá trước quả thật có chút thời gian có thể cùng các ngươi làm nhảm làm nhảm cũng có thể để các ngươi làm quỷ minh bạch đêm cười khẽ một tiếng chỉ bất quá hắn lời nói vừa dứt h ạ hắn vị lai thân giờ phút này lại thở dài một hơi ai ta theo không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vi phạm sắp xếp của ta ngươi liền không thể dựa theo ta nói đi làm sao coi như lịch sử cải biến cũng không nhất định đến mạo hiểm như vậy một màn này rất là quý dị tương lai của hắn cùng bây giờ lại không phải một cái ý chí sao cái này chẳng lẽ cũng là một loại nhân cách phân liệt không không phải cao viễn thần chủ có một nháy mắt suy đoán loại chuyện đó đã từng xảy ra ngươi không phải trải qua sao thật đem lịch sử đóng đinh đây không phải là rất nhàm chán sao đ e m đáp lại đạo này vị lai thân thật là nhân tộc rất phiền mặc kệ thất bại bao nhiêu lần chỉ cần còn muốn có một người còn sống tổng là nghĩ đến muốn phục hưng rất có sức sống một cái tộc đàn không phải sao có cải biến thế giới mới có ý tứ a lời này của ngươi rất để cho ta hoài nghi ngươi lúc trước những lời kia thật giả người thật là ta sao đêm hầu nghi nhìn xem cái này đoàn đến từ tương lai ý thức ngươi còn không có trải qua ta kinh nghiệm ngũ đại cổ tổ là chết nhưng nhân tộc c h i vương lại luôn chết không hoàn toàn luôn luôn không cách nào chân chính xóa đi chỉ có điều lần này hắn bí tàng b ạ i lộ chúng ta có nhất lao v ĩ n h dật cơ hội vậy thì do hiện tại ta đến quyết định đây không phải vừa v ặ n sao chỉ cần được thế là được đêm tự tin lại thong dong ta bao trùm tất cả n ắ m trong tay ta ngay sau đó cùng tương lai không cần thiết nhiều những ngày biến số vị lai thân vẫn còn có chút trách cứ chi ý nói tới nói lui ngươi vẫn là cố hóa tư duy chấm mê tại trưởng khống tất cả trong k h á i cảm người đã già đều có thể như vậy sao đêm hỏi ngược lại chính mình vị lai thân có lẽ vậy có thể ta đã làm người bây giờ không xuất lực cũng không được theo c k i dạ tinh ngươi mượn nhờ kia cự thủ đem tương lai ký ức chuyển cho ta lúc nên nghĩ đến sẽ có loại khả năng này hơn nữa người ở sâu trong nội tâm cũng là có tiếc nuối tiếc nuối không thể cùng chân chính hắn hoàn chỉnh hắn chân chính đọ sức một trận cho nên mới thông báo ta mà không phải mình chiếm cứ ta mà d á n g lâm a để cho ta tới hoàn thành ngươi t i ế nuối cùng ta khát vọng a trên đời này tầm thường quá nhiều chỉ có nhân tộc tri vương đáng giá ta dẫn lên hứng thú đ ê m ngược lại là lập tức liền xem thấu chưa đến chính mình một chút tiết mới tương lai đ ê m trầm mặc một hồi lâu việc đã đến nước này ngươi đã phản bội tương lai chính mình đem ta cũng kéo vào một trận không cách nào trăm phần trăm chiến thắng trong tranh đấu trăm phần trăm ta chán ghét trăm phần trăm đã hình thành thì không thay đổi đồ vật chờ ngươi g i à rồi mới có thể hiểu vậy bây giờ là thuộc về ta ra chuyện sau đó vậy thì g i à rồi nói sau ta xem bọn hắn đều càng phát ra không rõ xảy ra chuyện gì ta để bọn hắn làm minh bạch q u ỷ a ngươi cản bọn họ lại công ta dù sao hiện tại ta nếu là chết ta của tương lai cũng biết biến mất đêm gửi chỉ huy tương lai chính mình ta của quá khứ thật sự là phản b i c t đâu tương lai đêm thở dài nói sau đó đ ê m ngũ tổ thể lần nữa ngưng tụ nhiều lần công kích toàn bộ nắp ấy thấy cảnh này đêm đang chuyên tâm đột phá bên trong mới nhìn hướng cao viễn ngũ đại cổ tổ nói rằng chuyện chính là như vậy các ngươi thoạt nhìn vẫn là không đại lý hiểu kia ta sẽ nói cho các ngươi bê ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói các ngươi hiện tại ngay sau đó với ta mà nói là một đoạn lịch sử là quá khứ nguyên bản lịch sử là như vậy ngũ đại cổ、tổ、tính toán cao viễn thành công đột phá tới thần vững cảnh cao viễn bị xóa đi nhưng lịch sử bí tảng không có bị bại lộ mà ta thừa dị p bọn hắn nguyên khí đại thương lúc đem bọn hắn toàn bộ thối vệ t r ợ chính ta trở thành thần vương bọn hắn tất cả tận thuộc sở hữu của ta cũng bao quát bọn hắn đối cao v i ê n áo nghĩa lý giải chỉ có điều ta mặc dù trở thành thần vương nhưng bởi vì không thể thật giết hắn cho nên quãng lịch sử này không có bị khóa chết cũng chính là tồn tại khả năng bị cải biến biến số mà tương lai n h â n tộc như c ũ chưa từ bỏ ý định thông qua đ ố i quá khứ khai thông nói cho ngươi một vài thứ để ngươi chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ theo mà thay đổi vốn có lịch sử quy tích ta của tương lai không thể không thông báo ta đến đây xử lý lần này thoạt nhìn là một lần nhất lao vĩnh giật cơ hội. không phải đã trở thành thần vương các ngươi sẽ ngăn cản ta của tương lai đi xóa đi nhân tộc lịch sử bị tàng dù sao không có vượt qua thời gian tuyến ta của tương lai còn có thể giấu được nhưng một khi vượt qua thời gian tuyến có thể đều sẽ phát giác được hắn vốn là muốn ta tại các ngươi đột phá q u a trình bên trong độc thủ bất quá các ngươi cũng nhìn thấy ý kiến của chúng ta cũng không kết hợp lại ta đối chi phối không có hứng thú gì ta chỉ là muốn tự tay giải quyết các ngươi nhất là muốn cùng cái này chân võ giới trong lịch sử người mạnh nhất đọ sức một phen tốt đền bù hắn t i y ệ t đối cùng ta khát vọng đương nhiên ta muốn coi như sớm động thủ giống như cũng không ngăn cản được ngươi đi cao viễn ngươi thật giống như sớm có phòng bị đ ê m đem tất cả nói tới cao viễn ngũ đại cổ tổ lập tức đều rõ ràng thì ra hắn là tại một cái nào đó tương lai trung thành là nhất cuối cùng bên thắng tồn tại chỉ có điều lúc đầu đã từng xảy ra lịch sử bởi vì không cách nào hoàn toàn tiêu diệt cao viễn bày ra chuẩn bị ở sau cho nên không có cách nào đem cái này lịch sử đổi thành hắn mong muốn vĩnh viễn sẽ không cải biến kết cục cho nên lịch sử đã xảy ra biến động hắn lại đến sửa đổi khó trách bọn hắn không biết rõ có một cái khác thần vương tồn tại hắn thành đạo trong tương、lai. lập tức bọn hắn làm sao có thể phát ra được cao v i ê n trước đó suy đoán hát thủ thành đạo trong tương lai làm thật chỉ là đối tượng sai thậm chí là trước đó tương lai của ngũ đại cổ tổ thân có thể trong tương lai tuyến bên ngoài bồi hồi nhưng bởi vì cuối cùng không phải chân chính thần vương cũng sẽ nhận thời không bài xích nhìn thấy tương lai hoặc là không toàn diện hoặc là bị che đậy cũng có thể là là hoàn toàn khác biệt một đầu thời gian tuyến là lịch sử không có cải biến trước không phải bọn hắn nên có thể nhìn thấy vĩnh hằng cổ tổ thương hồn cổ tổ chuẩn bị ở sau đương nhiên cùng cấp bậc tồn tại bọn hắn sẽ làm nhớ lẫn nhau tương lai sẽ không để cho bọn hắn thăm dò vật gì có giá trị kỳ thật sớm tại thu hoạch được đến từ tương lai tin tức trước ta liền đang đóng vai ngươi hy vọng có thể gây nên chú ý của ngươi dẫn ngươi đến đây muốn cùng ngươi liên thủ xử lý ngũ đại cổ tổ nhưng chúng ta dường như không có, có duyên phận cải dạ tinh duy vừa thấy được lần kia tình cảnh cũng rất phức tạp không có thích hợp giao lưu cơ hội về sau thu hoạch được đến từ tương lai tin tức sau ta cũng như c ũ tại đóng vai ngươi muốn sớm nhìn xem ngươi đến cùng là hạ người gì nhưng là phương này thế giới ý chí dường như đã nhận ra dị thường của ta một mực tại cố ý q u á n nhiễu để chúng ta không gặp nhau đương nhiên ta cũng thấy nhiễu cái này ý chí cho nên cái này ý chí biết có ta tồn tại nhưng vẫn là không cách nào phán đoán ta là ai bất quá các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy thế giới ý chí muốn làm nhiễu cũng thấy nhiễu không được chúng ta bây giờ mới tính thật đang đối mặt mặt gặp mặt đêm nhìn xem cao viễn ánh mắt cũng dần dần lựa nóng chương năm trăm linh năm đại kết cục bảy n à n chữ chương cuối chứa bản hoàn tất cả nghĩ sáu chương c h ư ơ n g c u ố n ă m trăm linh năm đại kết cục bảy n à n chữ chương cuối chứa bản hoàn tất cả nghĩ sáu chương thì ra tất cả không phải trùng hợp cao viễn nhớ tới tại cái dạ tinh sự kiện sau như cũng có người đang đóng vai chính mình. hơn nữa chính mình lúc ấy lần nữa nếm thử liên hệ tương lai không thành công lúc không bao lâu bọn hắn liền thấy đêm ra hiện tại bọn hắn vị trí hiển nhiên là tương lai hắn cho hắn nhắc nhở tương lai hắn bắt được chính mình khởi xướng khai thông tương lai đại khái vị trí bất quá lại là gặp thoáng qua lộ ra nhưng đã thu hoạch được tương lai ký ức hắn bị thiên đạo ý chí cảm giác tới chính mình tiêm một bộ phận ý thức cảm thấy đêm là dị loại là uy hiếp cho nên trong lúc vô hình nhường hắn không có cách nào phát phát hiện mình cùng mình bỏ qua cũng có thể giải thích hắn động thủ lúc lực lượng vì sao cùng ngũ đại cổ tổ tương tự tại sao lại để cho mình sinh ra ảo giác cảm thấy cái này hậu trường người có thể sẽ là ngũ tổ thể bởi vì hắn nắm giữ bọn hắn tất cả hiện tại tất cả nghi hoặc đều đã minh bạch cái kia chính là giải quyết triệt để bọn hắn thời điểm chúng ta vậy mà lại bị một cái nhân tài mới nổi hái được quả đảo ngũ đại cổ tổ đều là khó có thể tin thật là bây giờ sự thật liền bày ở trước mặt bọn hắn có cái gì tốt ngoài ý muốn nếu là chúng ta cùng ở tại một thời đại công bằng cạnh tranh các ngươi liền truy đổi cơ hội của ta đều không có đem lại xem thường ta chỉ tốn không đến một trăm năm liền trở thành thần chủ nếu không phải phát giác được sự hiện hữu của các n g ư ơ i năm trăm năm trước liền có thể đột phá tới ngụy thần vương cảnh cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị nhiều năm như vậy đi d ư ớ i hải hoang vu đặc thù c h i địa đột phá mà các n g ư ơ i lắng động trăm vạn năm ngụy thần vương cảnh cũng chưa chắc so với ta mạnh hơn các ngươi chỉ là hảo vận đi đến phía trước để các ngươi có cơ hội đem những cái kia đối với các ngươi có uy hiếp người trừ đi mà thôi đêm có chút xem thường ngũ đại cổ tổ, nhưng hắn đúng là tuyên cổ khó gặp thiên tài xác thực có khinh thường quần hùng tư cách nói cách khác ngươi bây giờ liền có thần vương cảnh thực lực chúng ta ngăn không ngăn cản ngươi đột phá kỳ thật đều không có quá lớn ý nghĩao cao ó thể cho rằng như vậy. Đêm gật gật t cho như các người cùng rằng ngươi lên vậy. Vậy Đêm đầu. đi. Là, ta, viễn minh bạch tất cả cũng sẽ cái này cuối cùng cá lớn câu được đi ra đã không có hứng thú xem bọn hắn nhảy nhót đi xuống còn có rất nhiều người chờ đợi mình phục sinh chờ đợi mình chiến thắng cao viễn bước ra một bước trên người năng lượng giống như là đã xảy ra lại một lần bạo tạc cùng phân liệt chống không trong siêu thoát lĩnh vực vô số bao hàm thiên đạo liệt dương một vừa phù h i ệ n lời này hẳn là để ta tới nói mới đúng chứ các ngươi đừng nhìn ta hiện tại mới đột phá thần vương cảnh nhưng lần này là từ chính ta quan sát tất cả áo nghĩa đột phá tăng thêm ta của tương lai cũng biết tham chiến hắn nhưng là tại thần vương lắng động hồi lâu hơn nữa rất rõ ràng thủ đoạn của các ngươi kỳ thật các ngươi hoàn toàn có thể đem chúng ta xem như hai cái khác biệt thần vương mà đối đãi bất quá ta đối ngũ đại cổ tổ không có hứng thú quá lớn nếu là ngươi giết chết bọn hắn có thể để ngươi càng cường đại hơn lời nói ta có thể chờ ngược lại lịch sử đã cải biến tương lai lại biến thành cái ta cũng không biết nhưng dạng này mới có ý tứ đ ê m lại không chút hoang mang nói nhưng cao viễn đã lời nói có lẽ tương lai đêm ngay từ đầu không thèm để ý cảm thấy lịch sử sẽ không dễ dàng như vậy bị cả i biến nhưng mình cùng tương lai mấy lần thông tin sau liền để hắn phát giác nguy hiểm cùng biến cố liền xóa đi tất cả nhân loại càng l à phong tỏa tương lai hàng rào xóa đi toàn nhân loại kia đây cũng là đ ị c h nhân nhiều nhất là một cái thoạt nhìn không có ngũ đại cổ tổ h è n h ạ như vậy đ ị c h nhân đã đều đã nhảy ra ngoài vậy ta liền dùng hết tất cả thủ đoạn tất cả lực lượng đem các ngươi hết thể mai tàng a một trận chiến này đã duy trì liên tục đến đủ lâu nên kết thúc cao viễn nói trên thân lại dâng lên hắc bạch thần hỏa s o n g đạo toàn bộ giới hải lần nữa sôi trào lên hắc bạch thần hỏa s o n g đạo lại cũng tràn ngập ra thần vương khí tức vênh ba sau đó theo đỉnh đầu của cao viễn lại bắn ra một vệ thần quang lại tô tạo ra được một đầu hiện tại thời gian tuyến lúc đầu ta làm u ố n một mạch đột phá chỉ là lấy hỗn độn vĩ lực lượng đột phá tới đi qua liệt dương thiên đạo lúc hấp thu thiên đạo ý chí nói cho ta xác thực vẫn tồn tại một cái người giật dây chỉ là không cách nào cụ thể khóa chặt là ai không phải ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể sống đến bây giờ sao cao v i ệ n ánh mắt lạnh như băng quét mắt ngũ tổ thể đông đông đông bốn tại cao v i ệ n giới chân giới hải hình như có chút không chịu nổi cái này trước nay chưa từng có kinh khủng song thần vương đạo quả uy áp mà run dậy gào thét lên giống như là một quả yếu ớt bờ biển tùy thời có khả năng sẽ bị nghiền nát đồng dạng lại một lần đột phá song song thần vương cảnh cái này sao có thể ba cũng chưa hề nghe qua chuyện như vậy ngũ đại cổ tổ tinh thần hồn thể đều kinh hãi phải nổ tung ngươi đêm cũng mặt mày kinh sợ nhìn xem biến cố trước mắt liền xem như hắn cái này từ đầu tới đôi quan chất giả cũng hoàn toàn không nghĩ tới cao viễn còn giấu có hậu thủ không có khả năng cũng không hề có có song thần vương cái này khái niệm liền xem như cái này đến từ tương lai thần vương cũng không phải đúng nghĩa song thần vương là cách ra độc lập tồn tại vì cái gì vì cái gì ngươi có thể lần lượt đột phá cực h ạ n khó trách ngươi vừa rồi không có chút nào kinh ngạc đêm như có điều suy nghĩ các ngươi đều không để ý đến một cái nhất sự thực rõ rành rành ta vốn là siêu phạm võ đạo đệ nhất nhân thần vương cảnh từ ta khai sáng phân chia ai nói cảnh giới này chỉ có thể chứa được một con đường hoàn toàn thể ta chẳng lẽ không thể lại căn cứ vào cảnh giới này bên trên lại bước ra một bước s a u ngươi cho rằng chỉ các ngươi có tại quan sát hôn độn vĩ l ự c lúc có lĩnh n g ộ sao các ngươi cảm thấy không có khả năng là bởi vì các ngươi làm không được quá khứ cựu đạo liệt dương thiên đạo hiện thế tân đạo chúng sinh đạo chúng sinh chi huy quang chúng sinh chi khổ nạn đều là siêu thoát c h i đạo ẩm ba văn minh c h i hỏa ma chủng lực lượng hấp lực lái đến lớn nhất không nhìn toàn bộ giới hải không gian khoảng cách tất cả tín ngưỡng cao viễn tồn tại tất cả chúng sinh tiếp nhận khổ sở hoàn mỹ cực hạn chúng sinh song diện lực lượng giờ phút này tất cả đều sôi trào lên bọn hắn cả người đều sôi trào phát ra bạch quang cùng hát quang lấy so trước đó còn muốn lực lượng mánh liệt tựa như thiên c u n g sự mênh mông linh sống như quần tinh hội tụ vành đai hành tinh điên cùng tràn vào cao v i ệ n ba đầu thời gian tuyến bên trong nhường dần dần nhìn chăm chú lên đây là bạch hử x ư ơ nguyệt n g cùng những cái kia tất cả là nhân tộc nỗ lực tất cả người nhường cao v i ệ n tại hiện thế văn minh c h i hỏa cùng trên ma chủng có tiến thêm một bước đột phá một đầu hoàn toàn mới thần vương nói là cao viễn đại nhân là liệt dương là dân tộc tri vương là siêu phàm nhân tổ là nhân tộc tri tương lai dân ra tất cả giờ phút này vô số nhân tộc cường giả vương m ụ c long vương học h à n g dương hạo thiên bọn người tất cả đều không chút do dự thiêu đốt thân thể của mình cùng linh hồn đem chính mình tất cả xem như cao viễn đột phá sức mạnh của song thần vương cảnh giới bởi vì bọn hắn biết chỉ cần cao viễn thắng nhân tộc liền thắng nhân tộc cũng sẽ không lại bị song phương đổi tận giết tuyệt mới có thể sống sót bọn hắn thời điểm chuẩn bị theo vô số nhân tộc cường giả như thế cao viễn đột phá đột nhiên tăng tốc tán phát lực lượng càng phát ra kinh khủng càng phát ra không thể ngăn cản ngăn cản hắn tương lai đêm trong nháy mắt liền gấp lúc này ngưng tụ ra cường đại luân hồi vũ trụ công kích coi đây là vũ khí trực tiếp chém về phía cao viễn cái này lịch sử đã kinh biến đến mức hoàn toàn hoàn toàn thay đổi siêu thoát hán trưởng không cùng dự liệu song thần v ư ơ n g cảnh đây chính là tại ngũ đại cổ tổ trong ý thức đều cũng chưa hề nghĩ tới chuyện có thể ta thực sự không muốn cùng một đám đồ hèn nhát liên thủ a đêm có vẻ hơi buồn dầu không cần buồn dầu các ngươi đều phải chết đều đáng chết cao viễn mang theo đột phá chi vi vọt tới s o n phương một quên quấn quanh xong nói mặc dù một đạo còn tại đột phá bên trong nhưng cũng không phải vừa mới có thể so với vũ trụ phương thể ngũ tổ thể h o à n g sợ không thôi nhất thời đánh mất cùng cao viễn chính diện đối chiến dũng khí chỉ tới kịp điều động tất cả lực lượng toàn lực phòng ngự bao quát quá khứ thân vị lai thân một cái từ nhiều phiến tinh h ạ tạo thành hình lập phương tựa như một cái phòng ngự tuyệt đối không g ó c chết vũ trụ đem hắn bao phủ ở bên trong ta tự sinh ra cùng cảnh giới bên trong cũng chưa hề người có thể là đối thủ của ta thậm chí liền có thể tiếp ta ba chiêu người đều không có bây giờ ta cũng thân ở thần vương cảnh thự không sợ tất cả đối thủ đêm lại không bị dọa sợ ngược lại là bắn ra mãnh liệt chiến ý thậm chí là có thể thấy rõ ràng trên mặt hắn vẻ phấn khởi để chúng ta nhảy múa c h é m giết chứng kiến võ đạo chi sáng chói h ảo diệu a đêm đột phá cũng thuận thế hoàn thành dù sao hắn chỉ cần cái này một cái hiện thế thân đột phá là đủ rồi cái khác hai cái đứng tại hiện tại góc độ bên trên nhìn kỳ thật đều là vị lai thân sớm đã là thần vương cảnh giới hơn nữa cao viễn công kích đã xuống tới d u n g không được hắn không chiến đã muốn chiến hắn cũng không quan trọng e ngại hắn cũng lĩnh ngộ thần vương áo nghĩa trong đó không ít cùng cao viễn liệt dương thiên đạo tương tự nhưng kết hợp chính hắn lý giải bày biện ra hoàn toàn khác biệt thần vương chi vi a n h ba nhưng cao viễn một quyền liền để hắn có chút không tự tin cao viễn một quyền đánh xuyên ngũ tổ thể vũ trụ phương thể tuyệt đối phòng ngự lực quyền nổ tung ba đạo thân thể linh hồn toàn bộ nổ tung bạo đạt được tán bạo đến đầy trời đều là những n à y mạnh vụn mong muốn lại tổ lại bị cao viễn bổ một quyền đem nó hoàn toàn cho v ù i nhưng có một vệ mạnh vụn hủy diệt chậm một cái trước mắt lúc này chiếu dọi ra một đầu thời gian trường hạ một giây trước hoàn chỉnh ngũ tổ thể lần nữa hiện hiện đi chết ta ngũ tổ thể hoàn toàn điên cuồng ngưng tụ vũ trụ viên luân đánh tới hướng cao viễn cao viễn trực tiếp một cái vật mạnh thô bạo đụng nát hắn tất cả công kích ngũ tổ thể hoảng sợ mong muốn trốn mặc dù hắn cũng không biết có thể chạy trốn tới địa phương nào cao viên triển khai hai tay tay trái tay phải các quấn quanh một đầu siêu thoát chi đạo hai tay lấy p h á p thiên tượng địa chi năng tả hữu giáp công ngũ tổ thể song trường ra như thiên địa lồng giam nhờ ư ngũ n g tổ thể không thể trốn đi đâu được b à n h ba c h ấ p tay hành lễ như đập mũi như thế đem ngũ tổ thể đập đến hồi phi yên diệt nhưng trong mơ hồ còn có thời gian trường hà tại hiện hiện ta muốn giết tới dấu vết của các người theo trong lịch sử hoàn toàn biến mất đi ra cho ta cao viên trực tiếp g a tốc thời gian trường hà hiện hiện một tay lấy còn không có hoàn toàn phục sinh ngũ tổ thể cưỡng ép cự đi ra bọn hắn thậm chí không kịp hóa ra đi qua vị lai t h ầ n liền bị cao viễn một quyền manh bạo lần này là hoàn toàn chết sạch sẽ nhưng cao viễn vẫn còn không hết hận phàm là các ngươi có tồn tại qua lịch sử ta đều muốn đem các ngươi bắt tới g i ế t cao viễn chính mình tạo nên thời gian trường hạ đại thủ trục tới ngay cả vẫn chưa hoàn toàn hợp thành ngũ tổ thể vẻ mặt mộng bức ngũ đại cổ tổ đều bị vớt hiện ra kia là quá khứ tồn trong lịch sử bọn hắn cao viễn người sống thế nào chuyện gì xảy ra chúng ta tại sao lại ở chỗ này chúng ta thua thương hồn cổ tổ bỗng nhiên minh bạch cái gì trả lời bọn hắn chỉ có cao viễn vô tình thần quyền chỉ là một quyền ngũ đại cổ tổ toàn bộ c h ô n vùi sau đó cao viễn lại đem bọn hắn câu đi ra g i ế t một lần lại một lần không lọt vào mắt đêm cùng hai cái tương lai đem công kích rơi ở trên người hắn theo cao viễn hấp thu chúng sinh chi lực càng ngày càng mạnh chính là bọn hắn công kích rơi vào thời gian tuyến bên trên cũng không cách nào chặt đứt hắn đột phá chi thế chỉ thấy so lúc trước càng thêm sáng chói càng thêm khoa trương giới hải dị tượng hiện ra cao viễn đã là hoàn toàn ổn, ổn định ở cái này trước nay chưa từng có siêu việt hắn trước kia định phong trong song thần vương cảnh giới thật sự là tàn bạo bất quá cũng có thể lý giải trăm vạn năm huyết hải t h â m c t u đâu giết bọn hắn trăm vạn lần cũng không đủ bất quá ngươi có thể hay không mắt nhìn thẳng ta một chút ngươi dạng này để cho ta cảm giác ta tồn tại không có chút ý nghĩa nào ba đêm thống nhất lực lượng dung hợp làm một thể muốn lấy cao viễn làm tiêu chuẩn đem hắn hiện thể nói cùng hắn đi qua nói cũng dung hợp cùng một chỗ hắn cảm thấy mình có thể làm được cũng có thể dùng cái này trở nên càng thêm c ư ờ n g đại nhưng ba thân thể một dung hợp hắn mới phát hiện ở trong đó độ khó lớn bao nhiêu cho dù là bọn họ là cùng một người cũng không cách nào làm được ngươi cũng không kịp chờ đợi muốn chết phải không vậy ta liền thành t o à n ngươi cao viễn tạm dừng tiếp tục giết chết ngũ đại cổ tổ loại sự tình này về sau có nhiều thời gian bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn chết đi không có tương lai bọn hắn cao viễn có thể tùy ý trưởng khống đùa bỡn c h ở tay đấm ra một quyền vạn pháp đều tán như phá diệt vũ trụ đánh tới muốn đem tiên điệu mọi thứ đều chớp mùi chu thần đêm cũng sẽ mọi thứ đều hòa vào một quyền hai quyền va chạm ba chỉ là nhận dư ba giới hải liền thai hại thường xuyên vô số nền văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát đêm nắm đấm cánh tay hoàn toàn nắp ấy nửa ngươi cũng biến mất không thấy gì nữa nhưng hắm cũng không lưu lại h o à nhưng c cao viễn như cũng lại là một quyền đem nó nắm đấm thân thể đều đánh xuyên đánh nát dù là hắn dung hợp tương lai đêm một cái thâm niên thần vương cũng như cũng không cách nào cùng cao viễn đối kháng chính diện nhưng cái này một cái tay nát bấy chốt mùi đêm một cái tay khác cũng lại dài đi ra đây chính là bị áp chế bị nghiền ép cảm giác sao thật sự là mới lạ thể nghiệm mới lạ biến hóa đêm lại như c ũ phấn khởi khôi phục tốt một quyền lần nữa vanh ra tam thế đồng diệt đêm để cho mình hóa đạo thiêu đốt thân thể thiêu đốt linh hồn vô tận đạo vận khuấy động lại một lần nữa vung ra có thể ma diệt vô số thời gian trường hạ vô số thời gian tuyến phá hủy một quyền bởi vậy có thể thấy được hắn xác thực muốn so ngũ tổ thể muốn càng thêm cường đại vanh m u ố n nhưng kết quả như thế bất quá lần này cũng là chỉ vỡ vụn một cánh tay càng nhiều thân thể cũng đi theo vị a n h không có cao với mạnh giờ phút này là nghiền ép tính thật không cách nào địch nổi sao vẫn có chút làm người tuyệt vọng đâu đêm n g â y ngốc một chút nhìn xem chính mình lại một lần không có ở đ â y cánh tay tiếp tục tới đi nhưng hắn như cũ chiến ý dâng trào một quyền tiếp một quyền doanh r a ba kết quả chính là ngay tiếp theo thân thể linh hồn cũng bị đánh nát mấy lần giờ phút này cao viễn là không thể địch nổi là xa xa áp đảo hắn cùng ngũ đại cổ tổ ngươi không cũng không tệ xem như một cái hợp cách võ giả từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới trốn ha ha không nghĩ tới cuối cùng tất cả lực lượng lại chỉ lấy được đánh giá như vậy thật đúng là làm cho người thổ t ứ c đêm cười khổ một tiếng thở dài bất đắc d ì nói giờ phút này đạo tâm của hắn có chút sập hắn vốn cho là mình mới là thế gian này võ đạo đệ nhất nhân không phải lại thế nào cảm tưởng lấy cùng cao viễn đọ sức chỉ là không nghĩ tới cao viễn cường đại viễn siêu tưởng tượng cảm giác hai người căn bản không tại cùng một cái chiều không gian bên trên chấp nghiệm liền nên nhường hắn trở thành chấp nghiệm ta liền không nên phóng túng ngươi thể nội tương lai đêm cũng thở dài một hơi ha ha ha cũng đừng nói như vậy ít ra hiện tại chúng ta là không tiếc không phải sao tới đi cầm suất toàn lực đến giết chết ta đêm toàn thân nổ tung cưỡng ép đi dung hợp tự thân đạo quả cưỡng ép đi dung nạp toàn bộ giới hải vĩ lực nhưng cử động như vậy theo cao viễn là không có ý nghĩa bởi vì cao viễn giờ phút này đều không biết cực hạn của mình ở nơi nào chỉ biết mình dường như thời điểm đều đang trở nên so một giây trước càng thêm cường đại cao viễn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu đáng tiếc là đ ị c h nhân từ đối với tôn trọng của ngươi vậy thì như ngươi toại nguyện a đương thời thiên tiêu võ giả ta sẽ dốc toàn lực giết chết ngươi mặc dù cái này là định nhân nhưng không giống ngũ đại cổ tổ như vậy tiện thi như vậy không từ thủ đoạn chính là chưa đến giết chết nhân tộc cũng là tương lai hắn mà không phải hiện tại hắn ít ra giết chết so nô dịch trăm vạn năm muốn lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận nói trắng ra là cùng người này ở giữa coi là đường đường chính chính thần vương đạo tranh tương lai hắn không hy vọng lại có thần vương xuất hiện rất bình thường ít ra không có nhiều như vậy thủ đoạn không có đủ loại tra tấn nghiên cứu nhân tộc cho nên cao viễn bằng lòng cho hắn một cái thể diện kết thúc liệt dương thiên đạo chúng sinh đạo đạo pháp hợp nhất không ngã vâu ngã dai ngã nguyên sơ hoàn vũ m ba cao viễn thôi diễn xong thần vương đạo quả n ô n g đậm không cách nào hình dung đạo vận tự trên người cao viễn lan trả ra cái này sáng chói đạo vận trong nháy mắt k h u y ế t tán đến toàn bộ giới hải lúc này cao viễn đã làm ộ t cái hoàn toàn mới vũ trụ giới hải không còn là giống hay là bất kỳ ví von mà là hắn quả thật có loại này kinh người giới hải vĩ lực cùng thôi diễn vạn vật tri năng toàn bộ ảnh hưởng tới giới hải lại siêu thoát tại giới hải trí thượng vũ trụ tại hắn hành động phía dưới lấy thế không thể đỡ lấy thôn tính giới hải chi lực đ ó n hướng đêm thật sự là quá hùng vĩ ba đêm cảm giác chính mình hóa đạo cảm giác chính mình cái này ngưng tụ tất cả mọi thứ một kích tại cái này nguyên sơ hoàn vũ diễn dịch phía dưới lộ ra thực sự quá nhỏ bé quá tầm thường nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố mang theo quán triệt tự thân ý chí trung cực một quyền n ê n h đón tiếp lấy sau đó bị minh mông thâm thúy vô ngần nguyên sơ hoàn vũ bao phủ hoàn toàn tại toàn bộ hoàn vũ mặt ngoài tạo nên một hồi gợn sóng sau liên hoàn toàn bình tĩnh lại bất kỳ thời gian tuyến tương lai tuyến tất cả tất cả toàn bộ bị trôn vùi đồng hóa sạch sẽ trong lúc nhất thời trên đời đều im lặng bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái đến từ tương lai cùng vừa đột phá hiện thế thần vương hợp hai là một vậy mà lại bị bại nhanh như vậy như thế không có dễ dụa chi lực cao viễn không tiếp tục đem nó theo một dây trước trong lịch sử bắt tới g i ế t mà lúc này toàn bộ nguyên sơ hoàn vũ như cũ bao phủ toàn bộ giới hải một nháy mắt cao viễn liền nắm trong tay giới hải tất cả bao quát đi qua hiện trong tương lai tất cả ba hiện tại cao viễn có thể tùy tiện sửa chữa xóa đi bất kỳ một đoạn lịch sử tương lai cao viễn theo cái này một bộ trong lịch sử sống lại những cái kia không đáng chết đi cùng lúc trước bị vô tội tác động đến người để bọn hắn sống ở hiện tại cùng dự định tại ngày sau có rảnh rỗi không không đem ngũ đại cổ tổ lôi ra đến rết một lần không giết tới bọn hắn mười vạt lần trăm vạt lần như thế nào được cho trừng phạt t h ằ n g đến chính mình chẳng ghét bọn hắn mới tính giải thoát rồi bạch hử khí tức hắn lưu lại tinh thần chủ tử biết bất quá đáng chết người không một kẻ nào có thể sống được nhưng người không đáng chết cũng đều sẽ có chuộc tội cơ hội trường không tất cả cao viễn tự nhiên hiểu rõ tất cả cũng biết cho những cái kia ra lực nguyên hư sinh vật giữ lại một đầu sinh lộ tại nguyên sơ hoàn vũ hào quang áo ánh bên trong t ừ n g đạo chết đi thân ảnh dần dần hiện hiện thương lan thời không đàm uyên vương ngục lòng vương n ọ c hằng dương hạo thiên bạch hử đàm hoài dân cùng cổ sư nguyện nàng cười mỉm nhìn xem tao viễn trong mắt vẫn là có thể khiến người ta xa vào lưu ý ân cao viễn nhìn xem nàng sửng sốt một chút gật gật đầu sau đó bước ra một bước lần thứ nhất chủ động bắt lấy tay của nàng kế tiếp chúng ta muốn làm sao đi xem một chút tương lai sao cổ xương nguyệt sửng sốt một chút ánh mắt lập tức sáng tỏ tới nóng bỏng tình trạng thay đầu khai khiếu đâu ta xem qua nhưng chưa xem xong tương lai một đoạn thời gian rất dài giới h ả i đều rất hòa bình về phần càng xa tương lai không cần ta đi t r ư ở n g không khống chế liền để thuận theo tự nhiên phát triển a người vì trưởng không tương lai luôn luôn có cực hạn cùng đã hình thành thì không thay đổi chỉ có tự do phát triển tiến lên tương lai là vô hạn dạng này tương lai mới là thuộc về giới h ả i mỗi một cái sinh linh cao viễn nhìn qua toàn bộ giới h ả i thanh â m v m dịu theo gió bay vào thời gian trường hà bên trong hết t r ọ n bộ bốn bốn ts gần hai vạn chữ một mạch toàn phát n h ư n g đại ra một mạch nhìn thoải mái để cho kết cục đọc lấy đến không có cắt đứt cảm giác nói một chút quyển sách sáng tác lịch trình quyển sách này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói ngoại trừ thủ tú kia hai tháng kiếm được ít tiền bên ngoài để tiếp sau mấy tháng có thể nói là hoàn toàn ví yêu phát sáng đương nhiên đây cũng là tác giả chính mình vấn đề hơn bốn mươi vạn sách đo xảy ra vấn đề chuẩn bởi ị cái tên sách, chỉ điền một cái điền liền tên đưa ra. b vì ậ y s là toàn chức lên n ư cho ể là là viết s ậ nên là không đủ chi tiêu bất quá cũng không cần lo lắng trước đó tác giả là nào đó đứng nhỏ tác giả cùng người phương diện xem như thiên bản khách quen vẫn là có một chút điểm tích xúc có thể duy trì lại yêu phát điện cho nên đại gia khả năng nhìn thấy quyển sách này kết cục lúc đầu trăm v ạ n chữ có đồng hành bằng hưu thuyết phục tùy tiện cho mấy ngàn chữ đại cương đội nhưng là lần đầu tiên viết nguyên bản hơn trăm v ạ n chữ không nỡ dạng này đại cương đội kết thúc đối sách này cũng có tình cảm hơn nữa kịch bản cũng tới hậu kỳ muốn cho một cái tốt bình thường phần cuối liên tiếp theo viết nhiều mười mấy v ạ n chữ đem trước phục bút toàn bộ thu về không dám nói viết tốt bao nhiêu nhưng ít ra là một cái hoàn chỉnh chuyện xưa điểm này cũng là nhường chính ta hài lòng bài thi nhất là viết tới hậu kỳ cũng có chút viết này trong một tuần còn cất hai ba vạn bản thảo ăn tết đều không có tồn tới bản thảo cảm giác chính mình thu hoạch cũng quá lớn trở lên là người sáng tác lịch trình nói lại quyển sách một chút kịch bản phương diện v ề phần phần cuối đêm phần diễn không coi là nhiều nhưng ta phát tán suy nghĩ dường như cũng không cách nào xuống chút nữa viết nhỏ bởi vì làm nhân vật chính vốn là đi vô đ ị ợ c gió càng la bước vào trước nay chưa từng có cảnh giới nếu là còn cùng nó chiến đấu lại thủ thắng ngoại trừ là nước cứng số lượng từ bên ngoài không còn càng nhiều ý nghĩa đêm tồn tại vốn là là võ đạo một đường đưa đến vẽ r ồ n g điểm mắt t r i dụng cũng là thể hiện một thiên tài cùng thiên tài va chạm cùng tranh lệch hiện tại là vừa đúng nhưng nếu như quyển sách này muốn tiếp tục tiếp tục viết có thể hay không tiếp tục viết đáp án là có thể thậm chí mở mới phó bản lại viết mấy chục vạn hơn trăm vạn chữ cũng không thành vấn đề bởi vì trong sách có vài chỗ trôn rất sâu lập lờ nước đôi có thể dùng có thể không cần phục bút ngay từ đầu là tưởng tượng hai loại đại cương hiện tại áp dụng lúc đầu bản đại cương kết cục nếu như sách thành tích còn nếu có thể vẫn có thể tiếp tục viết không biết rõ đại gia còn nhớ hay không đến nhân vật chính vừa ra làm t i n h lúc trên trời tinh đấu vị trí là sẽ theo khoảng cách mà xảy ra biến hóa hơn nữa trong này cũng không có quá nhiều liên quan đến chân chính vũ trụ tinh không miêu tả cái này kỳ thật chính là một cái phương hướng phát triển chỉ cần tại cùng đêm trong đụng trạm bổ sung lại một chút phục bút hoàn toàn có thể mở một cái phó bản nhưng quyển sách thành tích không lý tưởng hơn nữa ta cảm thấy vô địch văn kỳ thật trăm vạn chữ tả hữu hoàn tất là tương đối tốt chính là có thể hướng xuống viết cũng không nhất định có thể viết sang trói bởi vì cái này văn đã định trước viết nhiều sẽ rất dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc thậm chí trung hậu kỳ liền có loại cảm giác này vì giảm bớt loại này thoải mái cảm giác mệt nhọc kỳ thật ta dùng không ít biện pháp đến phụ trợ chủ tuyến đi hướng tỷ như cường điệu nhân tính tình cảm phương diện miêu tả chế tạo lo lắng chờ một chút mặc dù muốn viết là còn có thể viết nhưng ta viết xong kết cục này sau lại cảm thấy cố sự đến nơi đây kỳ thật cũng là vừa kỳ diệu cảm giác về phần có thể hay không biết phiên ngoại t ỷ như sương nguyệt cao viễn cố sự bạch hử sương nguyệt tại siêu phàm hạch tâm càng nhiều cố sự thậm chí là giai đoạn trước một chút nhân vật chủ yếu cố sự t ỷ như vương học hẳn g cụ thể là thế nào đi đến một bức kia đàm hoài dân lão ra từ lúc tuổi già q u ộ t khởi chuyên tâm lộ trình chờ một chút cái này còn không xác định có lẽ ngày nào tâm huyết dâng trào sẽ v i ế ta t bởi vì ta ưa thích viên mãn kết cục chỗ lấy cuối cùng những cái tia ngay từ đầu nhân vật chính bên người chết đi trọng yếu người cũng đều nhất, nhất sống lại bất kể như thế nào đều vô cùng cảm tạ đại ra một đường tới làm bạn rất nhiều bằng hưu i đ đều mắt nhìn quen đương nhiên cũng không ít bằng hữu trên đường rời đi nhưng đời người cũng chính là như vậy họ gặp tàn tán lại cũng đều là duyên phận nếu như có thể mà nói c o n mời mọi người cho ngũ tinh khen ngợi cho điểm vẫn là chỉ có hơn tám giờ cũng không biết là như vài bằng hữu nói như vậy vì bảo hộ vẫn là mình thật liền t ạ i người này nhưng một bản giá không sách liên quan đến không đến nhiều như vậy t h â m ảo mẫn cảm đồ v à o ta có thể nhiều đánh chút điểm liền nhiều đánh một chút ta hy vọng tiếp theo bản năng viết tốt hơn cảm tạ làm bạn ba